Mấy cái phụ nhân ánh mắt đều theo nàng nhìn về phía phượng hoa, thật là một cái lớn lên thập phần đẹp nam tử, đáng tiếc à, thế gian nam nhân đều bạc hạnh. Xem, cái này còn không có lâm bùn đâu, liền ôm một cái khác hiện bụng. Y dị quán đại phu bắt mạch lúc sau lắc đầu, như thế nào như vậy không cẩn thận đâu. Đều mau sinh, còn không cẩn thận điểm. Lưu Vân Đạm Mạc cười cười, đại phu, hài tử giữ được sao? Sống yên ổn dưỡng, ăn mấy uống thuốc tiểu tâm chút hẳn là không thành vấn đề. lưu vân thở dài thấp giọng lẩm bẩm nói giữ không nổi cũng không quan hệ dù sao hắn cũng là không có cha đau hải tử đi theo tới mấy cái phụ nhân đều thực hụt hẫng rất muốn đại nàng bất bình một phen chính là các nàng chỉ là nhà nghèo nơi nào nói chuyện được lưu vân nhìn thoáng qua cầm đầu phụ nhân vị này đại tỷ phiền thoái ngươi đi cùng hắn nói một tiếng ta không có việc gì đi miễn cho bọn họ tưởng cố ý phá hư bọn họ tân hôn ân ái mặt mày chi gian toàn là đáng thương kia phụ nhân thở dài hảo ngươi chờ xem đi vào buổi phủ kia phụ nhân thuyết minh ý đồ đến thủ vệ gã sai vật thực mau đi lánh một tiểu túi bạc đưa cho phụ nhân đại nương đây là chúng ta phượng công tử công đạo cho ngươi đồng thời hy vọng ngươi chuyển cáo cái kia cô nương hắn biết nàng trong bụng hài tử không phải hắn chính là xem ở nàng đại ca tình cảm thượng liền không so đo lúc này hy vọng nàng không cần lại nghĩ cách quân lấy hắn bằng không sẽ không giống hôm nay khách khí như vậy kia phụ nhân bị gã sai vật nói sốt hồ đồ Một người một bộ lý do thoái thác, nàng tin ai a? Gã sai vật thấy nàng không đi, nghi hoặc hỏi: "Đại nương, ngươi còn có cái gì lời muốn nói sao?" "A, nga, không có gì, ta." "Đúng rồi, ta muốn gặp các ngươi phu nhân." Gã sai vật nghi hoặc nhìn nàng: "Ngươi không phải là thu người nào tiền cũng nghĩ đến kích thích chúng ta phu nhân đi. Mấy ngày hôm trước liền có một nữ nhân cùng phụ nhân, trang là chúng ta công tử thân thích, vào nhà lúc sau lại toàn là làm chút vô lễ việc, làm chúng ta phu nhân khí một phen." Công tử vì thế rất là sinh khí, đem người kéo đi ra ngoài đổi đi, báo cho chúng ta không được lơi lỏng. Đại nương à, ta xem ngươi cũng ở phụ cận, hẳn là không đến mức đấu kỵ nhà của chúng ta phu nhân hảo, cũng nghĩ đến quấn lấy chúng ta công tử đi. Kia phụ nhân sau khi nghe xong nửa ngày nói không ra lời, nguyên lai nhà này phu nhân đã bị khí qua à, chẳng lẽ kia cô nương cũng là tới phá hư nhân ra phu thê cảm tình. Xem nàng bộ dáng nhưng thật ra sẽ câu nhân, không được, nàng cũng không thể bị hồ mị tử lừa. nhà này phu nhân cũng ở không ít nhật tử nhìn dáng vẻ đều là hòa hòa khí khí bộ dáng cũng không bằng kia y quán nữ nhân hồ ly tinh thật muốn là lại bị khí thượng, nàng cũng là tội lỗi nghĩ như thế kia phụ nhân lại cầm túi tiền vội vàng chạy về y quán cấp đại phu thanh toán tiền thuốc men sau đó để lại một ít ngân lượng cấp lưu vân liền mang theo chính mình hai cái tỷ mỗi rời đi lưu vân gọi lại kia phụ nhân xinh xắn hỏi đại tỷ ta nói ngươi chuyển cáo hắn sao phụ nhân đạm đạm cười nói Kia phụ nhân rất quen thuộc, nói ngươi không có việc gì liền hảo, làm ngươi đã khỏe, chạy nhanh tìm đại ca ngươi đi, đừng lại xảy ra sự cố. Lưu Vân sắc mặt tức khắc chầm xuống, ngay sau đó lộ ra cười khổ, hảo, cảm ơn đại tỷ, ta đã biết. Kia phụ nhân lãnh chính mình tỉ muội rời đi y kề quán, đi xa một đoạn đường lúc sau mới mở miệng thở dài, ai, các ngươi nhìn kia nữ nhân nói có thể tin sao. Đại tỷ, ta cảm thấy giống nàng như vậy kiểu tiếu nữ nhân, nếu thật là hoài cái nào nam nhân hài tử. Cái nào nam nhân đều sẽ không không cần, phải biết rằng, cái nào nam nhân không hoa tâm A. Chính là, nhị tỷ nói có lý, nhưng là nhân ra không cần liền khả nghi. Một cái khác phụ hòa nói, cầm đầu phụ nhân thở dài, nhà ai gã sai vật nói, bọn họ công tử nói kia hài tử không phải hắn, xem ở cùng kia nữ nhân đại ca tình cảm thượng mới không so đo, làm nàng đừng đi truyền người đâu. Đại tỷ, nói như vậy, nàng cũng chính là một cái hồ mị tử, không biết cùng cái nào dã nam nhân cặp với nhau. lại tưởng khấu đến người khác trên đầu không rõ ràng lắm nhà người khác sự tình chúng ta mặc kệ nó lưu vân nằm ở y quán bên trong cũng không có nghe đến mấy cái này lời nói bằng không phi tức giận đến nhảy dựng lên không thể nàng muốn lợi dụng lời đồn lại không nghĩ chính mình bị người ta nói ba đạo bốn lúc này nàng đang ở nỗ lực tự hỏi bước tiếp theo đi như thế nào đâu phượng hoa nàng rất rõ ràng hắn là sẽ không gật đầu liền tính nàng thật sự hoài hắn hải tử hắn cũng sẽ không muốn chính mình đi chính là nàng chính là phải gả cho hắn liền tính kéo lên đại ca hỗ trợ nàng cũng không tiếc, cho nên nàng nghĩ rồi lại nghĩ lúc sau liền bồ câu đưa thư cấp lưu khâm lưu khâm thu được chuyển thư lúc sau trực tiếp nhảy dựng lên lưu vân mang thai vẫn là phượng hoa loại điểm này làm hắn thực tức giận thực tức giận dung nam đồng tình nhìn hắn a khâm a điểm này sự hoàn toàn không cần phải sinh khí nên tức giận người hẳn là cái nào nữ nhân mới đúng lưu khâm thở dài ngươi cho rằng ngự thiên dung sẽ làm lưu vân vào cửa Ngươi cho rằng Phượng Hoa sẽ muốn nàng hải tử sao? Không cần liền tính A, dù sao ngươi không phải nuôi nổi sao? Dung Nam, ta chính là chân chính phiền lòng. Dung Nam buồn cười nhìn hắn, biểu môi, việc này còn không có biết rõ ràng đâu. Lưu Vân nói hải tử là Phượng Hoa liền Phượng Hoa sao? Ta nhưng không tin, Phượng Hoa là người nào A? Muốn cùng ngươi kia muội muội có hải tử, sớm 800 năm liền có, như thế nào sẽ chờ cho tới hôm nay mới có? Lưu Khâm sắc mặt biến đổi, vừa mới sốt ruột đều quên mất điểm này đâu. Chính là, Lưu Vân hẳn là sẽ không lừa chính mình a. tuy rằng nàng chỉ là chính mình quá kế muội muội lại còn không tính quá xấu đi. Thấy hắn không mở miệng nói, Dung Nam cười cười, tính, ngươi cũng không cần quá nôn nóng, dù sao đến lúc đó gặp mặt liền dễ dàng đã biết, vừa lúc, cũng đi gặp Ngự Thiên Dung, không phải vẫn luôn đang chờ nàng nhớ tới cái kia cách làm sao. Nếu nàng nỗ lực một chút suy nghĩ ra tới, ta liền giúp nàng điều tra rõ chân tướng. Lưu Khâm nhìn đến Dung Nam đáy mắt gian trá, trong lòng chân lệnh, nếu Lưu Vân trong bụng Hải Tử này không phải Phượng Hoa, như vậy lần này nhất định sẽ bị Dung Nam cùng Phượng Hoa đều chỉnh thật sự thảm. Ai? Đi thôi, đi thôi, đi gặp lão bằng Hưu A. Dung Nam dối dối người, một bộ ta không nghĩ động, lại bất đắc dĩ phải đi biểu tình. Lưu Khâm âm thầm thở dài, người này à, mới thấy Ngự Thiên Dung một lần, thật giống như cùng nhân gia rất quen thuộc giống nhau, thật là tự đại cuồng. Tuy rằng tự đại, ai? Chính mình lại vẫn là thích hắn. Chính là nghĩ đến Lưu Vân bụng hắn có đau đầu. Là phượng hoa hải tử hắn đau đầu, không phải phượng hoa hải tử đầu của hắn cũng đau a Bùi nhược thần không biết sẽ đứng ở bên kia, nếu hắn cũng giúp đỡ phượng hoa, như vậy hắn liền càng thêm đau đầu. Dung nam chấn an vô vô bở vai của hắn, a khâm, đừng lo lắng, bùi nhược thần không cũng rất chiếu cấu ngươi sao. Ngậy! Lưu khâm tâm lệnh, dung nam ngữ khí rõ ràng là vui sướng khi người gặp hoa nhiều, hắn luôn luôn liền không thích Lưu Vân, mặc kệ hắn nói là cái gì đều không thích, sau đó... Cốc vân kia sự kiện tuy rằng hắn cũng là đồng ý, bất quá đối với bùi nhược thần nhiệt tâm hỗ trợ hắn lại là thực so đo, cảm thấy bùi nhược thần là cố ý tưởng ly gián bọn họ. Ai? Có đôi khi thật sự cảm thấy thực mệnh khổ, vì cái gì bên người người đều không phải người lương thiện đâu. Phiên ngoại yêu nghiệt phượng ba. Bùi nhược thần nhún nhún bay, nàng lại không phải ta muội muội ngươi hoàn toàn có thể không cho mặt mùi a. Phượng hoa hừ lạnh một tiếng, đừng nói đến hào phóng, ai không biết lưu khâm là ngươi hảo huynh đệ, ta nếu là giết hắn muội muội còn không phải là gián tiếp đắc tội ngươi. Ngươi cho ta là ngu ngốc a Bùi nhược thần cười nhìn hắn, uy, kia không phải ngươi hải tử như thế nào an bà ngươi. Có phải hay không ngươi thật sự tiểu hậu loạn tính? Sau đó, một cái mắt lạnh giết qua đi, ngươi cho rằng ta là ai à, ta sẽ ở nữ nhân khác trước mặt mượn rượu tới sầu. Ta là ngốc tử a, Chính là, hiện giờ nàng tới cửa, khác không lo lắng, liền sợ nàng sẽ đối thiên dung có ý đồ, phải biết rằng, nàng chính là ngươi ám ảnh các sát thủ. Giết một người đối nàng tới nói quá dễ dàng. Phượng Hoa lạnh mặt, căm giận nói, cho nên, ta mới muốn giết nàng lấy tuyệt hậu hoạn, chính là, ta sát nàng, Lưu Khâm khẳng định không vui tí nguyện bạ, dễ hầu, 238. Bùi nhược thần không có lại trêu chọc hắn, cũng nghiêm túc tự hỏi lên, Lưu Khâm sát thật là hắn huynh đệ, không thể không màng, chính là cũng không thể vì hắn tình nghĩa khiến cho thiên dung mạo hiểm, hắn không nghĩ, làm sao bây giờ? Nếu không, cha ra nàng trong bụng hải tử là ai? Chúng ta lại làm cái gì đối lưu khâm cũng hảo công đạo. Nàng làm việc rất cẩn thận, ta sợ rất khó tra. Lưu Vân ở trong tối ảnh các làm sát thủ cũng có mấy năm, mỗi một lần nàng ra tay nhiệm vụ đều là thành công, xong việc còn không có người có thể tra được trên người nàng đi. Ở điểm này, Phượng Hoa không thể không thưởng thức nàng, chính là trước mắt điểm này lại trở thành bọn họ yếu hại. Bùi nhược thần suy nghĩ nửa ngày, như vậy đi, mấy ngày này, ngươi nhiều bồi thiên dung, ta đi tra, ta tưởng, trừ bỏ ngươi bản nhân ở ngoài. Nàng đối những người khác phòng hoạn sẽ không như vậy trọng, và lại, ngươi ở Thiên Dung thân biên mới có thể dẫn tới nàng càng thêm nóng nảy tưởng đạt tới nàng mục đích. Phượng Hoa do dự một chút, chính là, hiện giờ ngươi võ công so với ta muốn hảo, ta cảm thấy ngươi ở Thiên Dung thân biên càng bảo hiểm, vẫn là ta đi cha đi. Không, chỉ là đối phó một cái Lưu Vân, không cần phải ta cùng Thiên Dung đồng loạt ra tay, Thiên Dung hiện giờ tự bảo vệ mình năng lực dư giả, ngươi ở bên người nàng chỉ là muốn bảo đảm nàng không bị Lưu Vân quỷ kế kích thích tới rồi. vui nhược thần cười tủng tỉm nhìn phượng hoa rất là thưởng thức khẩu khí nói bất quá ngươi chịu hào phóng thừa nhận chính mình không bằng ta thật đúng là làm ta vui mừng a ít nhất ngươi không phải tự cao tự đại ơn ân đáng giá ngợi khen nhàm chán phượng hoa liếc mắt nhìn hắn ngươi đừng quá tự luyến chỉ là trước mắt mà thôi tương lai một ngày nào đó liền khó nói hảo chờ mong đâu không có đối thủ nhật tử cũng thực tịch mình lưu vân như vậy nữ nhân xuất hiện cũng hảo Tuy rằng ta không biết nàng vì cái gì sẽ coi trọng ngươi như vậy ra hỏa, bất quá, y lý theo nàng chiến tích dị vãng tới xem, ta thực chờ mong nàng kế tiếp biểu hiện, thú vị. Nhưng là, ta cảnh cáo ngươi, ngàn vạn không được làm thiên dung ra ngoài ý muốn, nếu không, liền ngươi cùng nhau thanh trừ. Phượng Hoa ha hốc mồm, thú vị, hắn cảm thấy nhật tử nhàm chán, chạy một cái nữ sát tinh tới nháo sự rất thú vị. Thú vị cũng đừng làm hắn bảo đảm thiên dung an toàn A, lòng dạ hiểm độc ra hỏa. Lưu Khâm đi vào bùi nhược thần biệt viện thời điểm, nhìn đến kia hành phi thượng đùi phủ hai chữ liền cảm thấy áp lực, ai, vẫn là vào đi thôi. Gã sai vật mang theo bọn họ đi vào bùi nhược thần thư phòng, bùi nhược thần dương mắt nhìn bọn họ hạ, nhàn nhạt, nhạt nói một câu, tới, làm đi. Lưu Khâm theo bản năng cảm giác tình huống không ổn, này thái độ, có phải hay không Lưu Vân một câu bắt đầu gặp rắc rối đâu. Dung Nam vẻ mặt là cười ngồi xuống, nha, đùi lại thiếu, ngươi viện này không tồi sao, ngự thiên Dung đâu. không bằng hai người các ngươi hảo hảo tâm sự ta đi tìm ngự phu nhân hảo hảo tâm sự bùi nhược thần lạnh lùng nhìn hắn một cái không cần ngươi đi bồi nàng phượng hoa ở Thích. mỗi ngày đối với các ngươi ta sợ nàng chán ghét ta ta đi cho nàng thư thái thư thái nói nữa ta phong độ nhẹ nhàng bảo đảm nàng thấy cảnh đẹp ý vui lưu khâm túi đầu làm như không thấy có thai như điếc. dung nam muốn chọc bùi nhược thần khiến cho hắn chọc đi hắn không nghĩ cắm ở bên trong đi khó chịu à. ngoài ý muốn bùi nhược thần nhìn hắn cười cười Nói rất đúng giống cũng có đạo lý, vậy ngươi liền bồi thiên dung tâm sự đi, ta tưởng, nàng đối với ngươi sự tỉnh cũng nên nghe tò mò. Dung Nam khẽ hử một tiếng, lắc mình rời đi. Lưu Khâm kinh ngạc nhìn hắn, nếu thần, ngươi thật đúng là phiền lòng a Bùi nhược thần chừng hắn một cái, chẳng lẽ ngươi có cái gì không yên tâm? Không phải, không phải, ta chỉ là cảm thấy ngươi vẫn luôn đều hợp hắn không đối vị, sẽ không hy vọng hắn cùng thiên dung nhiều hơn, tiếp xúc. Bùi nhược thần cười đến thực sáng lạ, nơi nào sẽ... Xem ở ngươi mặt mũi thượng ta cũng sẽ nhường hắn, bất quá, ta nhưng nói tốt, mặc kệ là ai, cùng ngươi có quan hệ gì, nếu dám thương tổn Thiên Dung nửa phần, ta đều sẽ không lưu tình. Lưu Khâm gật gật đầu, hắn tự nhiên minh bạch Bùi Nhược Thần ý tứ, hắn cũng sẽ không hồ đồ đến nhận chức từ Lưu Vân đi thương tổn Ngự Thiên Dung, mặc kệ thế nào, hài tử có phải hay không phượng hoa, Ngự Thiên Dung đều không có sai. Lưu Khâm, hai tử không phải phượng hoa, ngươi xem hẳn là làm sao bây giờ? Bùi Nhược Thần không có quên co. trực tiếp đi thẳng vào vấn đề đưa ra vấn đề. Lưu Khâm tuy rằng đã bị Dung Nam nói đả kích một chút, chính là cái này lại nghe được Bùi Nhược Thần nói, vẫn là có chút khó chịu, Lưu Vân ở lửa hắn. Hắn biết Bùi Nhược Thần nói là thật sự, bởi vì hắn không cần lửa chính mình. Ngồi ở ghế trên trầm mặc một hồi lâu hắn quá dương mắt nhìn về phía Bùi Nhược Thần, các ngươi tưởng làm sao bây giờ? Bùi Nhược Thần có chút đồng tình nhìn về phía hắn, ngươi có lẽ không quá hiểu biết Lưu Vân, nàng nếu là tưởng được đến một thứ, liền nhất định sẽ không từ thủ đoạn. hiện giờ nàng mục đích là phượng hoa nữ nhân như vậy nàng muốn động tâm cơ nữ nhân chính là thiên dung vì tránh cho thiên dung bị hại ta muốn tra ra hải tử phụ thân là ai hy vọng ngươi phối hợp lưu Khâm nghe trong lòng pha lệnh, hắn đến giúp đỡ huynh đệ vạch trần chính mình muội muội đoạn ai hắn thật là thực đau đầu không nên tới Ngự thiên dung nhìn đến dung nam thời điểm ngẩn người nàng hoàn toàn không thể tưởng được dung nam sẽ tìm đến nàng hải sao ngươi lại tới đây dung nam thú vị nhìn nàng "Thưởng ngươi a Ngự Thiên Dung phiên trận trắng mắt, Phượng Hoa mắt lạnh trừng qua đi, ý bảo hắn không cần nói lung tung. Dung Nam cười tủm tỉm nhìn Phượng Hoa, uy, Phượng Đại Công Tử, ngươi không đi thư phòng nghị sự sao, bùi nhược thần chính là muốn ta tìm ngươi qua đi đâu. Phượng Hoa nghi hoặc nhìn hắn một cái, là lưu khâm tới. Đúng vậy, ngươi không đi. Đi. Phượng Hoa trừng mắt hắn, ánh mắt kia chính là tiểu tử ngươi muốn thành thật một chút, đáng tiếc, Dung Nam không gì phản ứng, cười hì hì, nhìn theo hắn rời đi. ngự thiên dung nhìn hắn cười cười hảo phượng hoa đi rồi ngươi nói một chút ngươi tìm ta là vì cái gì ai ngươi biết ta tìm ngươi có việc ân không có việc gì ngươi như thế nào bỏ được rời đi nơi đó tới tìm ta dung nam gật gật đầu không tồi ta thích ta đích xác lại chuyện quan trọng muốn tìm ngươi thương lượng xem hắn bỗng nhiên trở nên như vậy nghiêm túc bộ dáng ngự thiên dung có chút động dung sự tình gì ngươi nếu biết ra rắn bảo giáp sự tình như vậy Không biết ngươi có hay không nghe qua khởi tử hồi sinh chi thuật? a, Ngự thiên dung há hốc mồm, trước mắt người nam nhân này không phải ngu ngốc đi. Vì cái gì sẽ hỏi ra nói như vậy tới? Nàng chỉ có thể lắc đầu, xin lỗi, ta nghe nói qua, nhưng là ta chưa bao giờ tin tưởng, ta tưởng ngươi cũng nên minh bạch, cái tay kia truyền thuyết, không phải là thật sự. Truyền thuyết cũng chưa chắc chính là giả, ngươi nghe qua phương pháp sao? Ngự thiên dung lắc đầu. Những cái đó đều là hư ảo phim truyền hình hoặc là tiểu thuyết bên trong sự tình. Nàng nơi nào có thể lấy tới lừa dối cái này nghiêm túc nam nhân. Ngươi vì cái gì muốn theo đuổi cái loại này đồ vật? Nhân sinh tuy rằng ngắn ngủi, chính là, hảo hảo nắm chắc có thể có được thời gian không phải đã vậy là đủ rồi sao. Cả đời có vài thập niên, ta cảm thấy cũng đã đủ rồi. Dung nam nhàn nhạt lắc đầu, ngươi không hiểu, bất quá, ngươi cũng không cần hiểu. Ta yêu cầu chỉ là ngươi nói cho ta ngươi biết nói phương pháp. Ngự thiên dung lại lần nữa lắc đầu. Ta thật sự không hiểu. Dung Nam sắc mặt đổi đổi, ta nói rồi, ta chỉ là phải biết rằng ngươi sở nghe nói qua phương pháp, đến nỗi hay không thành công, ta sẽ tự xử lý, yên tâm, ta sẽ không liên lụy ngươi nửa phần. Dung Nam Ngự Thiên Dung, ta kiên nhẫn không tốt, ta và ngươi thương lượng là xem ở lưu khâm phân thượng, cũng hy vọng ngươi có thể xem ở hắn phân thượng phối hợp hạ ta, thật thật giả giả đều không sao cả, ngươi chỉ cần nói nói mà thôi, thí nghiệm người là ta, không phải là ngươi. Dung Nam Nếu ngươi kiên trì không muốn nói, như vậy, ta tưởng ta không ngại áp dụng một chút biện pháp bức ngươi nói cho ta. Ngự thiên dung ở dung nam đấy mắt thấy được thật sâu chấp nhất, nàng nếu không nói, hắn sẽ thật sự bức nàng đi. Ai, thôi, thôi, hắn muốn theo đuổi truyền thuyết liền từ hắn đi. Nhìn hắn một cái, nàng vẫn là thở dài, dung nam, ta muốn hỏi một câu, chuyện này lưu khâm biết không? Hắn không biết, nếu thành công, ta sẽ tự nói cho hắn. Dung nam trong mắt lập lòe giống nhau sáng giỏi. Xem đến Ngự Thiên Dung trong lòng một trận lạnh lẽo, Vì cái gì thoạt nhìn như vậy thông minh nam nhân nếu sẽ ngốc theo đuổi trường sinh bất lao đâu. Trường sinh bất lao có cái gì ý nghĩa sao? Sống được lâu lắm, không khỏi quá không thú vị. Hảo đi, nhưng là, nói phía trước ta còn là muốn nói rõ một chút, ta là không tin những cái đó truyền thuyết, ta khuyên ngươi tốt nhất cũng không hảo đi tin tưởng. Ta biết nói phương pháp bất quá đều là có chút người nhàm chán viết thư, biên ra tới, không có bất luận cái gì căn cứ. Dung Nam mí mắt không hiểu, thần sắc đạm nhiên, Ngươi nói thẳng chính là. Biên gia tới, thật sự, giả đều không sao cả, ta hiểu ý nghĩa nghiệp chứng. Ai, nói không thông. Ngự Thiên Dung bất đắc dĩ nhìn hắn, đành phải đem chính mình xem tiểu thuyết hoặc là xem phim truyền hình nhớ rõ một ít về trường sinh bất lao dược vật nói ra, nhìn đến Dung Nam đấy mắt hy vọng, nàng đều nhịn không được cảm thấy bi thương, vì cái gì hắn không rõ đâu. Đều nói đó là biên A, giả nha. Nghe xong Ngự Thiên Dung nói lúc sau. Dung Nam có vẻ thực hưng phấn, thậm chí là thật cao hứng nhìn Ngự Thiên Dung. Cảm ơn ngươi, Ngự Thiên Dung, ngươi thật là một cái bảo. Nói không chừng ta là có thể đủ đem ngươi trong miệng không có khả năng biến thành hiện thực đâu. Nếu, thành công, ta sẽ nhớ kỹ cho ngươi một phần. Ách! Ngự Thiên Dung cười gượng, không cần, ta đảo hy vọng ngươi đừng lãng phí thời gian ở mặt trên. Phiên ngoại yêu nghiệt phượng 4. Hảo, ta nói đại khái cũng không có người tin tưởng tí nguyện bạ, dễ đỏ, 670. Dung Nam nhìn nàng bất đắc dĩ tâm tình lại là thực hảo, không nói cái này, ngươi thế nhưng cho ta như vậy một tân tình. Như vậy, ta cũng trả lại ngươi một cái đi, ta xưa nay không thích thiếu người, ngươi có cái gì nguyện vọng sao? Nguyện vọng, ngự thiên dung nhíu mày nghĩ nghĩ, rất nhiều, bất quá, ngẫm lại cũng giống như không có gì đặc biệt muốn, hết thể vẫn là thuận theo tự nhiên đi. Kia cũng hảo, ta liền tự chủ trương giúp ngươi lựa chọn một cái, ta sẽ giúp ngươi giải quyết lưu vân. Ha! Ngự thiên dung trừng lớn mắt thấy hướng hắn. ngươi, Lưu Khâm. Dung Nam không để bụng, yên tâm, A Khâm sẽ không bênh vực người mình, chỉ cần không lấy tính mạng của nàng, A Khâm vẫn là sẽ không nói gì đó. Cường, người này thật là cường hãn, lại thế nào người cũng là có tư tâm đi, liền tính Lưu Khâm không bênh vực người mình, chung quy đó là hắn mội mội A. Cái kia, ta xem không bằng ngươi cũng hỗ trợ điều tra một chút kia hài tử rốt cuộc là ai đi, mặt khác vấn đề liền giao cho Phượng Hoa bọn họ xử trí đi. Dung Nam nhìn nàng cười cười, nữ nhân này, Thật đúng là sẽ thay người suy nghĩ a, Hảo, bất quá, ta muốn hỏi ngươi một câu, chẳng lẽ ngươi liền không nghi ngờ là Phượng Hoa làm thực xin lỗi chuyện của ngươi? Không cần hoài nghi, hắn nếu làm tự nhiên sẽ cùng ta nói, không phải hắn làm, tự nhiên cũng không cần thừa nhận, hắn là một cái dám làm dám chịu nam nhân. Đúng không? Tin tệ. Ha ha, nữ nhân có đôi khi cũng thật là một loại kỳ quái sinh vật. Dung Nam đứng lên nhìn Thiên Dung liếc mắt một cái, đồng nhiên nói một câu, kỳ thật ngươi cũng rất may mắn. Sau đó liền xoay người rời đi. Ngự Thiên Dung nhìn hắn bóng dáng, có chút cảm khái, may mắn. Có đôi khi nàng cũng cảm thấy chính mình xem như một cái may mắn người đi, không có chết đảo xuyên qua. Xuyên qua tuy rằng bắt đầu rất chua sót, chính là mặt sau gặp được bọn họ mấy cái bắt đầu, nhật tử liền tương đối thoải mái, hiện tại sao? Giống như càng thêm thoải mái. Thiên Dung. Phượng Hoa đứng ở cửa đấy mắt kích động thật sâu cảm động. Ngự Thiên Dung quay đầu lại nhìn hắn cười cười, làm sao vậy, liền đã trở lại. thiên dung cảm ơn ngươi nguyện ý như thế tin tưởng ta phượng hoa đột nhiên xông tới dùng sức ôm nàng hắn đi đến thư phòng bùi nhược thần nói cũng không có kêu hắn hắn nghĩ đến dung nam liền tới khí bất quá bùi nhược thần lại cùng hắn thương lượng một chút sự tình liền đã muộn một ít trở về trở về liền vừa vặn nghe được ngự thiên dung mặt sau những lời này đó trong lòng cảm động đến không được gương mặt nam vừa mới ra cửa thời điểm cấp trêu chọc ánh mắt cũng không có để ý hạnh phúc chính là như vậy cảm giác đi lẫn nhau quý trọng lẫn nhau tin Thiên rung rối tay ôm hắn, buồn à, ngươi là của ta người à, ta sao lại có thể không tin chính mình người đâu? Chẳng lẽ có người tìm tới môn nói ta trong bụng hải tử không phải bùi nhược thần, các ngươi liền không tin ta sao? Phượng Hoa chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, ai dám, ta cái thứ nhất băng hắn đi. Ách, bạo lực. Bất quá nàng thật sự cảm thấy thực hạnh phúc, Phượng Hoa, chỉ cần ta còn ái các ngươi, các ngươi nói, ta đều tin tưởng, bởi vì ái, cho nên nguyện ý tin tưởng lẫn nhau hết thảy, không cần quá nhiều lý do. Đương nhiên, nếu các ngươi dám gạt ta, ta sinh khí liền không yêu. Hảo, cái gì đều không lừa ngươi. Phượng Hoa ôm nàng thở dài, "Thiên Dung, ta cảm thấy hiện tại nhật tử thật tốt, chúng ta đều ở bên nhau." Ân, thực hảo. Hai người lẫn nhau lặng lặng ôm thật lâu sau, Phượng Hoa bỗng nhiên trong mắt chuyển động, cười xấu xa nói, "Thiên Dung, ta mang ngươi đi một cái hảo địa phương du ngoạn, lưu vân sự tình sao? Có bùi nhược thần cùng lưu khâm như vậy đủ rồi. Chúng ta tranh thủ thời gian đi." Ngự Thiên Dung ha mồm. đây là người nào a chính mình lạn sự để lại cho người khác tới thu thập hắn lại muốn chạy tới chơi nếu nếu thần đã biết chẳng phải là muốn thức dậy chụp chết hắn bất quá nàng cũng tưởng chơi chỉ là ngốc tại trong nhà như thế nào đều sẽ phiên muộn hắc hắc hảo a chúng ta đây trốn đi nếu không mang lên duệ nhi không mang theo mang theo duệ nhi ta sợ bùi nhược thần báo nổi sẽ muốn giết ta phượng hoa cười hì hì nói trong đầu đã bắt đầu đảo tưởng bùi nhược thần tức giận bộ dáng hư hư Ai kêu hắn làm Thiên Dung nhanh như vậy liền mang thai đâu, hắn đều vẫn là tân hôn yến nhi đâu, quá áp bức bọn họ. Hai người thì thầm một phen lúc sau liền mang lên bạc quần áo nhẹ lên đường, Phượng Hoa chỉ là qua loa để lại mấy chữ, ta mang Thiên Dung đi ra ngoài mấy ngày, Lưu Vân liền làm ơn các ngươi, đừng nhớ mong. Hai người vô cùng cao hứng lên đường, dọc theo đường đi, Phượng Hoa chính là săn sóc thật sự, bất quá, liền khổ giấu ở âm thầm bảo hộ địa sát mấy cái, chẳng những phải chú ý bọn họ an toàn. Còn muốn con Phượng Hoa chỉ định mua một đống lớn đồ vật, nói là vì để ngừa phu nhân ở trên đường không thoải mái chuẩn bị, dược liệu A, điểm tâm A, ăn vật A, còn nói hiện giờ phu nhân mang thai, bên ngoài ăn cái gì không sạch sẽ, không tốt, vì thế, làm cho bọn họ trong đó một người liền đơn độc trên lưng. Nôi A, ấm xanh A, chén đĩa A, dao phe gì, trên cơ bản mang theo một cái phòng bếp nhỏ đi rồi, ngoài ra còn thêm một cái đầu bếp, tùy thời hầu hạ phu nhân ẩm thực, đương nhiên. Cái này đầu bếp là từ một người khác phụ trách mang. Có đôi khi, bọn họ còn phải mang lên một ít rau xanh, miễn cho trên núi trích đến không an toàn. nay một ít việc vặt phiền bọn họ huynh đệ năm cái sắc mặt đều tái rồi, chính là, không có biện pháp à, ai kêu bọn họ lao đại như vậy để ý phu nhân đâu. Ai? Ma bùi nhược thần nhìn đến để thư lại thời điểm, sắc mặt đều đen xuống dưới, phượng hoa. Hào một cái phượng hoa. Cho hắn tới này nhất chiêu, thức hảo, vậy chờ ngươi trở về lại tính sổ đi. lưu khâm nhìn đến bùi nhược thần sắc mặt không tốt tưởng thu được cái gì về lưu vân tin tức xấu tức khắc cũng khẩn trương lên nếu thần làm sao vậy bùi nhược thần lại là đạm đạm cười không có gì đại sự lưu khâm à, phượng hoa có việc phải rời khỏi một chuyến cho nên lưu vân sự tình liền phiền thoái ngươi nhiều hơn tận tâm đi dò xét ha có ý tứ gì lưu khâm sắc mặt đổi đổi lại nhìn đến bùi nhược thần bằng phẳng tươi cười chính là cái kêu ý tứ lưu khâm dậm chân bất mãn nói nếu thần Ngươi cũng quá đáng giận đi, muốn cho ta một người làm việc. Các ngươi hai cái thủ hạ đều so với ta nhiều đến thật tốt không tốt, các ngươi hắc không lòng dạ hiểm độc A. Bùi nhược thần lắc đầu, chính là, ai làm ngươi là Lưu Vân Đại ca đâu, nếu không phải, chúng ta tự nhiên nửa phần cũng không dám tìm ngươi A. Ta, ta là Lưu Vân Đại ca liền có tội A. Lưu thâm luôn luôn vui cười nhân sinh, hiện giờ đối mặt bùi nhược thần hắn thật là cười không nổi, cũng không nghĩ cười, quá đáng giận, liền người này vẫn là hắn huynh đệ. hưởng hắn còn đem hắn đương huynh đệ mười mấy năm đâu bùi nhược thần phải mái hào phóng vô vô bờ vai của hắn ngự khi ôn hòa nói huynh đệ vất vả ngươi ta à cũng sẽ hỗ trợ bất quá rốt cuộc đó là ngươi mội mội à ta phải cho ngươi chừa chút mặt mũi à chừa chút mặt mũi lưu khâm thiếu chút nữa liền tường đảo chứng mắt bùi nhược thần bĩu môi hử thật là lưu mặt mũi ngươi làm gì không cho phượng hoa dứt khoát thu ta mội mội đâu dù sao ta muội muội cũng là xinh đẹp như hoa một chút đều không lỗ tên kia bùi nhược thần dùng xem ngu ngốc ánh mắt nhìn về phía hắn một câu cũng không nói lưu khâm bị kia ánh mắt xem đến chịu không nổi đành phải tự động đầu hàng Hảo hảo, ta đã biết ngươi kêu bảo bối thiên dung không thể bị bất luận kẻ nào bị thương tâm ta sẽ hảo hảo khuyên lưu vân không phải khuyên là muốn xen vào trụ nàng bằng không phượng hoa muốn sát nàng ta cũng mặc kệ mặt mũi ta chỉ cho ngươi một lần lưu khâm ngươi nên minh bạch ta tính tình lưu khâm thần sắc nhận ra gật gật đầu hắn đương nhiên minh bạch Có thể làm bùi nhược thần lưu tình một lần, đã là bùi nhược thần đương hắn là huynh đệ mới cho mặt mũi đổi làm là người khác, hắn nhất định sẽ áp dụng chủ động, trước mặt sắt bất an nhân tố, sẽ không kéo dài. Đối địch nhân hắn chưa bao giờ lưu tình, đây cũng là hắn vẫn luôn tán thưởng một chút. Hảo, ta đi làm việc, ngươi vội đi. Thuận tiện nhắc nhở ngươi, thái tử đã bị lao nhân kia chính thức hạ chỉ 10 ngày lúc sau liền truyền ngôi cho hắn. Ta tưởng hắn vào chỗ lúc sau hẳn là sẽ đối chúng ta có điều hành động. Phía trước cái kia hiệp nghị, ta tưởng hắn chưa chắc sẽ tuân thủ. Bùi nhược thần cười lạnh một tiếng, tùy hắn đi, ta không sao cả. Nếu thật muốn tiếp tục nháo đi xuống, ta một chút cũng không ngại bồi hắn tống cổ hạ nhật tử. Ta biết, chính là, tẩu tử liền không thể không đề phòng, hắn ám vệ vẫn là có không ít đáng giá chúng ta phòng bị, ta tưởng tốt nhất gia tăng tẩu tử hộ vệ, còn có duệ nhi. Bùi nhược thần nhìn hắn nở nụ cười, lưu khâm à, ngươi có phải hay không tưởng nói vì tập trung nhân lực bảo hộ các nàng mẫu tử Tốt nhất chính là đem ngươi nhi tử cũng mang đến cùng nhau, tập trung bảo hộ. Lưu khâm sắc mặt hơi hơi một quẫn, này cũng thật là một biện pháp tốt ta ngươi xem, hai bên đều phái người, còn không bằng. Hắc hắc, nói nữa, tẩu tử phía trước không phải đáp ứng rồi ta muốn giúp ta mang hải tử sao. Ngươi xem, chờ tẩu tử sinh, bên này cũng đến thỉnh vũ em nha hoàn vài cái, không dứt khoát cùng nhau chiếu cố ta sao. Lưu tại các ngươi bên người, ta cũng yên tâm điểm. Bùi nhược thần khinh bỉ nhìn hắn một cái. Ngươi là tưởng lười biếng đi. Chúng ta hai anh em dùng đến phân đến như vậy thanh sao? Tính tùy ngươi đi. Dù sao đều là vũ em chiếu cố, thiên dung chăm sóc một chút cũng không có gì. Bất quá đã xảy ra sự tình gì thời điểm ngươi cần phải nhớ kỹ một chút, tuyệt đối không được chỉ trích thiên dung, bằng không ngươi liền nhân lúc còn sớm đánh mất sở hữu ý niệm. Lưu Khâm đứng đắn nhìn Bùi Nhược Thần. Chúng ta huynh đệ mười mấy năm, ta là cái dạng gì người ngươi cũng rất rõ ràng. Hải tử ta để ý. Bất quá ngươi yên tâm. Ta còn là ta, tuyệt không sẽ vì hài tử sự tình phá hư chúng ta huynh đệ cảm tình. Ta tin tưởng ngươi, cũng tin tưởng tổ tử. Tiếng hảo, ta liền miễn cưỡng thu nhà ngươi tiểu tử đi, bất quá sao, lưu vân sự. Yên tâm, ta sẽ hảo hảo xử lý, nhất định tận lực cho các ngươi đều vừa lòng. Lưu khâm Vỗ bộ ngực bảo đảm, so với huynh muội tình tới, ném rất nhi tử cái kia phiền toái nhỏ càng quan trọng a. Bùi nhược thần nhìn bộ dáng của hắn bất đắc di thở dài, kỳ thật hắn trong lòng rõ ràng. Lưu khâm muốn đem nhi tử đưa đến bọn họ bên người có hơn phân nửa nguyên nhân là vì dung nam gia hoặc kia, chính là, hắn cũng không có gì hảo chỉ trích. Rốt cuộc, đó là chính hắn lựa chọn con đường, mà hắn làm hắn huynh đệ, trừ bỏ duy trì quyết định của hắn ở ngoài, không có gì hảo thuyết, nói cũng là nói vô ích, một người nam nhân, nếu đã quyết định, tự nhiên liền sẽ kiên trì đến cùng. Phiên ngoại yêu nghiệt phượng năm. Lưu vân nhìn đến hắn cả người đều tỏa sáng ra vui mừng, kích động đi đến trước mặt hắn, đại ca. ngươi rốt cuộc tới lưu khâm thở dài ngươi đều như vậy ta còn có thể với không tới cấp sao nói thực ra hai tử rốt cuộc là của ai lưu vân ánh mắt trận lóe cũng chỉ là trận lóe liền khôi phục trầm tĩnh buồn bã nói ta không phải nói là phượng hoa sao chẳng lẽ đại ca ngươi không tin ta không phải hắn không tin ngươi là chúng ta không tin ngươi Bùi nhược thần lạnh lùng từ ngoài cửa đi vào tới đứng ở lưu khâm bên người tin nguyện bạ dễ đỏ 753. lưu vân nhìn đến bùi nhược thần kinh ngạc hạ xin giúp đỡ nhìn về phía lưu khâm đại ca hán muội muội ngươi ăn ngay nói thật ta sẽ tự vì ngươi làm chủ chính là ta cũng không thể đơn nghe ngươi phiến diện chi tử cho nên ngươi cần thiết thể nếu ngươi nói dối như vậy ngươi đem tự thực hậu quả xấu ta cũng không giúp được ngươi đại ca chỉ có thể cho ngươi một lần cơ hội chỉ cần ngươi bảo đảm ngươi nói chính là thật sự ta liền đem hết toàn lực thỏa mãn nguyện vọng của ngươi ngược lại nếu ngươi lừa gạt ta ta về sau đều không hề quản chuyện của ngươi. đại ca, lưu vân bi thường kêu gọi một tiếng, thấy lưu khâm sắc mặt không thay đổi, ai mà nói, nói đến nói đi, đại ca cũng là không tin ta thôi. bọn họ giúp đỡ phượng hoa liền tính, ngươi là ta đại ca cũng bất công che chở người ngoài, thật sự là làm cái kia ta khó chịu. đại ca, chẳng lẽ ta liền như vậy không quan trọng sao? lưu khâm lắc đầu, ngươi đối với ta tới nói, rất quan trọng, bất quá, ta lại không thể bởi vì ngươi quan trọng liền không màng người khác thể diện. hảo ta thể ta trong bụng hải tử là phương hoa nếu không phải ta liền chịu thiên lôi đánh xuống lưu vân kiên định nhìn lưu khâm cùng bùi nhược thần lưu khâm khó xử nhìn nàng vì cái gì nàng như thế cố chấp chẳng lẽ hải tử thật là phương hoa nhìn về phía bùi nhược thần lại phát hiện bùi nhược thần ánh mắt bên trong nổi lên lạnh lẽo hắn tâm cả kinh nếu thần phát hiện cái gì sao bùi nhược thần đạm mạc nhìn lưu vân không bằng ngươi bắt ngươi trong bụng hải tử tới thế đi nếu ngươi nói dối Ngươi hải tử cùng ngươi chân chính ái nam nhân kia liền sẽ ở không lâu tương lai không chết tử tế được. Lưu Vân sắc mặt biến đổi, ngươi như thế nào như vậy ngon độc? Ta tao thiên lôi đánh xuống thể độc còn chưa đủ sao? Bùi nhược thần mắt lạnh đảo qua, nếu ngươi không nói dối, cần gì phải sợ hãi đâu? Ngươi không dám, có phải hay không bởi vì ngươi đang nói dối đâu? Ngươi, ta không có. Lưu Vân lúc này hận thấu bùi nhược thần, người nam nhân này, đã sớm biết hắn không phải người lương thiện, không thể tưởng được cư nhiên như thế độc ác. Lưu khâm vốn dĩ nghi hoặc lúc này đã biến thành thất vọng rồi, xem ra, hắn mội mội là nói dối, bằng không, thề gì đó, gì đủ gây cho sợ hãi. Chỉ có trột dạ nhân tài không dám. Bùi nhược thần, ngươi đủ tàn nhẫn, hảo, ta liền lấy hải tử cùng ta mệnh tới thể. Còn có ngươi ái nam nhân kia. Lưu vân đoán hận nhìn hắn, không chịu trả lời, nàng là trăm triệu không chịu lấy người kia đi mạo hiểm, chính là, làm sao bây giờ, không thể, chỉ sợ đại ca cũng không muốn giúp nàng. Lưu Khâm nhìn nàng một cái, thở dài, nếu thần, thôi bỏ đi, muội muội đều đã thể, ta tin tưởng nàng, liền nghe một chút nàng cách nói đi. Lưu Vân cảm kích nhìn về phía Lưu Khâm, thầm nghĩ trong lòng, đại ca, ngươi đối ta hảo ta nhất định nhớ kỹ, tương lai ta sẽ cùng ngươi xin lỗi. Bùi Nhược Thần trầm mặc, Lưu Vân cũng coi như là cam chịu, liền đem nàng cùng Phượng Hoa kia đoạn nói ra, Bùi Nhược Thần nhìn về phía Lưu Khâm cười cười, "Lưu Khâm, muội muội của ngươi không tồi, là một người thông minh." Bất quá Chính là quá yêu tự cho là thông minh, lại cao minh nói dối, cũng không tính chân thật. Lưu Khâm chỉ có trong lòng thầm than, muội muội người muốn thế nào. Lưu Vân nhìn về phía Lưu Khâm trên mặt hiện lên ngượng ngùng thấp giọng nói, ta không có gì đặc biệt yêu cầu, chỉ là hy vọng hắn có thể nhận đứa nhỏ này thôi, đến nỗi khác, ta cương cầu. Nhận đứa nhỏ này. Lưu Khâm có điểm cứng họng, hắn cho rằng ít nhất nàng sẽ muốn phượng hoa nạp nàng, đây là cái gì nguyên nhân. Bùi nhược thân lại là rất bình tĩnh. Không biết ngươi tưởng Phượng Hoa như thế nào nhận đứa nhỏ này. Tự nhiên chính là ngẫu nhiên có thể đến xem hài tử, có thể đối thế nhân thừa nhận cái này là hắn hài tử, làm chúng ta có điều ý địa. Nga, này dễ làm, chúng ta có thể cho ngươi 500 lượng bạc, cũng đủ các ngươi giống nhau ăn uống, chỉ cần các ngươi không xa xỉ nói. Đến nỗi hài tử, ngươi có thể đối ngoại tuyên là Phượng Hoa. Lưu Vân chừng mắt đùi nhược thần, người nam nhân này thật là hận thấu, luôn là muốn trở ngại nàng đi tới. Lưu Khâm do dự một chút. có chút khó xử nhìn Lưu Vân nói, muội muội, ngươi cảm thấy thế nào? Rốt cuộc ngươi cũng biết Phượng Hoa đối với ngươi vô tình, muốn hắn cưới ngươi là không có khả năng, nhưng là nếu Thần ra mặt khuyên bảo nói, có lẽ hắn có thể thừa nhận đứa nhỏ này, ngươi liền cầm bạc chính mình thỉnh người hỗ trợ chiếu cố Hải Tử đi. Lưu Vân sắc mặt chấp nhận, đại ca, ngươi cũng hy vọng ta như vậy cô đơn quá cả đời sao? Lưu khâm thở dài, muội muội, đại ca cũng rất khó làm, Phượng Hoa người ngươi rất rõ ràng. Hắn không cần đồ vật hay đều đừng nghĩ cho hắn ngạnh tác, ngươi không cũng nói sao, không miễn cưỡng hắn khác. Lưu Vân sắc mặt trắng bệnh, ai hoán nhìn trước mắt hai cái nam nhân, hảo đi, không thể tưởng được ta cả đời đều chú định là người đáng thương. Đại ca, cảm ơn ngươi còn quan tâm ta, ngươi trở về vội ngươi đi, ta liền ngốc tại nơi này, nơi nào cũng không đi. Lưu Khâm nhìn nàng sắc mặt có chút không đành lòng, chung quy là huynh muội một hồi, chính là, hắn lại không thể làm khác. Bùi nhược thần nhìn bọn họ hai cái liếc mắt một cái. Một khi đã như vậy, ta liền trước cáo tử, bạc ta đợi lát nữa làm người đưa lại đây, Lưu Vân, ta sẽ mỗi tháng làm người cho ngươi đưa 10 lượng bạc. Lưu Vân châm chọc cười cười, không sao cả, có cho hay không đều được, ta không đói chết. Bùi nhược thần không dao động, lắc mình rời đi, xoay người lúc sau lại là sắc mặt trầm trọng, nàng so tưởng tượng muốn phiền thoái, xem ra sau lưng người kia thực không đơn giản. Phượng Hoa tên kia như thế nào làm việc, này Lưu Vân không phải người của hắn sao, như thế nào giống như bị người thu mua. Lưu Khâm ở bùi nhược thần rời đi lúc sau nhìn Lưu Vân thở dài một tiếng, Muội muội, ngươi tội gì đâu. Lưu Vân cười khổ, đại ca, ngươi không hiểu, ta chỉ là tưởng có thể ngẫu nhiên nhìn đến hắn, cùng hắn trò chuyện, chính là, ta không nỗ lực nói, ngay cả đơn giản như vậy nguyện vọng đều thực hiện không được. Trên đời hảo nam nhân nhiều đến là, hà tất một hai phải hắn. Đại ca giúp ngươi ở tìm một cái đi, hắn, cả đời này đều sẽ không thuộc về ngươi. Cả đời đều không thuộc về sao? Đúng vậy, không thuộc về. Nàng đã sớm biết, hắn không thuộc về nàng, thậm chí, nàng trong mắt hắn cũng không có gì vị trí. Đại ca, có thể hay không làm ta cùng ngự thiên dung ở chung một đoạn nhật tử, ta muốn biết nàng đến tột cùng là một cái cái dạng gì nữ nhân, vì cái gì phượng hoa sẽ như vậy thích nàng, bùi nhược thần cũng như vậy thích nàng. Ta muốn biết, lưu khâm trong lòng tức khắc căng thẳng, muội muội, ngươi đánh mất cái này ý niệm đi, bọn họ là sẽ không làm ngươi tiếp cận ngự thiên dung, nàng là một cái tương đối đặc biệt nữ nhân, bất quá. Nàng cũng có không bằng ngươi địa phương, ngươi không cần cố tình cùng nàng so sánh với. Đặc biệt, đại ca, ngươi cũng cảm thấy nàng hảo sao. Lưu khâm ngật gật đầu, luận nhân phẩm, nàng xác thực không tồi. muội muội, cảm tình sự là miễn cưỡng không tới, nàng có thể hấp dẫn phượng hoa cùng bùi nhược thần bọn họ mấy cái, đó là bọn họ chi gian duyên phận, ngươi hả tất cắm vào đi đâu. Ta không cắm, ta chỉ là tưởng cùng nàng ở chung một thời gian, không được sao. Lưu vân trong mắt lập lệ nồng đậm chờ đợi. chính là. Nàng càng là chờ đợi, Lưu Khâm liền càng không dám đáp ứng, hắn thật sự rất sợ Lưu Vân chịu người sai sử tiến đến ám hại Ngự Thiên Dung, vạn nhất thật sự đã xảy ra như vậy sự tình, hắn cho dù chết, Bùi Nhược Thần cũng sẽ không hạ giận. Đại ca, muội muội, ngươi đừng nói nữa, kia không có khả năng. Lưu Khâm ngoan hạ tâm cự tuyệt rớt, hắn không có một chút mạo hiểm tâm thái, một bên là hắn huynh đệ yêu nhất nữ nhân, một bên là hắn duy nhất muội muội, cái nào cũng không nghĩ mất đi. Lưu Khâm, liền đáp ứng ngươi muội muội đi. Một đạo ôn nhu giọng nữ bay tới. Lưu Khâm kinh hỉ nhìn về phía cửa, "Sao ngươi lại tới đây?" Ngự Thiên Dung cười tủm tỉm nhìn hắn, "Tự nhiên là không yên lòng mới đến." Lưu Vân nhìn đến Ngự Thiên Dung cũng là chấn động, ánh mắt xẹt qua nàng phía sau phượng hoa, có chút mất mát truyền khai, "Nếu tỷ tỷ khó xử, cũng không cần miễn cưỡng." Ngự Thiên Dung ôn nhu cười, "Không miễn cưỡng, Lưu Vân mội mội không cần để ý, chỉ cần ngươi đáp ứng ta một sự kiện, ta khiến cho ngươi đi theo ta cùng nhau trở về." "Sự tình gì?" Lưu Vân tò mò nhìn trước mắt nữ nhân, nàng suy nghĩ cái gì đâu. Ở ngươi hải tử không có sinh ra phía trước, ta hy vọng ngươi không cần làm bất cứ chuyện gì, bất luận cái gì sự tình, ngươi hiểu không? Chỉ cần ngươi hảo hảo ở nhà của chúng ta sinh hạ hải tử, trăng tròn lúc sau, ngươi muốn làm gì, tưởng được đến cái gì, ta đều không ngăn trở ngươi, đến lúc đó đại gia liền các bằng bản lĩnh tới đánh giá đi. Lưu Vân trong lòng chấn động, nhìn về phía ngự thiên dung ánh mắt có cố kỵ, chẳng lẽ nàng đã biết cái gì sao? Phượng Hoa lạnh lùng nhìn nàng một cái, "Lưu Vân, ngươi làm không được liền cự tuyệt, làm được đến liền tranh thủ cơ hội này đi. Ta sẽ không giống Thiên Dung như vậy đối với ngươi nhân tử." Lưu Vân nghĩ nghĩ, nàng còn muốn hơn một tháng liền sinh hài tử, hơn nữa trăng tròn cũng bất quá là hơn hai tháng thời gian, lúc ấy, Ngự Thiên Dung lại vẫn là mang thai 6 tháng như vậy quan cảnh, nàng muốn làm cái gì hẳn là càng thêm dễ dàng." Khẽ cắn môi, nàng gật gật đầu, "Hảo, cảm ơn ngươi cấp cơ hội." Lưu Khâm có điểm ngạc nhiên, nửa ngày mới hoàn hồn. Tẩu tử, này không tốt lắm đâu, ta xem không bằng làm muội muội đi theo ta trụ. Lưu Vân liếc mắt nhìn hắn, đại ca, người khác đều không sợ ta, ngươi còn lo lắng cái gì. Lưu khâm trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, hắn chính là sợ nàng làm việc ngốc ca. Vạn nhất chọc giận bùi nhược thần, mười cái Lưu Vân cũng không đủ giết. Như thế, Lưu Vân liền đi theo ngự thiên dung bọn họ về tới bùi phủ, bùi nhược thần nhìn đến phượng hoa bọn họ thời điểm, rất là giật mình, cũng bất mãn, bất quá hắn lôi kéo phượng hoa liền lóe. lại lưu lại mặt giãn ra cùng lâm vũ bọn họ bảo hậu ngự Thiên Dung. Ngươi nói một chút, sao lại thế này? Ngươi không phải đi chơi sao? Phượng Hoa bất đắc dĩ cực kỳ, đúng vậy, vốn dĩ hảo hảo, chơi ban ngày, ta đều chuẩn bị đến không biết nhiều đầy đủ, chính là, nhận được một tin tức lúc sau, Thiên Dung liền một hai phải ta cùng nàng cùng nhau trở về. Cái gì tin tức? Nàng nói Lưu Vân trong bụng hài tử xác thật không phải ta, chính là, nàng xuất hiện lại cùng ta có quan hệ. Phía sau màn người kia cũng yêu cầu chúng ta trở về cùng nhau ứng phó, cho nên lôi kéo ta trở về lạc. Bùi nhược thần nghi hoặc nhìn hắn, người nào? Cái này thiên dung cũng không biết, chỉ là được đến như vậy tin tức mà thôi. Sau đó nàng nói muốn giám thị một người nói, biện pháp tốt nhất không gì hơn đem nàng mang theo trên người. Tuy rằng có chút mạo hiểm, lại không cần quá lo lắng, nàng có biện pháp ứng phó. Bùi nhược thần nhớ tới hắn cùng chính mình muội muội gặp mặt sự tình, rõ ràng không có người theo dõi bọn họ chính là... Thiên Dung lại biết bọn họ nói mỗi một câu, việc này hắn vẫn luôn tò mò, đáng tiếc Thiên Dung không chịu nói cho hắn, nói là muốn lưu chữ làm đòn sát thủ. Phượng Hoa, ngươi biết Thiên Dung có chút cái gì bí mật sao? A. Phượng Hoa cổ quái nhìn về phía bùi nhược thần, Thiên Dung có cái gì bí mật? Nàng là dị thế giới cô hồn? Cái này ngươi ta đều biết, còn có khác? Ân, giống như chúng ta đều biết đi. Không, khẳng định còn có chúng ta không biết. Phượng Hoa như mày, vậy hỏi mặt giãn ra đi. Hắn gần nhất không đều là thủ thiên dung sao, có lẽ hắn biết. Cũng đúng, đùi nhược thần hơi hơi mỉm cười, như vậy, liền giao cho ngươi đi hỏi, ta cùng hắn liêu không đứng dậy. Phượng hoa bĩu môi, còn không kịp nói cái gì, bên hai lại chuyển đến một thanh âm, nếu ngươi hỏi ra tới, ngươi tự mình mang thiên dung rời đi này bút chướng ta liền mặt tiêu. Ách! Phượng hoa á khẩu không trả lời được, đích xác, hắn đã sớm biết mang đi thiên dung trở về sẽ bị cái này phúc ác tính sổ, bất quá. Ai! Không thể tưởng được mới đi ra ngoài chơi nửa ngày liền đã trở lại. Phượng Hoa, người mặt khác đi cấp lưu vân uy tiếp theo viên độc dược, làm nàng mất đi. Bất quá, nàng là các ngươi ám ảnh sát thủ, liền tính không có nội lực, cũng giống nhau có thể giết người, thật phiền thoái. Bùi nhược thần không vui như mày, tính, cho nàng ăn độc quái phối chế độc môn thuốc viên, không có chúng ta giải dược, nàng ai cũng cứu không sống. Phượng Hoa đến gần bùi nhược thần bên người, ở bên thai hắn nói thầm nói, nếu không... chúng ta tìm cá nhân dịch dung giả dạng làm thiên dung bộ dáng, đem thiên dung đưa tới nơi khác đi. nếu có thể, thiên dung liền sẽ không mang nàng đã trở lại. nàng như vậy cố chấp, nếu quyết định, tự nhiên có nàng ý tưởng, chúng ta cùng nàng thương lượng hạ rồi nói sau. cũng là, uy, ngươi nói, có phải hay không chúng ta đem thiên dung sủng đến càng ngày càng quật cường? bùi nhược thần xem thường hắn một phen, lạnh lạnh nói, liền ngươi, ngươi như thế nào không nói là ngươi lần đó lừa nàng đem nàng tức giận đến thay đổi tính tình? Ừ, giống như trước đó không lâu thiên dung sinh khí lớn hơn nữa đi, kia cũng không phải là ta sai. Bùi nhược thần há mồm lại dừng lại, lần trước thật là hắn trọng tuy rằng không nói hắn hy vọng, lại chân chân thật thật chính là hắn khiến cho. Đến bây giờ, nghĩ đến chính mình mẫu thân hòa thân muội mội hắn đều cảm thấy bất đắc dĩ, vì cái gì các nàng hai cái đều là giống nhau tính tình. Có đôi khi thật là không thể tin được, hắn thế nhưng là nữ nhân kia nhi tử, căn bản là tìm không thấy chỗ tương tự. trừ bỏ bề ngoài có tương tự. tính cách lại là hoàn toàn không giống nhau. Ai, nghĩ như thế nào tưởng, bọn họ đều mang cho thiên dung bất đồng trình tự thương tổn đâu. Trong lúc nhất thời hai người đều trầm mặt xuống dưới, bởi vì bọn họ đều nghĩ đến một cái điểm lên rồi, hảo nửa sẽ, hai người mới nhìn nhau cười, kia cười, thông cảm giống nhau ý tứ, về sau, bọn họ sẽ càng thêm nỗ lực không cho nàng thương tâm. Phiên ngoại yêu nghiệt phượng 6. Tương so với hắn, bùi nhược thần cùng phượng hoa liền có vẻ tương đối nhẹ nhàng. Phượng hoa cùng bùi nhược thần đó là thường xuyên thay phiên bồi Ngự Thiên Dung, có vẻ nhàn nhã nhiều. Tỷ nguyện bạ, dễ đậu, 238. Ở Ngự Thiên Dung bên người có người bồi thời điểm, Lưu Vân thường xuyên chỉ là đứng xa xa nhìn bọn họ, sẽ không tới gần tiến đến tìm không thú vị. Lưu Khâm phát hiện nhà mình mội tử ánh mắt càng ngày càng phức tạp, xem không hiểu, càng lo lắng. A Khâm, ngươi luôn lo lắng để phòng thật là càng ngày càng không giống ngươi. Dung Nam rất là vô ngữ nhìn trước mắt kia thay đổi dạng Lưu Khâm. này cũng làm hắn càng thêm không thích Lưu Vân. Dựa vào cái gì Lưu Vân có thể như thế kéo hắn cảm xúc, tuy rằng nàng là hắn muội muội, chính là cũng làm hắn thực khó chịu. Lưu Khâm đối với Dung Nam bất mãn cũng rất là bất đắc dĩ, hắn là Lưu Vân đại ca, sao có thể thờ ơ. Chính là, hắn cũng không thể yêu cầu Dung Nam thay đổi ý nghĩ của chính mình cũng nhận đồng Lưu Vân, cho nên hắn chỉ có thể thở dài. A Nam, ta hy vọng nàng sẽ không lại làm sai sự. Không có khả năng, nàng đã đi ở sai trên đường. Dung Nam không lưu tình chút nào nói. Dung Công Tử nói được như thế khẳng định, có phải hay không đã tra được cái gì đâu. Ngự Thiên Dung thân ảnh chậm rãi nhích lại gần, hiện giờ nàng bụng đã thực hiện, làm đùi nhược thần nhìn thực không yên tâm, tùy thời đều phải làm mấy cái người mang võ công nha hoàn đi theo nàng. Dung Nam nhìn đến nàng đĩu môi, ngươi đảo sẽ chọn thời gian. Ngự Thiên Dung hơi hơi mỉm cười, nơi nào, bất quá là tin tưởng Dung Công Tử làm việc năng lực tôi mắt thấy lưu khâm muội mội còn có mấy ngày liền phải sinh. Ta tưởng ngươi lại chậm cũng nên tra được điểm Cái gì đi Lưu Khâm kinh ngạc nhìn Dung Nam A Nam, ngươi vẫn luôn ở điều tra mọi mọi sự tình Dung Nam hừ lạnh một tiếng Đúng vậy, làm sao vậy Ta đây là cùng ngự phu nhân làm giao dịch E ngại ngươi sao Ta, Lưu Khâm đốn ở nơi đó Không biết nói như thế nào hảo Vì cái gì một đôi thượng Lưu Vân sự tình A Nam Liền cùng hắn hăng hái đâu Nhìn Dung Nam trong mắt bất mãn Ngự Thiên Dung nhịn không được nở nụ cười Dung công tử Ngươi này phi dấm ăn đến cũng quá không đáng giá đi, nhân ra là huynh nguội, quan tâm lẫn nhau là hẳn là, ngươi ăn cái gì phi dấm à? Ách! Dung Nam sắc mặt hơi hơi một quấn, bất quá hắn định lực hảo, lập tức liền rời đi đề tài, ngươi muốn biết chân tướng vẫn là tưởng cùng ta đấu võ mồm. Chân tướng, Dung công tử mời nói, vừa mới ta đó là nói dỡn. Dung Nam một tiếng hư nhẹ, liếc lưu khâm liếc mắt một cái, chầm rãi nói, nàng trong bụng hài tử là mạnh quốc thái tử thủ hạ một người mưu sĩ. kiêm mưu sĩ có thể nói tài hoa hơn người cũng coi như là văn võ song toàn lưu vân thích hắn không ta cũng không biết nàng là thật sự thích hắn vẫn là đem hắn cho rằng là người nào đó thế thân thế thân ngự thiên dung khó hiểu nhìn về phía dung nam ai người kia cùng phượng hoa lớn lên có bảy phần tương tự a chẳng lẽ nói lưu vân thích người là phượng hoa chỉ là phượng hoa đối nàng vô tình nàng liền coi trọng cái kiêm mưu sĩ sau đó còn có cái gì tin tức dung nam đắc ý cười cười Còn có sao, chính là cái kêu mưu sĩ cũng không giống như biết lưu vân vì hắn đi vào nơi này, còn muốn trăm phương ngàn kế tiếp cận các ngươi. Cha được chủ mưu. Dung Nam nhíu môi, ta ra ngựa còn có thể đủ không thành. Là ai? Ngự thiên dung cùng lưu khâm không hẹn mà cùng mở miệng dò hỏi. Dung Nam cười nói, cái này sao, ta đến thực trở mong, là thái tử, bất quá, mục đích của hắn chỉ là muốn lưu vân giết ngươi, hoặc là làm ngươi giống Hoạt tử nhân giống nhau tồn tại, làm Đùi nhược thần nhìn đau lòng. bỏ chi không tha. Nói ngắn lại, luôn mà tóm lại, hắn chính là muốn cho bùi nhược thần thống khổ. hắc hắc điểm này ta cũng duy trì a Ngự thiên dung liếc mắt một cái dết qua đi, một bên đi, ngươi dám duy trì hắn, ta bảo đảm làm ngươi hối hận đến chết. Dung nam nhún nhún bay, rất là bất đắc dĩ nói, đúng vậy, chính là xem ở ngươi mặt mũi thượng ta mới cố mà làm nói ra a Không đúng, Lưu Vân vì cái gì muốn giúp thái tử. Liên tính nàng thích cái kêu mưu sĩ, cũng... Nếu thái tử lấy người kia tánh mạng uy hiếp nàng đâu? Ách! Lấy người một nhà tánh mạng đi uy hiếp thuộc hạ nữ nhân, này cũng quá bị ổi đi. Ngự thiên dung nhớ tới đã từng gặp qua một lần cái kia thái tử, tức khắc phản cảm lên. Nghĩ nghĩ, nàng nhìn về phía dung nam, cái kia mưu sĩ biết chuyện này sao? Không biết đi. Vậy ngươi đi, tiết lộ cho hắn, làm cho bọn họ chủ tớ phản bội tốt nhất, không phản bội, bất hòa cũng không tồi. Dung nam chừng lớn mắt thấy ngự thiên dung, như thế nào? Ngươi còn tưởng lật đổ thái tử, làm đùi nhược thần thượng vị A. Ngự thiên dung hừ lạnh một tiếng, ai thượng vị cùng ta không quan hệ, ta chỉ cần có ân báo ân, có thù báo thù liền hảo. Dung nam xúc xúc cổ, Niết thanh nói, người nữ nhân này thật là đáng sợ. Ngự thiên dung ôn nhu nhìn về phía hắn cười cười, dung công tử lời này nói sai rồi, ta ân đoán phân minh chẳng lẽ cũng sai rồi. Dung nam nhìn kia tươi cười chấn động tê dại, vội vàng xua xua tay trả lời, không sai, không sai. Làm ơn ngươi đừng với ta lộ ra như vậy tôi cười, thái âm. Ta chịu không nổi. Thiết, ngươi còn không phải là tiểu thụ sao? Ngự thiên dung trong lòng âm thầm chửi thầm một câu, khỏe mắt lại nhiều một phân ý cười. Dung công tử A, ngươi nói, kế tiếp chúng ta làm sao bây giờ tương đối hảo đâu? A. Hỏi hắn. Dung nam gãi gãi đầu, ngươi không phải nói làm phượng hoa chính bọn họ xử lý sao? Đúng vậy, chính là ta kêu ý tứ là cuối cùng thời điểm giao cho bọn họ xử lý. Phía trước hết thể ta nhưng đều muốn làm ơn người xử lý a Gian thương, tuyệt đối là gian thương, mệnh hắn lúc ấy còn cảm thấy nàng săn sóc người đâu. Thất thố, thất thố a Dung Nam âm thầm buồn bực, cuối cùng cũng chỉ có thể thở dài một tiếng, liền nghe ngươi đi, ta đi trước thăm thăm kia mưu sĩ phản ứng lại quyết định. ân thức hảo, kia hết thể liền làm ơn dung công tử ngươi. Lưu khâm nhìn bọn họ ngươi tới ta đi nói, hắn lại giống như rất vào mây mù. Khi nào bắt đầu A Nam cùng Ngự Thiên Dung như vậy chín? Bọn họ chi gian lại có cái dạng gì giao dịch? Tiễn đi Ngự Thiên Dung, Dung Nam than nhẹ một tiếng, nữ nhân này quả nhiên không phải dễ trọng, ai, phải được đến một thứ thật đúng là không thể bạch đến A. A Nam, ngươi cùng tẩu tử làm cái gì giao dịch? Dung Nam ha hạ cười, đây là bí mật, tạm thời là sẽ không nói cho ngươi, chờ ta làm tốt chuyện này, sẽ cái thứ nhất nói cho ngươi. Lưu Khâm buồn bực nhìn hắn, ngươi có chuyện gì là ta không thể biết đến? không có bất quá đâu ta tưởng cho ngươi một kinh hỉ a dung nam cười ha hả nói lưu khâm rất là hoài nghi không cần cho hắn một cái đại chấn kinh thì tốt rồi còn kinh hỷ kia bùi nhược thần biết không hẳn là không biết đi chúng ta có ước định lẫn nhau bảo mật một đoạn thời gian cho nên a khâm a ngươi cũng đừng hỏi ngươi xem ta vì ngươi muội mọi sự tình khắp nơi buôn ba nhiều mẹ ta lại đây ủy lạng hạ mát sa mát sa đi lưu khâm phiên trận trắng mắt Hắn căn bản là không có nhìn đến hắn khắp nơi buôn ba được không, chuẩn là đều giao cho thủ hạ đi làm. Ngự thiên dung đi vào Lưu Vân cư trú tiểu viên, tính nhật tử, Lưu Vân hẳn là mấy ngày nay liền phải sinh, cho nên, trong nhà đều thỉnh vài cái bà đỡ, liền vũ em cũng thỉnh hảo. Nhìn đến nàng nằm ở trường kỳ thượng lười biếng thần thái, ngự thiên dung có chút thương tiếc. nàng cùng Lưu Khâm cũng không có thực chỗ tương tự, bất quá, cũng không giống thân huynh muội, bất quá, bọn họ quan hệ lại rất không tồi, so với nào đó người tới nói tốt rất nhiều. tỷ ngươi đã đến rồi lưu vân lười biếng nằm nhìn ngự thiên dung liếc mắt một cái lại không có đứng dậy ngự thiên dung cười gật gật đầu ân đến xem ngươi hôm nay hải tử động sao cũng không có cảm giác lưu vân buồn cười nhìn nàng như thế nào nghe nàng đảo giống có kinh nghiệm nga đối nàng là sinh quá một cái động bất quá không phải rất lợi hại khá tốt kia cũng hảo mấy ngày nay hẳn là thời tiết đều thực hảo chờ bảo bảo ra tới chính là mùa hè sẽ không lánh vừa vận tốt nịt hy vọng là nam vẫn là nữ đâu. Lưu Vân phiền muộn nhìn phương xa, nam nữ không sao cả đi. kia cũng đúng, nam nữ đều hảo, nam giống phụ thân trưởng thành sẽ bảo hộ thân nhân, nữ nhi chi kỷ. Đúng không? Bảo hộ, chi kỷ. Lưu Vân than nhẹ một tiếng, người bình thường ra đều thích nhi tử đi. Chính là, hắn đâu, hắn sẽ hy vọng cái gì. Lưu Vân, vừa mới gặp qua ca ca ngươi, hắn thực lo lắng ngươi đâu, ta nhận thức hắn cũng rất lâu rồi. đều không có gặp qua hắn như vậy lo lắng bộ dáng, cùng kia tiêu sái thời điểm không quá giống. nhắc tới lưu Khâm, lưu vân trong mắt thoáng hiện một mặt ôn hòa, đại ca đối ta vẫn luôn là thực hảo, tuy rằng ta chỉ là qua kế, chính là hắn lại đối ta nhập thân muội muội giống nhau, không phải thường thường bồi ta, chính là ta có việc thời điểm hắn đều sẽ giúp ta. kia hắn có việc, ngươi cũng sẽ nỗ lực đi giúp hắn sao? đương nhiên sẽ, bất quá đại ca rất có bản lĩnh, ta nhưng không có gì dùng võ nơi. ngự thiên dung hì hì cười. kia đảo chưa chắc, bất quá, ngươi đâu, hiện giờ cũng không cần tưởng như vậy nhiều, hảo hảo chuẩn bị sinh bảo bảo đi, đây chính là đại sự tình. Đông nhiên, Lưu Vân nhíu mày, duỗi tay vớt bụng, Ngự Thiên Dung tức khắc khẩn trương lên, làm sao vậy? Bụng có điểm đau? a đó có phải hay không muốn sinh? Ngự Thiên Dung nhưng không có kinh nghiệm, nàng nhìn về phía phía sau bà tử, Tiêu bà tử tiến lên xem xét, gật gật đầu, phu nhân, còn không có nhanh như vậy, bất quá, hài tử nghĩ ra được. Lúc này mới bắt đầu đau đầu, muốn đau một thời gian mới có thể sinh, ta xem, vẫn là trước nằm trong phòng đi thôi. "Hảo, hảo, mau đỡ Lưu cô nương đi vào." Bọn nha hoàn đỡ Lưu Vân vào nhà đi lúc sau, Lưu Vân liền cảm giác bụng từng đợt đau đớn lên, làm nàng càng ngày càng nhăn chặt mày, Ngự Thiên Dung nhìn có chút kinh hãi, "Cái kia, Lưu Vân à, ngươi nếu là đau, liền hô lên đến đây đi, chúng ta nơi đó sinh hải tử giống như đều sẽ kêu lên đau đớn, hô lên tới giống như có thể thoải mái một chút." Lưu Vân xem nàng kia khẩn trương dạng nhịn không được lắc đầu, tỷ tỷ, ngươi không phải sinh quá một lần sao? Ngạch, ta quên mất sự tình trước kia. Ngự Thiên Dung quẫn bách trả lời, nàng đối người ngoài chỉ có thể nói như thế. Lưu Vân ngạc nhiên nhìn nàng, ngay sau đó lắc đầu, nữ nhân này có đôi khi thật là đáng yêu, hiện tại là nàng sinh hài từ đâu, nàng khẩn trương, cái gì a? Phiên ngoại yêu nghiệt phượng bảy. Ngự Thiên Dung nhìn Lưu Vân liếc mắt một cái, phát hiện nàng càng thêm thống khổ như mày, trong lòng run lên. Lúc này mới bắt đầu liền như vậy đau sao? Kia nói sau lại không phải đau đến muốn chết? Thiên A, sẽ không nàng sinh thời điểm cũng sẽ. Phu nhân, chúng ta trước đi ra ngoài đi. Bên người nha hoàng nhìn đến sắc mặt có điểm không thích hợp, vội vàng đỡ nàng rời đi. Phẩm văn đi vê đút vê đút vê đút tỉ nguồn ba con. Bà đỡ nhìn ngự thiên dung đi ra ngoài hư khẩu khí, đều là hài tử mẫu thân, như thế nào còn không quen nhìn như vậy một chút. Lưu cô nương A, lúc này mới bắt đầu đâu, kế tiếp hài tử động đến càng lợi hại. Liền sẽ càng đau, ngươi cần phải nghe chúng ta phân phó, nên dùng sức thời điểm liền dùng sức, như vậy mới có thể nhanh lên sinh hạ hải tử, thiếu chịu điểm tội. Ta đã biết, phiền toái vài vị đại nương. Ngự thiên dung ra tới bên ngoài, trở lại chính mình sân, trong đầu vẫn là hiện lên lưu vân kia sắc mặt, nàng kỳ thật rất muốn nhìn đến cuối cùng, có phải hay không thật sự rất đau rất đau, chính là, nàng không có dũng khí xem đi xuống, sợ xem qua lúc sau chính mình sẽ có bóng ma. Ai? xem nàng khẩn trương bộ dáng bên người thanh nhi vội vàng mở miệng an ủi nói phu nhân ngươi đừng lo lắng thân thể của ngươi thực hảo đại phu cũng vẫn luôn nói mạch tượng vững vàng chỉ cần hảo hảo dưỡng thai tương lai nhất định có thể thuận lợi sinh sản đúng vậy đúng vậy phu nhân ngươi đừng lo lắng ngươi vốn dĩ liền có võ công đáy thân thể so người bình thường khá hơn nhiều nói nữa chúng ta mỗi ngày đều có nghe đại phu nói tiến hành nhất định đi lại a ngươi cũng đừng lo lắng ngự thiên dung nhìn các nàng hai cái liếc mắt một cái ai ta chính là nhịn không được lo lắng a lo lắng cái gì bùi nhược thần ôn hòa thanh âm truyền đến tiến bảo thanh nhi cùng liên can nha hoàn lập tức thức thời lui xuống ngự thiên dung nhìn hắn thở dài lưu vân muốn sinh ta xem nàng rất thống khổ bộ dáng có chút lo lắng bùi nhược thần như mày thiên dung ngươi không cần vì nàng lo lắng kia chính ngươi liền càng không cần lo lắng chứ không nói có độc quái cùng tịch băng toàn ở hai người bọn họ y nghệ thuật đều là số một số hai ngươi sợ cái gì bỏ qua một bên bọn họ ngươi thân thể này đều là lần thứ hai sinh hài tử lần đầu tiên ta nghe nói duệ nhi đều là thực thuận lợi sinh ra ngươi này đệ nhị thai khẳng định so lần đầu tiên càng dễ dàng một hồi sinh hai lần thuộc a ngự thiên dung ngẫm lại cũng là đạo lý này trong lòng lo lắng thiếu một ít kia cũng là ta cũng có nghe nói đệ nhất thai tương đối khổ đệ nhị thai liền dễ dàng một ít chính là cho nên ngươi không cần lo lắng đến lúc đó tịch băng toàn cùng độc quái đều sẽ gấp trở về có bọn họ toa trấn còn có tốt nhất bà đỡ tới cấp ngươi đỡ đẻ ngươi cái gì đều không cần lo lắng đau một chút nhẫn nhẫn hoặc là đến lúc đó ta bổi ngươi thì tốt rồi có bùi nhược thần nói ngự thiên dung an lòng rất nhiều kia cũng là như vậy nhiều nữ nhân đều định đến quá không đạo lý nàng không được bùi nhược thần đỡ nàng chậm rãi ngồi xuống nói đến xinh đẹp chính là hắn trong lòng lại có chút thất vọng tương đối nữ nhân sinh hải tử là một chuyện lớn hắn cũng lo lắng đâu bất quá không thể làm thiên dung chính mình lo lắng Lúc này mới bốn cái nhiều tháng đâu, còn có một nửa nhật tử không để yên, nàng đến bảo trì hảo tâm tình, hảo hảo dưỡng mới là Đúng rồi, ngươi hôm nay đi đâu? Bùi nhược thần ôm nàng cười cười, liền đi cửa hàng nhìn nhìn, làm sao vậy? Không có gì, chính là nghe Dung Nam nói Lưu Vân là thái tử phái tới người, bất quá, Lưu Vân giống như lại không phải tự mình nguyện ý nghe thái tử, bị uy hiếp, cho nên, ta ngẫm lại biện pháp làm Lưu Vân cũng được đến hạnh phúc, ngươi xem, Lưu Khâm cùng ngươi là hảo huynh đệ. Nếu ngươi có thể giúp hắn, hắn khẳng định sẽ thật cao hứng." Lưu Khâm A, Bùi Nhược Thần nhàn nhạc cười, "Hảo, ngươi tưởng như thế nào làm liền như thế nào làm đi, Lưu Khâm bên kia, mặc kệ thế nào, chỉ cần chúng ta không để ý tới mệt, hắn là sẽ không giận chó đánh mèo." "Ta biết, chính là, huynh muội chính là huynh muội a, lại thế nào nhân tâm đều là ích kỷ, Lưu Khâm cùng ngươi lại hảo, ta tin tưởng hắn cũng hy vọng có thể chiếu cố hảo tự mình muội muội." Bùi Nhược Thần trầm mặc xuống dưới, "Huynh muội, quan tâm Giống như hắn cũng không có đi. Có huyết thống quan hệ huynh đệ, hắn không ít, chính là không có một cái thiệt tình đối hắn, đều hận không thể hắn chết. Có như vậy một cái thân muội muội, cùng phụ cùng mẫu, lại từ nhỏ chia lịa, hiện giờ trở nên cũng sẽ không quan tâm hắn đi. Nếu thần, ngươi làm sao vậy? Ngự thiên dung lo lắng nhìn hắn, chẳng lẽ chính mình nói kích thích hắn tâm sự sao? Thân nhân trước sau là thân nhân, nếu không phải bất đắc dĩ, hắn cũng hy vọng cùng chính mình thân mội mội hòa thân nương hảo hảo ở chung đi. Ngự Thiên Dung trong lòng hơi hơi đau xót, hắn khát vọng thân tình sao. Ánh mắt đống nhiên trở nên kiên định, nàng quyết định, nhất định phải nghĩ cách làm hắn cùng chính mình mẹ ruột hòa thân muội muội hòa hảo, hơn nữa vẫn là tương thân tương ái cái loại này. Thiên Dung nắm chặt bùi nhược thần tay, nếu thần, yên tâm đi, một ngày nào đó, ngươi cũng sẽ cảm thấy có muội muội thật tốt. Bùi nhược thần cười khổ một chút, sẽ sao, tính, khác hắn mặc kệ như vậy nhiều, nếu vô pháp thay đổi, hắn cũng chỉ muốn bảo vệ tốt nàng thì tốt rồi, cả đời này Hắn có thiên dung cũng đến cảm ơn, không thể xa cầu quá nhiều. Trời cao chưa bao giờ sẽ bạch bạch chiếu cấu ngươi. Ngự thiên dung dựa vào hắn trong lòng ngực, ôn nhu nói, nếu thần, kia thái tử hảo đáng giận, ta muốn giao hơn hắn, làm đại ca lại không biết yêu quý đệ đệ, còn luôn nghĩ kia ngôi vị hoàng đế. Ta phải cho ngươi hết giận. Hảo A, ta liền chờ phu nhân cho ta hết giận đi. Bùi nhược thần ý cười doanh nhiên nói, có người quan tâm chính mình cảm giác thật tốt. Lưu vân trong viện không ngừng truyền đến hô đau thành. Làm ngự thiên dung thật vất vả thả lỏng biểu tình lại chậm rãi bắt đầu khẩn trương lên, nắm chặt bùi nhược thần tay, nếu thần, Lưu Vân sẽ không có việc gì đi. Sẽ không, thiên dung, chúng ta đi ra ngoài đi một chút đi, ta cho ngươi mua ngươi thích nhất ăn điểm tâm. Không cần, ta ăn không ô Nếu thần A, ngươi nói Lưu Vân khi nào có thể sinh hạ hài tử A. Bùi nhược thần bất đắc dĩ nhìn nàng, nhanh đi. Nếu thần, bùi nhược thần ôm ké xỉu ngự thiên dung, bất đắc dĩ. Lo lắng nàng quá mức khẩn trương đối thân thể không tốt, hắn đành phải điểm nàng huyệt ngủ. Bùi nhược thần, phượng hoa vội vã đi vào tới, nhìn đến hôn mê thiên dung cả kinh, thiên dung làm sao vậy? Không có việc gì, ta sợ nàng nghe lưu vân thanh âm tâm tình không tốt, làm nàng ngủ một hồi hảo. Phượng hoa sắc mặt cũng không tốt lắm, nói thầm nói, nữ nhân sinh hải tử thật là phiền thoái, ta nhìn bầu trời dung về sau vẫn là đừng muốn hải tử, miễn cho đi quỷ môn quan đi một chuyến. Bùi nhược thần vô ngữ, người này thật là... Ai? Phượng Hoa nhìn sắc mặt không tốt lắm Thiên Dung, lo lắng hỏi, như vậy không có việc gì đi, có thể hay không bị đói? Không phải nói thai phụ dễ dàng đói, muốn ăn nhiều một chút sao? Người điểm hôn nàng, nàng như thế nào ăn? Nàng vừa mới ăn qua đồ vật sao? Nàng! Phượng Hoa, ngươi rong dài cái không ngừng giống một nữ nhân có biết hay không? Bùi nhược thần bị Phượng Hoa kia liên tiếp vấn đề làm đến phiền lòng, ra hỏa này liền không thể bình tĩnh một ít sao. Về sau gặp được Thiên Dung sinh hài tử, hắn không phải càng phiền thoái. Phượng hoa miếu máu ba, ta này không phải lo lắng thiên dung sao? Lo lắng ngươi liền đi thu phục thái tử đi, miễn cho hắn lâu lâu phái người tới phiền chúng ta. Bùi nhược thần hỏa đại gầm nhẹ một câu, vốn dị hắn cũng lo lắng thiên dung, cường tự chấn định, gia hỏa này lại không ngừng toái toái niệm, làm hắn lại không an bình. Ngạch, hào đi, ta đi. Bất quá, hiện tại không đi, ta còn là canh giữ ở trong nhà đi, nhìn xem lưu vân kia nữ nhân sinh hải tử sẽ thế nào, có thể hay không quá thê thảm. nếu quá thê thảm ta liền không cho thiên dung xem nàng miễn cho làm sợ bùi nhược thần một tay ôm ngự thiên dung một tay che lại cái chán rất muốn một trưởng đem phượng hoa chụp bay ra đi ra hỏa này thật là cái hay không nói nói cái dở nỗ lực bình ổn bực bội chi khí hắn vô vô phượng hoa bả vai phượng hoa ngươi vẫn là đi ra ngoài đi ngươi ở nhà ta không yên tâm thái tử động tĩnh ngươi đi giám thị ta mới yên tâm hôm nay nghe dung nam nói lưu vân cũng là hắn phái tới ngươi đi cha cha mục đích của hắn Thiên Dung ta sẽ xem trọng. Này, Phượng Hoa có chút không yên tâm nhìn về phía ngự Thiên Dung. Bùi nhược thần nổi giận, Phượng Hoa, ta y y thuật tuy rằng không bằng tịch băng toàn bọn họ, chính là tốt xấu so ngươi mạnh hơn nhiều. Lúc này chiếu cố Thiên Dung tự nhiên là ta lưu lại càng tốt, nếu không, ngươi lưu lại ta đi. Không được, ta đi. Phượng Hoa vội vàng đánh gây hắn, thật là bùi nhược thần y y thuật so với hắn hảo. Hắn không có gì y y thuật, nếu thần đảo tự học thành tài sẽ một ít. Lưu luyến không rời nhìn ngự thiên dung thân ảnh rời đi, Phượng Hoa lâm ra cửa còn nói một câu, "Uy, bùi nhược thần, ngươi cần phải hảo hảo chiếu cố thiên dung. Lan. Bùi nhược thần một cái đầu hai cái đại, hắn bắt đầu suy nghĩ, về sau thiên dung sinh hải tử thời điểm, có phải hay không muốn đem Phượng Hoa chi khai tới mới hảo, bằng không, hắn thoái toái niệm, làm nhân tâm tinh đều khó. Trước kia xem hắn không sợ trời không sợ đất, nay sẽ mới phát hiện hắn lá gan thật sự là quá nhỏ. Đáng giận. bị hắn như vậy toái toái niệm một phen hắn tâm đều bực bội nhẹ nhàng đem ngự thiên dung ôm đến trên giường đắp chăn đàng hoàng nghe lưu vân sân còn truyền đến đứt quáng kêu lên đau đớn thanh hắn thật hối hận không có sớm một chút an bài một chỗ đem lưu vân mang đi vẫn luôn đau hô ban ngày rốt cuộc nghe được một cái trẻ con tiếng khóc cực kỳ văng rội bùi nhược thần trong lòng mạc danh một an cũng thư khẩu khí rốt cuộc sinh túi đầu nhìn về phía trên giường nhân nhi duỗi tay cởi bỏ huyện đạo ngự thiên dung mở mắt ra Nghi hoặc nhìn hắn, nếu thần Ta Ta xem ngươi mệt mỏi, khiến cho ngươi ngủ một giấc Lưu Vân đã sinh Thật sự, chúng ta đi xem đi Bùi nhược thần lắc đầu Đi xem hài tử thì tốt rồi Lưu Vân bên kia làm người chiếu cố hảo lại đi Miễn cho quái giày nàng nghỉ ngơi Cũng hảo Phu nhân, phu nhân viện ngoại chuyện tới nha hoàn vui mừng hớn hở thanh âm Phu nhân, lưu cô nương sinh một cái nhi tử đâu Nhi tử ngự thiên dung cười hì hì nhìn bùi nhược thần Nếu thần Lưu Khâm có cháu ngoại trai đâu. Bùi nhược thần gật gật đầu, đi thôi, chúng ta đi xem. Lưu Khâm tên kia nói vậy cũng chính cao hứng. Hai người đi vào Lưu Vân Sân, liền nhìn đến Lưu Khâm chính cười ha hả ôm một cái nhóc con, nhìn đến bọn họ hai cái đắc ý nói, nếu thần, tẩu tử, các ngươi đến xem, đứa nhỏ này giống ta đâu. Phúc. Ngự thiên dung cùng bùi nhược thần đều là cười, cháu ngoại giống cậu cũng hảo a. Phiên ngoại yêu nghiệt phượng tám. Lưu Khâm bất mãn, ai nói không giống, chính ngươi xem. Đôi mắt này lông mày không giống. tẩu tử, người xem. Ngự thiên dung buồn cười nhìn bọn họ hai cái đại nam nhân. Hảo, hài tử còn nhỏ đâu, đừng dọa tới rồi, nhìn kỹ xem, vẫn là có chỗ tương tự đâu. Chính là, lưu khâm đắc ý liếc bùi nhược thần liếc mắt một cái. Bùi nhược thần vô ngữ, kia nhóc con, nơi nào nhìn ra được à, rõ ràng là thiên dung hảo tâm an ủi hắn. Tì nguyện bạ, ba mươi 238. Phu nhân, lưu cô nương nói muốn trông thấy ngươi. Một cái bà đỡ thu thập sạch sẽ ra tới đối ngự thiên dung truyền lời nói. Ngự thiên dung ngẩn người, gật gật đầu, hảo, ta đây liền vào xem hắn. Lưu khâm cùng bùi nhược thần nhìn tiểu hải tử cũng không nghĩ tới cái gì, liền ở nơi đó tranh luận hải tử giống không giống vấn đề, ngự thiên dung mang theo hai cái nha hoàn đi vào đi trong phòng. Đồng nhiên, trong phòng truyền đến hai tiếng kinh hô, là thanh nhi cùng Lam Nhi, bùi nhược thần cùng lưu khâm lập tức vọt vào đi, liền nhìn đến Lam Nhi đỡ ngự thiên dung ở nơi nào vẻ mặt tức giận. mà thanh nhi tắt rút kiếm thứ hướng về phía nằm ở trên giường lưu vân lưu khâm theo bản năng tiến đến ngăn lại thanh nhi kiếm thanh nhi cô nương phát sinh sự tình gì lam nhi phẫn nộ trừng hướng lưu vân nàng lừa phu nhân đi vào nàng còn nói dối khát nước phu nhân hảo tâm tự mình cho nàng tặng một ly trà, nàng lại lấy ám khí xương phu nhân chưa chuẩn bị đánh lén phu nhân lưu khâm thất vọng nhìn về phía lưu vân ngươi đây là vì cái gì lưu vân đạm mạc quay đầu đi đại ca ta hải tử liền giao cho ngươi chiếu cố ta bị thương nàng đã không tính toàn có đường sống. Công tử, phu nhân, bùi nhược thần nhăn lại mi, này châm có độc. Lưu khâm thân mình run lên, ném xuống lưu vân đi vào bùi nhược thần bên người, trầm trọng đến vô pháp hô hấp, nếu thần, ta. Bùi nhược thần tuy rằng thực phẫn nộ, chính là, hắn vẫn là nhớ lại ngự thiên dung nói, hắn trung quy là lưu vân đại ca, ta biết, không trách người, thanh nhi, coi chừng nàng, chứ không giết nàng, nếu phu nhân có việc, ta sẽ làm nàng gấp 10 lần dâng trả. tuyệt không làm nàng như vậy nhẹ nhàng chết đi. Là, công tử. Bùi nhược thần bế lên ngự thiên dung trở về phòng, ngay sau đó bù câu đưa thư làm độc quái cùng tịch băng toàn đều tốc hồi. Hắn lúc này rất hận chính mình vì cái gì ở vừa mới buông xuống cảnh giác chi tâm, làm thiên dung thu được thương tổn. Ngự thiên dung chúng độc châm lúc sau liền hôn mê đi qua, bùi nhược thần kiểm tra thân thể của nàng, phát hiện nàng không biết khi nào mặc vào hộ thân y hề, ngự độc châm tránh đi, chính là bụng nơi đó lại bởi vì lớn lên Quần áo xuyên không đến phía dưới, chúng một quả độc trâm, hắn run rẩy tay tưởng nổ kia độc trâm, chính là, ngay sau đó cưỡng bách chính mình trước bình tĩnh lại, sau đó mới nhanh chóng rút ra trường trâm, đáp thượng độc quái lưu lại thuốc giải độc phấn, chỉ mong hữu dụng. Hắn cầm lấy trường trâm, hắn cần thiết đến trước thử xem là cái gì độc. Thanh Nhi dẫn theo kiếm, hung hăng nhìn Lưu Vân, người cái này ác độc nữ nhân, chúng ta phu nhân như thế đối đãi ngươi, ngươi lại lấy oán trả ơn, ngươi không chết tử tế được. Ngươi có thể giết ta báo thù a? lưu vân đạm mạc nói dù sao ta hiện tại tay trói gà không chặt ngươi muốn giết ta quá dễ dàng ừ ngươi đừng kích ta ta sẽ không mắc mưu công tử nói phu nhân có chuyện gì muốn ngươi gấp 10 lần dâng trả chỉ là giết ngươi kia chẳng phải là quá tiện nghi ngươi nói thanh nhi ánh mắt tàn nhẫn vài phần âm hiểm cười nói ngươi cho rằng chúng ta công tử là dễ khi dễ ngươi không sợ chết đúng không ừ ngươi vừa mới còn sinh một cái nhi từ đâu ngươi quên mất lưu vân tức khắc sắc mặt biến đổi Hài tử là vô tội. Chúng ta phu nhân còn càng là vô tội đâu. Ta nhớ rõ công tử nói qua, đối phó ác nhân sao, liền phải so ác nhân còn đáng giận mới có thể lấy tuyệt hậu hoạn. Không, các ngươi không thể thương tổn ta nhi tử. Lưu vân vốn dĩ không sao cả đã không thấy, nàng không thể làm chính mình nhi tử chết ta, sẽ không, đại ca nhất định sẽ giúp ta chiếu cố hài tử. Thanh nhi biểu môi, khinh thường nói, lưu công tử là sẽ, chính là, chúng ta công tử lại sẽ không. Ngươi cho rằng Lưu công tử sẽ ở ngươi làm ra chuyện như vậy lúc sau còn cùng công tử huynh đệ phản bội. Đại ca sẽ không mặc kệ ta nhi tử. Hừ, ngươi chờ xem. Thanh nhi mắt lạnh đảo qua, không hề để ý tới nàng. Nàng dám thương tổn phu nhân, nàng liền phải làm nàng trong lòng khó chịu, muốn cho làm nàng lòng nóng như lửa đốt lại không thể nơi hà. Lưu vân ánh mắt bỗng nhiên có sắc lệnh, nổi lên sắc ý, cảm giác được nàng sắc ý, thanh nhi sửng sốt, ngay sau đó cười nói, ngươi yên tâm, trên người của ngươi đã không có ám khí. Ta vừa mới ở ngươi nước trà thả mê dược, trên người của ngươi đồ vật đều bị ta cầm đi, liền giường chăn ta cũng làm người thay đổi, ngươi hiện tại là chân chính liền bỏ dậy sức lực đều không có. Ta biết ngươi đã từng là phượng công tử thủ hạ, giết người rất lợi hại, như thế nào sẽ không ngại ngươi đâu. Đặc biệt là ở ngươi đối phu nhân ra tay tàn nhẫn lúc sau. Nghe xong Thanh Nhi nói, Lưu Vân vội vàng vận công, phát hiện chính mình quả thực nhất không nổi nửa phần chân khí, tuyệt vọng nhìn về phía Thanh Nhi, ngươi, ta không phải phu nhân. Đối với địch nhân, không cần nhân tử, công tử không có hiện tại bắt đầu liền tra tấn ngươi, đó là bởi vì công tử vội vàng liền phu nhân, cho nên không đếm sửa tới ngươi, ta mới muốn xem ngươi. Ngươi hết hy vọng đi. Không cần thương tổn ta nhi tử, ta chỉ cầu ngươi chuyện này. Lưu Vân tuyệt vọng lúc sau chỉ có thể cầu xin, nàng có lại lợi hại ám sát thuật không có vũ khí cũng chỉ là nói xuông, xảo phụ cũng làm khó không bột đấu gột nên hồ a Thanh nhi hừ lạnh một tiếng, vậy muốn nhìn phu nhân có hay không sự? Lưu Vân tức khắc trầm mặc xuống dưới, chẳng lẽ con trai của nàng vừa mới sinh ra liền gặp phải tử vong sao? Không cần, nàng không thể tiếp thu, nàng đều chuẩn bị một mạng còn một mạng, vì cái gì còn muốn đáp thượng nàng Nhi tử. Nếu có thể, nàng cũng không nghĩ thương ngự thiên dung, chính là, nàng đã chờ không nổi nữa, nàng nghĩ tới nghĩ lui chỉ có thể nghĩ đến ở sinh hài tử lúc sau, tất cả mọi người đối nàng cảnh giác giảm xuống lúc sau, mới có thể nhất cử các thủ. Sau đó nàng dùng chính mình mệnh còn ngự thiên dung mệnh. Không bao lâu, Lưu Khâm tông cửa tiến vào, hồng mắt thấy Lưu Vân, giải dược đâu? Lưu Vân lắc đầu, không có. Không có khả năng, vậy ngươi nói, đó là cái gì độc? Lưu Vân vẫn là lắc đầu, Lưu Khâm thất vọng nhìn nàng, ngươi sao lại có thể? Lưu công tử, ta vừa mới nói muốn bắt con trai của nàng cấp phu nhân đổi giải dược đâu, chính là nàng nói ngươi nhất định sẽ giữ được con trai của nàng, cho nên, không chịu nói cho nô tỷ giải dược đâu. Lưu Vân chừng lớn mắt thấy thanh nhi, ngươi... Lưu Khâm ánh mắt chấm xuống, giải dược thật sự không cho. Lưu Vân trong lòng run lên vội vàng nói, ta không có giải dược, đại ca, ta không có. Lưu Khâm cười khổ lên, thật sự không có, dùng hai tử tới đổi cũng không có. Đại ca, Lưu Vân kinh trấn nhìn Lưu Khâm, hắn là ngươi cháu ngoại trai A. Lưu Khâm mặt chấm xuống, là, là cháu ngoại của ta, chính là, nếu thần là ta huynh đệ, nàng là ta tẩu tử, tẩu tử trong bụng còn có ta huynh đệ cốt nhục Nếu nhất định phải tuyển. Ta tình nguyện mất đi một cái cháu ngoại trai tới đổi chính mình huynh đệ một nhà. Đại ca, Lưu Vân tuyệt vọng nhìn về phía Lưu Khâm, đáng tiếc, Lưu Khâm không muốn cho nàng muốn đáp án. Giao ra giải dược, hoặc là nói cho ta đó là cái gì độc, muốn như thế nào giải. Lưu Vân lắc đầu, ta không biết, thật sự không biết. Lưu Khâm nhìn nàng một cái, xoay người rời đi, Lưu Vân gọi lại hắn, đại ca, hải tử. Hết thể từ nếu thần làm chủ, ta sẽ không can thiệp, trừ phi ngươi lấy ra giải dược. Ta liền cầu nếu thần thả hài tử cũng thả ngươi. Bằng không, ta vô mặt muốn đi nếu thần cái gì. Lưu Vân khó chịu nhìn Lưu Khâm rời đi, vì cái gì, vì cái gì liền hài tử không chịu giúp nàng giữ được. Nàng có thể không cần chính mình mệnh a. Cùng ngày ban đêm, tịch băng toàn cùng độc quái liền đều gấp trở về, nhìn đến ngự thiên dung thần sắc, không nói hai lời, bắt mạch qua đi hai người đều trầm mặc. Thế nào? Bùi nhược thần sốt ruột hỏi, hắn y lưu thuật vô pháp chuẩn trị ra loại này quái dị độc dược? Độc quái thở dài, ngủ mỹ nhân. Có ý tứ gì? Tịch băng toàn lạnh mặt giải thích nói, chung này độc giả, sẽ ngủ say đi xuống, hơn nữa một ngày so với một ngày mỹ lệ, thẳng đến nửa năm lúc sau, liền sẽ hoàn toàn mất đi hơi thở, hơn nữa, nửa năm bên trong, sẽ không ăn không uống, như ngủ giống nhau, lại sẽ không chết đi. Làm sao bây giờ? Độc quái lắc đầu, rất khó, nếu có thể biết hạ độc phân lượng cùng chủng loại bằng ta cùng tịch băng toàn y y thuật còn có thể đủ nghiên cứu chế tạo ra giải dược. Nếu không biết liền khó khăn. Phân lượng cùng chủng loại. Bùi Nhược Thần lập tức đứng lên đi ra ngoài, Tịch Băng Toàn, ngươi che chở Thiên Dung, ta đi muốn phân lượng cùng chủng loại đơn mục. Tịch Băng Toàn nhìn độc quái liếc mắt một cái, ngươi đi theo đi, ta lưu lại liền cũng đủ. Bùi Nhược Thần đi vào Lưu Văn phòng, nói, hạ độc phân lượng cùng chủng loại là cái gì, nói, ta liền buông tha ngươi cùng con của ngươi. Lưu vân nhìn đến một thân đều tản ra hàn ý Bùi Nhược Thần, trong lòng dâng lên mãnh liệt sợ hãi, nàng sợ cũng đủ nam nhân. Đúng vậy, nàng giờ phút này cảm giác được một loại khắc cốt hàn ý, ta. Đừng nói ngươi không biết, không biết liền suy nghĩ biện pháp được đến, bằng không, ta khiến cho con của ngươi một chút tức thịt còn cốt chết ở ngươi trước mặt. Ngươi sao lại có thể như thế tàn nhẫn? Bùi nhược thần lạnh lùng nhìn nàng, ngươi tại hạ tay thời điểm nên nghĩ đến hậu quả. Ta đại ca sẽ không tha thứ ngươi. Sai rồi, ta nói rồi, ngươi không giao giải dược, ta sẽ không quản ngươi cùng hải tử. Lưu Khâm xuất hiện ở cửa, lạnh lùng nhìn nàng. hắn nghe được tịch băng toàn giải thích tâm đều lạnh muội muội biết rõ ngự thiên dung hoài hải tử cư nhiên còn thực tân hạ độc thủ ngủ say nửa năm kia nàng trong bụng hải tử chẳng phải là muốn thai chết trong bụng đồng dạng là một cái mẫu thân nàng như thế nào có thể như thế tàn nhẫn nếu nàng không phải chính mình muội muội như vậy hắn sẽ nghĩ ra so bùi nhược thần ác hơn phương pháp tới đối đãi nàng nhìn trước mắt mấy nam nhân đều là lòng tràn đầy phẫn nộ cùng oán hận nhìn chính mình lưu vân lòng đang nắm đau Vì cái gì nàng bên người liền không có người như vậy quan tâm. Liên đại ca cũng không cần nàng. Giết nàng đi, làm nàng nhi tử trôn cùng, thiên dung giải dược ta tới thí. lãnh khốc thanh âm truyền tiến vào, Lưu Vân thấy được nàng nhất không nghĩ nhìn đến mặt. Phượng Hoa kia lạnh nhạt cùng chán ghét ánh mắt thật sâu đau đớn nàng, bất luận kẻ nào đều có thể như vậy xem hắn, nhưng là, hắn không được, hắn không được. Phiên ngoại yêu nghiệt phượng chín. Nàng lại ái lại hận nhìn hắn, ngươi không thể thí, thử độc rất có thể liền sẽ chết. Phượng Hoa lạnh lùng đảo qua nàng, đó là chuyện của ta, không có ở ngay từ đầu liền giết ngươi, là ta sai. Ngay từ đầu. Lưu Vân nhìn Phượng Hoa bi thương cười, nguyên lai like ngay từ đầu ngươi liền nghĩ giết ta, kia, như thế nào không giết đâu. Nếu ngươi giết ta, hôm nay ta cũng liền không thể thực hiện được. Đúng vậy, ta như thế nào có thể làm thiên dung mạo hiểm, nếu lần sau tái ngộ đến chuyện như vậy, ta tuyệt không sẽ xem ở thiên dung mặt mũi thượng bông tha tiềm tàng nguy hiểm. Lại là ngự thiên dung. Lưu Vân đoán hận nhìn Phượng Hoa, ở ngươi trong mắt, trừ bỏ nàng liền lại nhìn không tới người khác hảo sao. Người khác. Phượng Hoa châm chọc nhìn nàng một cái, ngươi có cái gì tốt sao? Nếu ngươi chịu rất tốt với ta một chút, ta sẽ so nàng càng tốt. Lưu Vân trong mắt toát ra nồng đậm hận ý, nàng trở thành sát thủ lại không phải bởi vì thích giết người, chỉ là hy vọng lưu tại hắn bên người, được đến hắn tán thành, nàng tưởng được đến hắn yêu hái, chính là, mặc kệ nàng hoàn thành nhiệm vụ cỡ nào xuất sắc. Hắn ánh mắt đều sẽ không nhiều dừng lại ở trên người nàng một khắc. tỷ nguyện bạ, dễ hầu, 238. Phượng hoa vô thanh vô tức tới gần nàng, duỗi tay liền bóp chặt nàng biết hầu, lạnh lùng con ngươi, lạnh lùng mặt, ngươi không xứng. Phượng hoa, bùi nhược thần kịp thời gọi lại hắn, tạm thời buông tha nàng, chúng ta hiện tại phải làm không phải sát nàng, mà là phải được đến giải dược. Phượng hoa hồng mắt thấy hướng hắn, là ngươi làm ta rời đi làm việc, vì cái gì không xem trọng thiên dung. Bùi nhược thần không lời gì để nói, độc quái hừ lạnh một tiếng, xào đi, xảo xong rồi lại đi cấp phu nhân tìm thuốc giải, nhìn xem được không quá chế. Phượng hoa hừ lạnh một tiếng, xoay người rời đi, ta đi tìm ra hỏa kia. Bùi nhược thần ngay sau đó theo sau, ta cũng đi, độc quái, thiên dung liền làm ơn ngươi cùng tịch băng toàn nhìn. Nhìn mọi người đều ở vì ngự thiên dung bận rộn, lưu vân trong lòng thê lương, vì cái gì nàng liền như vậy quan trọng. Vì cái gì nàng muốn cấp đi nàng thích nam nhân. lưu khâm trong lòng cảm giác thực phức tạp hắn nhìn lưu vân liếc mắt một cái trung quy vẫn là xoay người rời đi vừa mới phượng hoa muốn sát nàng hắn thậm chí thiếu chút nữa liền muốn đi ngăn lại nghe được bùi nhược thần nói hắn mới thanh tỉnh hắn như thế nào có thể như vậy ích kỷ hắn muội muội chính là một cái mệnh chẳng lẽ ngự thiên dung tánh mạng liền không quan trọng sao lưu vân thương tổn ngự thiên dung bùi nhược thần bọn họ muốn báo thù là đương nhiên hắn có cái gì lý do ngăn trở tâm thần không chừng trở lại chính mình trong phòng nhìn trống giống phòng hắn trong lòng một trận mất mát, vì cái gì sự tình luôn là không bằng người ý. Ngươi như vậy phát ngốc là có thể đủ giải quyết vấn đề sao? Dung Nam đẩy cửa đi đến, nhìn níu chặt mày Lưu Khâm khe khẽ thở dài, hắn chỉ là đi ra ngoài một chuyến, trở về liền đã xảy ra chuyện như vậy, quả nhiên, Lưu Vân chính là không thảo hỷ. Lưu Khâm nhìn đến Dung Nam rất là phiền muộn, A Nam, ngươi nói ta nên làm cái gì bây giờ mới hảo? Làm sao bây giờ? Ngươi không phải làm bùi nhược thần chính mình xử trí sao? Chẳng lẽ ngươi thế nhưng phải vì Lưu Vân làm chính mình không tuân thủ tin? Lưu Khâm khó xử nhìn hắn, hắn không nghĩ a chính là, hắn thật muốn nhìn Lưu Vân chết sao? Dung Nam bất đắc dĩ lắc đầu, thôi bỏ đi, ta còn là đi hỗ trợ tìm thuốc giải đi, bồi ngươi nhàm chán sẽ chỉ làm ta càng tức giận, khâm ngươi như vậy làm ta quá thất vọng rồi. Dung Nam lắc mình rời đi, Lưu Khâm ảm đạm thất thần, hắn làm người thất vọng sao? Quản giáo muội mội không có kết quả, lại hại ngự thiên dung, hại chính mình huynh đệ nữ nhân Bùi nhược thần cùng phượng hoa lòng nóng như lửa đốt lẻn vào thái tử phủ nhìn thấy thái tử thời điểm, thái tử thế nhưng hết sức sung sướng, hoàng đệ, ngươi rốt cuộc tới, xem ra, nàng đã đắc thủ. Bùi nhược thần lạnh lùng nhìn hắn, giải dược, điều kiện. Thái tử ha hạ cười, không hổ là ta nhìn chúng hoàng đệ, đi thẳng vào vấn đề, không chút nào mịt mờ. nếu ta nói ta không có điều kiện đâu, không có khả năng. Bùi nhược thần châm chọc nhìn về phía hắn, ngươi chưa bao giờ làm vô dụng công. Thái tử thưởng thức trong tay chén rượu, nói rất đúng, ta là không làm vô dụng công, bất quá, lần này sao, mục đích của ta rất đơn giản, chính là muốn nhìn một chút hoàng đệ ngươi rốt cuộc có bao nhiêu đau lòng một người mà thôi. Nghe vậy bùi nhược thần cùng phượng hoa đồng thời mặt hiện sắc mặt giận dữ, người này thật là quá thiếu tấu. Thái tử đánh giá bọn họ sắc mặt, trong lòng rất là thoải mái, hoàng đệ, ngươi biết không, ngần ấy năm tới, ngươi tuy rằng cùng ta không có gì ăn tết, chính là, ngươi ở bên ngoài quá đến như vậy tiêu dao. làm ta rất là đố kỷ a. Giải dược, ngươi muốn thế nào mới bằng lòng cấp? Bùi nhược thần một chút cũng không muốn cùng hắn vô nghĩa. Thái tử lại tựa hồ có một loại nói hết, không nổi, chúng ta trước hảo hảo tâm sự đi. Chúng ta chi gian không có gì hảo thuyết. Muốn giải dược phải hảo hảo nghe ta nói đi. Thái tử một chút cũng không nổi. Phượng Hoa thân ảnh một hướng, dẫn đầu giết qua đi, hắn mới không cần nghe cái gì vô nghĩa. Hắn vừa động thủ, thái tử bên người hộ vệ cũng liền cản lên đây, mà cùng thời gian Địa sắt cũng mang theo vài người giết tiến vào, không chút do dự chém giết ngăn trở người. Phượng Hoa thực mau bắt Thái tử, cho ngươi 15 phút thời gian, giải dược không lấy, ta khiến cho người hảo hảo chiêu đãi ngươi. Thái tử kinh ngạc nhìn Phượng Hoa, không thể tưởng được ngươi cư nhiên cũng là một cái nhân vật trọng yếu, Bổn Thái tử còn tưởng rằng ngươi nhiều nhất chính là bùi nhược thần thủ hạ một viên quân cờ. Đối với Phượng Hoa, hắn không phải không có điều tra quá, bất quá điều tra không đến đáy mà thôi. Phượng Hoa các chủ thân phận. tự nhiên cũng không phải ai đều có thể đủ tra được đến, vốn di ám ảnh chính là ly quốc gần hình hộ vệ, vẫn luôn ẩn nấp thật sự, bùi nhược thần có thể tra được cũng bất quá là bởi vì bọn họ chi gian hợp tác số lần không ít, hơn nữa Phượng Hoa cũng không có muốn giấu giếm hán. Phượng Hoa lạnh lùng cười, ngươi không cần để ý ta, ngươi chỉ cần trả lời ta vấn đề thì tốt rồi. Ngươi dám uy hiếp buồn thái tử, sẽ không sợ ta xong việc. Nếu ngươi là như vậy tưởng, như vậy, ta không ngại sớm một chút đưa người thiên. Phượng hoa chút nào không vì hắn thái tử chi vị sở động, thái tử thì thế nào? Nếu thiên dung có việc, hắn nhất định làm hắn chôn cùng. Thái tử khinh cuồng nợ nụ cười, giết ta. Ngươi dám sao? Nếu không có ta, ngươi như thế nào giải độc đâu? Hừ, không có ngươi, chúng ta cũng liền phiền thoái một chút thôi. Và lại, ta có thể cho ngươi thí dược à? vạn nhất xuất hiện cái gì vấn đề, ta cũng không dám bảo đảm. Thái tử há hốc mồm, người này như thế nào so bùi nhược thần còn cung nạo? Bất quá. Có một chút hắn vẫn là thực xác định, đó chính là bọn họ yêu cầu hắn giải dược, bằng không, như vậy tức giận xông tới làm cái gì. Nếu các ngươi có thể thí ra tới kia hà tất tới tìm ta. Bùi nhược thần mắt lạnh nhìn hắn, tìm ngươi, ngươi có thể lấy giải dược tự nhiên tốt nhất, bất quá, ngươi nếu là không vui, ta cũng không miễn cưỡng, ta đem thái tử phủ người một đám trào trở về, thay phiên thí dược, này cũng coi như không có tổn hại mạng người. Thái tử biến sắc, nhìn bùi nhược thần ánh mắt nhiều một phân hận ý, ngươi dám? Không biết ta vì cái gì không dám đâu. Thái tử điện hạ, ngươi cảm thấy ngươi cùng những cái đó mưu sĩ nhóm cánh mạng có thể hay không cùng ta nữ nhân cùng hài tử so sánh với đâu. Ngươi không sợ phụ hoàng giết ngươi. Bùi nhược thần đạm đạm cười, giết ta, dựa vào cái gì. Nếu thái tử phủ người đều chết sạch đâu, hắn tìm ai chứng minh đi. Không có nhân chứng, vật chứng, hắn làm sao có thể đủ trách ta đâu. Ngươi, thái tử khiếp sợ nhìn hắn, hắn chờ tới bùi nhược thần tức giận, chính là... Hắn sai đánh giá Phượng Hoa thực lực, tuy rằng bố trí trọng binh bảo hộ, chính là lại bởi vì Phượng Hoa mang đến sát thủ làm hắn hộ vệ trở nên bất khang một kích, chính là kia thu nạp mười mấy cao thủ cũng bị bùi nhược thần mang đến hộ vệ kiềm chế, đến nơi hắn lúc này bị chế. Chính là, thật muốn giao ra giải dược hắn lại không cam lòng, hắn muốn cho bùi nhược thần thống khổ. Chính là, hiện giờ như vậy hoàn toàn trở nên hắn là mặt sám mày cho, hắn là đường đường thái tử, hắn đường đường thái tử phủ lại bị người như thế dễ dàng bãi bình Cái này làm cho hắn như thế nào nuốt đến hạ khẩu khí này. Bùi nhược thần đạm mạc nhìn hắn, thái tử điện hạ, chẳng lẽ ngươi còn không biết hủy thi diệt tích đạo lý sao? Mấy năm nay, ta tưởng ngươi cũng làm đến không ít đi. Thái tử bỗng nhiên một tiếng cười lạnh, hảo, tính ta tài, ngươi muốn giải dược, có thể, chỉ cần ngươi quỳ gối ta trước mặt, cầu ta một tiếng, ta liền cho ngươi. Bằng không, liền tính ngươi giết ta, ta cũng sẽ không giao ra đây. Bùi nhược thần sắc mặt biến đổi, phượng hoa cũng cực kỳ tức giận Nam Nhi dưới trướng có hoàng kim, hắn cư nhiên lấy thiên dung tánh mạng tới uy hiếp bọn họ. Thái tử nhìn bọn họ hai cái thần sắc biểu môi, như thế nào, ngươi không phải thực để ý cái kia ngự thiên dung sao? Cư nhiên như vậy để ý, như thế nào không muốn vì nàng tánh mạng quỳ? Thái tử nói bỗng nhiên gián đoạn, bởi vì bùi nhược thần liền như vậy thản nhiên hướng tới hắn quỳ xuống đi, không có làm ra vẻ, không có dối trá, không có ủy khuất, chỉ là nghiêm túc quỳ xuống, ánh mắt trong vắt nhìn hắn, thái tử, ta bất quá là một giới thảo dân. còn thỉnh ngươi dơ cao đánh khẽ buông tha chúng ta người một nhà phượng hoa nắm chặt nắm tay trong mắt chớp động một loại mạc danh là xúc động thậm chí có một loại muốn khóc xúc động hắn nhận thức lâu như vậy nam nhân có từng vì ai không lương ốn gối quá có từng chịu quá người khác sát mặt giờ này khắc này hắn lại vẻ mặt đạm mạc đối hắn kẻ thù quỳ xuống này phân thù hận hắn không báo liền không gọi phượng hoa chỉ cần được đến giải dược người nam nhân này hắn nhất định sát chi nhìn bùi nhược thần như vậy đạm nhiên quỳ xuống Liên quỳ gối hắn trước mặt, thái tử cười, bất quá kia tiếng cười lộ ra không biết là bi thương vẫn là đắc ý. Hảo, hảo, hảo. Ta hảo hoàng đế, càng ngày càng có tiền đồ. Di vãng ngạo cốt tranh tranh, hôm nay lại vì một nữ nhân quỳ xuống cùng người. Hảo, thực hảo. Ta tưởng ta xác định, ngươi cả đời này đều sẽ không lại trở thành đối thủ của ta. Lam Ngọc, cho ta cửu hoàng đệ giải dược. Thái tử, thái tử bên người một cái thị nữ có chút lo lắng. Thái tử bổn ý không phải muốn bùi nhược thần giúp hắn củng cố giang sơn sao, vì cái gì sẽ biến thành cái dạng này. Thái tử mắt lạnh đảo qua đi, như thế nào, buồn thái tử nói không dùng được. Không, nô no tì biết sai. Lam Ngọc Tử trong lòng lấy ra một cái tiểu bình xứ, đưa cho bùi nhược thần, đáy mắt có một mặt bất đắc dĩ, vì cái gì bọn họ luôn là không thể thẳng thắn thành khẩn nói chuyện đâu. Cựu Hoàng tử, đây là giải dược, uống thuốc một viên, thoa ngoài ra một viên liền hảo. Bùi nhược thần đạm nhiên đứng lên tiếp nhận giải dược Nhìn thái tử bóng dáng liếc mắt một cái, cảm tạ thái tử. Phiên ngoại yêu nghiệt phượng mười. Bùi nhược thần đạm đạm cười, nếu thật sự không có cách nào, ta sẽ cho, bất quá, ta tưởng ta còn không đến mức rơi xuống cái loại này hoàn cảnh. Phẩm văn đi vê đút vê đút vê đút ba con. Vì nàng, ngươi có thể không cần ngôi vị hoàng đế, không cần thân phận, cũng có thể buông tôn nghiêm, không biết nàng có thể vì ngươi trả giá cái gì. Hoàng huynh, ái một người cũng không nhất định phải nàng vì ta trả giá nhiều ít. Chỉ cần ta thích nàng, nàng lại đáng giá ta thích là đủ rồi. Thái tử thân thể cứng đờ, hắn kêu hắn hoàng hình, nhiều ít năm hắn không có nghe thấy cái này xưng hô. Thật lâu sau hắn mới bình phục tâm tình của mình, xoay người lại phát hiện đại sảnh không có một bóng người, Lam Ngọc túi đầu nhẹ giọng nói, Thái tử, cựu hoàng tử đã rời đi. Đúng vậy, rời đi, rất sớm liền đi rồi, ta vẫn luôn tìm hắn hắn cũng không chịu trở về. Lam Ngọc, người nói ta có phải hay không thực quá mức? lam ngọc chua xót nhìn trước mặt nam tử liếc mắt một cái thái tử điện hạ làm bất cứ chuyện gì đều là có nguyên nhân tin tưởng cựu hoàng tử cũng sẽ minh bạch không hắn sẽ không minh bạch liền tính minh bạch hắn cũng sẽ không để ý thái tử thật dài thở dài ngươi đi làm người giàn xếp hảo những cái đó hy sinh hộ vệ người nhà là ta đại ý hại bọn họ là nô tỳ này liền đi làm bất quá thái tử lưu vân bùi nhược thần được đến giải dược ta muốn nhìn ở lưu khâm mặt mũi thượng hắn hẳn là sẽ không giết nàng ngươi đi nói cho thần phương đều hắn đi tiếp các nàng đi hắn còn nhiều một cái nhi từ đâu ta tưởng hắn sẽ lại hỉ lại giận. ai lam ngọc trong lòng âm thầm thở dài thái tử này không phải cố ý làm nhân ra khó chịu sao không cần thuộc hạ đã biết một cái nam tử mặt mang tức giận đi vào tới nhìn kỹ dưới hắn tướng mạo đích sắc cùng phượng hoa có bảy phần tương tự bất quá thiếu cái loại này yêu nghiệt hơi thở ngược lại có chút trinh khí thái tử nhìn đến hắn ha hả cười thần phương ngươi đã biết ta như thế nào Sinh khí, không dám, bất quá, thuộc hạ tưởng vẫn là tới cùng thái tử điện hạ từ biệt đi, tần phương một giới thư sinh cũng đối thái tử không có gì đại tác dụng. Thái tử sắc mặt khẽ biến, đi lên vài bước, thở dài, thực xin lỗi, tần phương, ta không nên gặp ngươi, chính là, ta làm như vậy cũng là tưởng xác định nữ nhân kia rốt cuộc đối với ngươi có vài phần thiệt tình, ta là vì ngươi hảo. Tần phương quay mặt đi, thái tử nói quá lời, tần phương bất quá là kẻ hèn một cái mưu sĩ, gánh không dậy nổi đại nhậm. Tân phương, bổn thái tử là cái dạng gì người ngươi không rõ ràng làm sao? Chẳng lẽ liền vì ta lần này an bài ngươi muốn cùng chạy lấy người? Ta là làm nàng đi mạo hiểm, lại cũng là vì ngươi hảo, nếu nàng chỉ là đem ngươi coi như người nào đó thế thân, ngươi hả tất lưu luyến với nàng. Thiên hạ nữ tử giữ dội nhiều, cái kia xứng đôi ngươi lại là số ít, nếu nàng không thể đập vào mắt, bổn thái tử tuyệt không sẽ làm nàng hủy hoại ngươi. Ngươi là của ta mưu sĩ, nhưng là, ta mấy năm nay như thế nào đối với ngươi? ta đem ngươi đương huynh đệ giống nhau xem ngươi hôm nay là muốn nói cho ta ngươi phải vì một nữ tử không cần huynh đệ sao tần phương ngạc nhiên nhìn thái tử thái tử đối hắn coi trọng hắn tự nhiên biết liền bởi vì biết hắn mới phẫn nộ thương tâm chính là thật muốn hắn vì một nữ nhân từ bỏ thái tử đối hắn tình nghĩa hắn cũng là làm không được thái tử nhìn tần phương sắc mặt thở dài một tiếng thôi thôi ta cũng hơi chút đối nàng có chút vừa lòng ngươi đi tiếp các nàng mẫu tử trở về đi Ta sẽ cho các ngươi chủ trì đại hôn. Nếu Bùi Nhược Thần không chịu thả người, ngươi liền cầm này bình giải dược qua đi, ta vừa mới làm Lam Ngọc cho hắn chỉ là một nửa giải dược. Ngươi lập tức đưa qua đi, cũng miễn cho bọn họ tức giận. Tần Phương ngạc nhiên nhìn thái tử, nguyên lai hắn nếu chuẩn bị tốt hoàn toàn chi sách sao? Như vậy, vừa mới những cái đó chết đi hộ vệ. Đi thôi, bổn thái tử muốn đi vội. Tần Phương cùng Lam Ngọc cùng nhau đi vào buổi phủ, gặp được Bùi Nhược Thần, Bùi Nhược Thần mắt lạnh nhìn bọn họ. Tự nhiên cũng biết thái tử cấp giải dược chỉ là một nửa, chính tức giận còn không có tới kịp muốn làm cái gì liền nghe được nói thái tử phủ người cầu kiến. Gặp qua cựu hoàng tử. Thần phương thoải mái hào phóng gặp qua hắn. Bùi nhược thần hư lạnh một tiếng, không cần, các ngươi cựu hoàng tử đã sớm đã chết, ta không hy vọng lại nghe được như vậy xưng hô. Hảo, như vậy ta cứ việc nói thẳng ý đồ đến, ta muốn mang lưu vân cùng hải tử rời đi. Bùi nhược thần đạm mặc cười, điều kiện chính là mặt khác một nửa giải dược sao. Tần phương thản nhiên gật gật đầu, hắn biết rõ cửu hoàng tử bên người kỳ nhân dị sĩ không ít, tưởng giấu hắn kia thật là rất khó. Nếu hắn nguyện ý một tranh nói, thái tử cũng chưa chắc là đối thủ của hắn, chỉ tiếp, hắn vô tâm triệu chính, càng sâu đến, hắn thực chán ghét hoàng gia thân phận, chán ghét hoàng gia hát cám. Nếu ta không đồng ý đâu, bùi nhược thần im lặng nhìn bọn họ, giải dược chỉ cần được đến một chút, ta là có thể đủ làm người phối chế ra tới, không cần phải lại cùng các ngươi nói điều kiện. Tần phương chấn động. Hắn như thế nào quên mất điểm này, chính là, ta tin tưởng bùi công tử có thể, chính là, kia cũng muốn thời gian, chẳng lẽ có có sắn giải dược không hảo sao? Ngự phu nhân hảo, chỉ là tương đương với hôn mê một hồi thôi, đối thân thể của nàng căn bản là không có bất luận cái gì hại, cũng không có di chứng, nhiều nhất cũng chính là hưu kinh vô hiểm. Mà ngự phu nhân có thể bị thương, lưu vân có tội, chính là, ngự phu nhân liền không có sai rồi sao? Đối đãi địch nhân vốn dĩ liền không nên nhân từ. Bùi công tử không cho rằng ngự phu nhân cũng nên hấp thụ giáo hơn sao. Không sai, thiên dung cũng có sai, nàng không nên thả lỏng đề phòng. Bùi nhược thần nghĩ đến điểm này liền có một loại mạc danh tức giận, chính là hắn lại không cho phép người khác tới chỉ trích nàng, đặc biệt là đầu sỏ gây tội người. Cho nên, sắc mặt của hắn rất khó xem, Lam Ngọc thấy tình huống không ổn vội vàng bổ sung nói. 9. Bùi công tử, ngự phu nhân tâm địa hảo, chúng ta đều biết, ta tưởng, nếu nàng tỉnh lại, cũng sẽ xem ở hải tử mới sinh ra phân thượng làm lưu vân cô nương rời đi thiên hạ mẫu thân đều giống nhau bùi nhược thần hư lạnh một tiếng tựa hồ cực không vui nghe được bọn họ nói nếu thần nhu nhu thanh nhãm bay tới cùng với một trận thanh phong ngự thiên dung thân ảnh chậm rãi xuất hiện ở trước mặt mọi người tần phương cùng lam ngọc trận mắt há hốc mồm nàng sao có thể liền tỉnh bùi nhược thần nhìn đến nàng hết sức bất đắc dĩ đi qua đi đỡ nàng ngự mang trách cứ ngươi như thế nào đi lên thiên dung ôn nhu nhìn hắn một cái có chút nghẹn ngào nói ta đều nghe phượng hoa nói cái kia đang chết xú thái tử cư nhiên như vậy nhục nhã ngươi thực xin lỗi đều do ta nàng nước mắt rơi xuống đùi nhược thần tâm liền nắm lên đau lòng ôm nàng hảo không có việc gì kia bất quá là mây khói thoảng qua sự tình ai biết ngự thiên dung lau lau nước mắt lại căm giận nói ngươi không có việc gì nhưng ta có việc ta muốn báo thủ a mọi người đều nhìn nàng không biết nàng tưởng như thế nào báo thủ ngự thiên dung âm âm nhìn tân phương Đánh giá một hồi lâu mới gật gật đầu nói, ân, quả nhiên cùng Phượng Hoa có vài phần tương tự, không biết Lưu Vân là thích ngươi vẫn là bởi vì Phượng Hoa mới thích ngươi. Tần mặt chữa điển sắc biến đổi, cái này là chúng ta việc tư, không cần ngự phu nhân nhọc lòng. ân, ta tự nhiên không nhọc lòng, ta chỉ là tưởng cảm thắng A. Ai, con người của ta đâu, có điểm lòng dạ hẹp hỏi, cho nên A, Lưu Vân bị thương ta, ta cũng đến báo thủ. Tần phương tức khắc khẩn trưng lên, không biết vì cái gì. Hắn nhìn đến trước mắt nữ tử càng là đạm nhiên thần sắc, hắn tâm liền càng khẩn trương, hơn nữa, trong tay bọn họ mặt khác một nửa giải dược, hiện tại giống như không có gì uy hiếp lực, đối phương đều tỉnh, cũng liền đại biểu không có gì sự tình. Người muốn thế nào? Ngự thiên dung ôn hòa nhìn hắn, đừng khẩn trương, ta phải làm tất nhiên sẽ không so các ngươi quá mức. Ân, ta xem cứ như vậy đi, làm thái tử tới cấp phu quân của ta quỳ xuống xin lỗi đi, đối hắn việc làm tỏ vẻ xin lỗi. Không có khả năng. tân định cũng không nghĩ liền mở miệng cự tuyệt thái tử là cái gì thân phận sao có thể cho người khác quỳ xuống xin lỗi ân cũng hảo à vậy các ngươi đi thôi đến nỗi lưu vân cùng con của ngươi sao ta còn là làm người mang đi hảo địa phương hảo hảo chiếu cố đi thần phương giận dữ ngươi muốn thế nào nàng nói hảo địa phương tuyệt đối không phải là cái gì hảo địa phương hảo ngoan độc nữ nhân ngự thiên dung nhún nhún bay đứng thẳng ở bùi nhược thần bên người hai mắt sáng ngời có thần đừng dùng loại nào ánh mắt nhìn ta người không phạm ta ta không phạm người người nếu phạm ta gấp 10 lần dâng trả ta còn không có muốn gấp 10 lần đâu như thế nào liền cho phép các ngươi hại người không được người khác báo thù tần phương cùng lam ngọc lúc này nhìn sóng vai mà đứng hai người đông nhiên có một loại ảo giác hai người kia sóng vai mà đứng tựa hồ so trên triều đình đế hậu có vẻ càng có khí thế ngự thiên dung cũng không biết bọn họ vì cái gì ngẩn ngơ nhìn tần phương tiếp tục mỉm cười nói ngươi không phải thái tử bên người trợ thủ đắc lực sao ta liền muốn nhìn một chút Hắn được không vì chính mình trợ thủ đắc lực thân nhân mà buông một lần hắn tôn nghiêm, nếu thần không phải có thể chứ, hắn làm gì liền không thể vì chính mình hảo huynh đệ, hảo trợ thủ túi đầu một lần đâu. Ngươi, Tần Phương bị đổ đến không nói gì, Lam Ngọc rất là tức giận, cái này Ngự Thiên Dung rõ ràng là ở châm ngòi Tần Phương cùng Thái Tử quan hệ, nếu Thái Tử không gật đầu, như vậy liền tỏ vẻ Thái Tử trong lòng Tần Phương địa vị không bằng hắn một lần tôn nghiêm quan trọng. Ngự Thiên Dung dối dối người, nếu thần, ta đói bụng. Hảo. Chúng ta đi ăn cái gì đi? Bùi nhược thần nhàn nhạt liếc thần phương liếc mắt một cái, tựa hồ ở châm chọc bọn họ đã đến không hề ý nghĩa. Bị lượng hai người nhìn nhau vô ngữ, thần phương thở dài, đi thôi. Thần công tử, kia Lưu Vân cô nương. Lấy chúng ta giờ phút này lợi thế là không có khả năng thắng hắn, Lưu Vân. Liền xem nàng tạo hóa đi. Lam Ngọc khó chịu nhìn hắn một cái, nếu không, chúng ta trở về cùng thái tử điện hạ thương lượng hạ. Không cần. Loại này việc nhỏ không cần phải phiền thoái hắn. Thần Phương đi nhanh rời đi, Lam Ngọc đuổi sát rời đi. Ngự Thiên Dung Dương mắt nhìn Bùi Nhược Thần một chút, ai, không thể tưởng được thái tử bên người còn có bực này trung tâm -si a. Bùi Nhược Thần không đệ bụng, ở những cái đó hoàng tử bên trong, hắn coi như thực không tồi một cái, tự nhiên, so những người khác tốt dân tâm. Hừ, chuyên môn đối phó chính mình đệ đệ, còn phải dân tâm. Ngự Thiên Dung điếu môi, một chút cũng không muốn tán thưởng thái tử. Bùi Nhược Thần nhíu nhíu mày, Thì thật, hắn đối những người khác không tồi, bất quá, vẫn luôn đối ta rời đi canh cánh trong lòng. Năm đó, hắn cũng giúp quá ta, nếu không phải hắn âm thầm hỗ trợ, ta tưởng, ta cũng khó thoát vừa chết. Chính là, ta lại chán ghét hoàng gia sinh hoạt, không muốn trở lại hoàng cung. Hắn cảm thấy ta cô phụ hoàng tử thân phận, cho nên vẫn luôn biến đổi biện pháp lăn lộn ta, tưởng khiến cho ta trở lại hoàng cung. Kiêu ngự liên, đối phó địch nhân không cần phải lưu tình, với hắn mà nói, thậm chí đối với mạnh quốc tới nói. Ly quốc quốc quân đều không tính là bằng hữu, có thể đả kích tự nhiên là thật mạnh đả kích hảo. Ngậy! Trong xương cốt thật đúng là người một nhà A. Ngự thiên dung âm thầm run run, Long tưởng vân thật đúng là bi kịch, chính là, ngươi không cũng đối Long tưởng vân ấn tượng đã từng không tồi sao. Đã từng là không tồi, bất quá, người đều là sẽ biến, và lại, hắn trở thành quốc quân lúc sau. Trung quy là lòng nghi ngờ quá nặng, vua của một nước, nếu lòng nghi ngờ quá nặng, làm sao có thể đủ yên tâm đem quyền lực giao cho thuộc hạ? không tốt dùng người làm sao có thể đủ chứa khỏi quốc gia thái tử tại đây điểm có thể so hắn khá hơn nhiều chỉ cần hắn nhìn chúng người tất nhiên đều sẽ ủy lấy trọng trách càng sẽ không tùy ý ngờ vực ngự thiên dung nhìn bùi nhược thần thần sắc có chút buồn bã ở hắn trong lòng kia thái tử trung quy vẫn là hắn huynh đệ đi hơn nữa vẫn là một cái hắn tán thành người thông minh bằng không hắn cũng sẽ không như vậy bỏ qua thiên dung thái tử sự tình ta đều có chủ trương ta hy vọng ngươi đừng giết hắn hắn không thể chết được Hắn không chết, mạnh quốc mới có thể đủ không loạn, quốc không loạn chúng ta mới có thể càng thêm nhàn nhã sinh hoạt. Hảo, ngươi nói thế nào liền thế nào đi. Ngươi đều không ghi hận hắn, ta có cái gì hảo nhớ, Huống hổ, hổ, hắn còn đối với ngươi từng có ân cứu mạng. Ai, thật là phức tạp huynh đệ tình A. Uy, ngươi hoàng huynh tới. Phượng Hoa bỗng nhiên thoáng hiện, rất là bất mãn nói một câu. Bùi nhược thần đạm đạm cười, hảo, ta đi xem, hắn nhưng thật ra rất nóng nổi. Phượng Hoa nhìn hắn rời đi bĩu môi Hừ, giả mù xa mưa, rõ ràng là đối đầu, lại cứ muốn cho nhau khách khí. Ngự thiên dung xem hắn kia bất mãn bộ dáng có điểm hiểu rõ, vốn dĩ, Phượng Hoa liền muốn đi sát thái tử, chính là, lại bị bùi nhược thần ngăn lại, điểm này làm Phượng Hoa rất là bất mãn, hắn một lòng tưởng cấp bùi nhược thần hết giận, không thể tưởng được lại là tự mình đa tình. Hảo, Phượng Hoa, làm đi, ngươi không cũng có một cái huynh đệ sao, hơn nữa vẫn là thân thân huynh đệ đâu, ngươi hâm mộ nếu thần làm cái gì a? Phượng Hoa hừ lạnh một tiếng, ai sẽ hâm mộ hắn, ta đây là khinh bỉ, khinh bỉ bọn họ hiểu hay không? Ngạnh, Ngự Thiên Dung bất đắc dĩ, Phượng Hoa, Lưu Khâm thế nào? Hắn, ai biết, ta quản hắn làm cái gì? Hắn lại không phải ta huynh đệ. Kia Lưu Vân Đâu? Phượng Hoa trong mắt hiện lên một đạo hàn quang, ta làm người giết nàng. Cái gì? Ngự Thiên Dung thình lình đứng lên, đứng dậy quá nhanh, đầu một trận tròn váng, Phượng Hoa nhìn quính lên, Thiên Dung, làm sao vậy? Nơi nào không thoải mái, giải dược không đủ, vẫn là có thừa độc sao. Mau ngồi xuống, ta tìm tịch băng toàn tới cấp ngươi nhìn xem. Thiên Dung lôi kéo hắn, không có việc gì, không có việc gì, bất quá là nhất thời choáng váng đầu thôi. Thật sự không có việc gì. Phượng Hoa rất là lo lắng, kia giải dược còn kém một nửa đâu, tuy rằng độc quái nói bọn họ có thể ở hai ngày trong vòng chế tạo gấp gáp ra tới, chính là, Trung Quy vẫn là lo lắng a. Tính. Vẫn là đem Lưu Vân cùng kia Hải tử đưa trở về bắt được giải dược rồi nói sau, về sau không lo không có cơ hội lại báo thủ. Ngươi không phải nói giết Lưu Vân sao? Ta muốn giết, chính là bùi nhược thần không cho, hơn phân nửa là cố kỵ Lưu Khâm kia tiểu tử. Cho nên, ta tưởng đem hắn cũng giết được. Ngạch, bạo lực của a. Ngự Thiên Dung chừng mắt nhìn hắn vài lần, phượng hoa chịu không nổi, đầu hàng nói, "Hảo, hảo, ta nghe các ngươi là được." Phiên ngoại phúc hắc thần 17. Công tử Người nọ nói muốn tới nơi này cùng ngươi nói nói mấy câu tí nguyện bạ, dễ đỏ, 670, lâm vũ tiến đến truyền lời. Phượng Hoa nhìn hắn một cái, không kiên nhẫn chửi nhỏ một tiếng, nếu không, ta đi tống cổ hắn. Không được, vẫn là ta đi xem, các ngươi thủ thiên dung. Bùi nhược thần nhìn ngự thiên dung liếc mắt một cái, lại cấp cũng không thể lập tức làm nàng tỉnh lại, không bằng liền nhìn xem thái tử tới làm cái gì đi. Đi vào phòng khách, nhìn đến thái tử cùng hắn bên người hộ vệ sắc mặt đều không tốt lắm, bất quá. Bùi nhược thần nhưng lười đi để ý, tâm tình của hắn cũng chính hư đâu. Hoàng đệ thật đúng là quý nhân việc nhiều, liền trông thấy ta thời gian cũng khẩn á. Thái tử rất là đoán trách nói. Bùi nhược thần không có gì tức giận nhìn hắn một cái, lạnh lạnh nói, có chuyện gì thái tử nói thẳng chính là, ta hiện tại thật đúng là rất bận, không có thời gian rong rải. Ngươi, tần phương tức giận nhìn về phía bùi nhược thần, liền tính hắn cũng là hoàng tử, chính là trung quy không bằng thái tử địa vị cao, như thế chậm chê vốn chính là bất kính. Thái tử dối tay ngăn lại hắn, không sao, hoàng đệ xưa nay thích nói thẳng không cố kỵ, điểm này ta cũng thích. Không biết hoàng đệ khẩn làm chuyện gì. Nói ra nhìn xem ta có thể hay không hỗ trợ. Hắn hỗ trợ. Bùi nhược thần mắt lạnh đảo qua, không cần, ta sẽ tự nghĩ cách giải quyết. Thái tử nếu không có gì sự tình liền không cần ở chỗ này lãng phí thời gian. Thái tử nhìn ra được bùi nhược thần là thật sự thực nôn nóng, trong lòng hơi hơi sửng sốt. chẳng lẽ kiêng ngự thiên dung xảy ra chuyện gì. nghe được lam ngọc nói nàng ăn một nửa giải dược liền đã tỉnh hắn liền cảm thấy kỳ quái khác thường cũng không phải là cái gì chuyện tốt hoàng đệ ta tới chỉ là vì lưu vân cùng nàng hải tử hy vọng ngươi cấp một cái mặt mũi thả các nàng bùi nhược thần hư lạnh một tiếng ta không nghĩ tội gì thả các nàng ta cũng liền cho ngươi mặt khác một nửa giải dược các ngươi cũng liền có thể một chút nhiều phiền thoái bùi nhược thần lạnh lùng nhìn hắn ta chỉ sợ ngươi kia nửa giải dược cũng là có vấn đề thái tử biến sắc Ngươi hoài nghi ta, ta hoài nghi ngươi dược. Bùi Nhược Thần rất là lãnh đạm nói, nếu kia giải dược không có vấn đề, Thiên Dung liền tính ngoài ý muốn đã tỉnh, cũng tuyệt không sẽ lại lần nữa hôn mê. Thái tử thật sâu nhìn Bùi Nhược Thần, vẫn luôn muốn nhìn đến hắn đáy lòng, nhưng Bùi Nhược Thần đáp lại hắn chỉ là đạm mạc. Lúc này, Thái tử phía sau Lam Ngọc Đống nhiên đứng dậy, nàng hướng tới Thái tử quỳ một chút, Thái tử điện hạ, nô tỳ có tội. Thái tử ngẩn người ngay sau đó lạnh lùng, ngươi làm cái gì? Nếu thật là dược có vấn đề. Như vậy chính là nàng động tay chân. Những người khác không có cơ hội. Lam Ngọc dập đầu nhận tội, thái tử điện hạ thỉnh bất giận, nô tỳ làm như vậy tự nhiên cũng là bất đắc dĩ cử chỉ. Nói xong nàng có nhìn về phía bùi nhược thần, cựu hoàng tử, nô tỳ đắc tội ngươi, không dám cầu ngươi tha thứ, chỉ hy vọng ngươi đáp ứng ta một điều kiện, sau đó ta sẽ cho ra chân chính giải dược. Ta nghĩ đến hiện giờ ngươi cũng phát giác đến không thích hợp, phía trước chính là giải dược, lại cũng là độc dược, cho nên... Liền tính ngươi người đi phối chế hảo giống nhau dược cũng không thể chân trinh cứu tỉnh ngự phu nhân. Lam Ngọc, ngươi dám vi phạm mệnh lệnh của ta. Thái tử sắc mặt trở nên thập phần khó coi, Lam Ngọc luôn luôn đối hắn trung thành và tận tâm, hắn thật sự là không thể tưởng được nàng dám phản bội mệnh lệnh của hắn. Bùi nhược thần lại là lãnh đạo nhìn nàng, ngươi có cái gì mưu đồ. Chỉ cần cựu hoàng tử đáp ứng nô thì về sau thần phục với thái tử điện hạ, ta liền lập tức đưa lên chân chính giải dược. ta muốn cái gì người không cần ngươi một cái thị nữ tới nhọc lòng, đem giải dược lấy ra tới, bằng không ta giết ngươi. Thái tử thật sự thực tức giận, thực giận. Lam Ngọc một phản ngày thường nhu thuận, Thái tử điện hạ, nô tỳ Ngô Uống ngươi ý tứ không dám thỉnh tội, nhưng là điều kiện này ta nhất định phải cửu hoàng tử đáp ứng, nếu không phải, ta tình nguyện vừa chết tạ tội. ngươi, Thái tử sắc mặt tức khắc biến thành màu đỏ tím sắc, cái này thị nữ thật to gan. Thái tử điện hạ, thỉnh tha thứ Lam Ngọc cô nương đi. Nàng cũng là đối điện hạ ngươi trung tâm một mảnh mới làm ra như thế sự tình tới. Tần phương cân não nhanh chóng chuyển động, cứ như vậy, liền đại biểu bọn họ lại lấy được chủ động địa vị, bùi nhược thần nếu có thể thần phục với thái tử đó là tốt nhất bất quá kết quả. Cơ mồm, ta tưởng như thế nào làm, không cần phải các ngươi tới giáo. Lam Ngọc lại tránh đi thái tử ánh mắt, nhìn về phía bùi nhược thần, cựu hoàng tử, ngươi đáp ứng vẫn là không đáp ứng. Bùi nhược thần lạnh lùng nhìn nàng, không có trả lời. Hắn cư nhiên không có phát hiện nữ nhân này như thế yêu quý thái tử đâu. Ha ha, thật là thật đáng buồn, cư nhiên lại một lần đại ý. Cựu hoàng tử, ta sẽ không đáp ứng, ngươi hết hy vọng đi. Bùi nhược thần lạnh lùng quét Lam Ngọc liếc mắt một cái. Lam Ngọc kinh ngạc nhìn hắn, vì cái gì? Chẳng lẽ ngươi sẽ không sợ ngự phu nhân chết đi? Ngươi không phải thực để ý nàng sao? Đúng vậy, ta thực để ý, cho nên, ta sẽ làm ngươi sống không bằng chết. Chính là... Ta lại sẽ không đứng ở bất luận kẻ nào bên người bán mạng, ta còn lại hơn phân nửa sinh đều chỉ là để lại cho thiên dung. Lam Ngọc cắn ngân nha hầu nghi nhìn bùi nhược thần, nàng chết ngươi cũng không lo lắng. Nàng sẽ không chết. Bùi nhược thần nói được chém đinh chặt sắt. Lam Ngọc có điểm không biết làm sao, nàng cho rằng bùi nhược thần thế nhưng có thể vì ngự thiên dung buông tự tôn quỳ xuống tới cầu thái tử, tự nhiên cũng chịu đáp ứng nàng đề điều kiện, chính là cố tình bùi nhược thần cự tuyệt, cái này làm cho nàng không biết tiếp tục lăn lộn đi xuống. Thái tử bỗng nhiên lấy ra một phen truy thủ, cười nhìn Lam Ngọc, nho nhỏ thị nữ, cư nhiên cũng muốn làm dự ta đại sự đi lên, xem ra, ta thật là cho ngươi quá nhiều lá gan. Thái tử điện hạ, tần phương cho rằng thái tử muốn sát Lam Ngọc, vội vàng khuyên can. Thái tử lại hư lạnh một tiếng, đừng thêm phiền, Lam Ngọc, ngươi nói đúng ta trung tâm. Kiếc hảo, nếu ta dùng ta huyết tới đổi, ngươi có phải hay không nguyện ý cho ta giải dược đâu? Lam mặt ngọc sắc đại biến, thái tử điện hạ, nô tỷ không dám. Nô tỳ không dám. Như vậy liền đem giải dược dao ra đây, bằng không, ta liền dùng ta một bàn tay tới cùng ngươi đổi đi. Lam Ngọc nhìn Thái tử huy động thủy thủ gấp đến độ hô to, không cần, Thái tử điện hạ, không cần, ta gấp, ta cho hắn là được. Bùi nhược thần đạm mạc nhìn trước mắt hết thảy, nay đó tiết mục cũng có chút quen thuộc, bất quá, phát sinh lại Thái tử trên người khiến cho người không như vậy xuất ruột. Lam Ngọc tất cả bất đắc dĩ nhìn về phía Thái tử, phát hiện hắn trong mắt tất cả đều là kiên quyết, trong lòng đau xót. Điện hạ à, vì cái gì ta đều nguyện ý vì ngươi vứt bỏ tánh mạng, ngươi lại không chịu tiếp thu ta an bài đâu. Thái tử lạnh lẽo nhìn về phía nàng, còn không cho, chờ bổn thái tử cầu ngươi. Lam Ngọc đánh một cái dùng mình, không cam lòng cũng chỉ có thể cho. Bùi nhược thần lần này không có tại hoài nghi, hắn tin tưởng thái tử vi lực, lần này, hẳn là sẽ không có giả. Tinh tế nhìn tiếp nhận bình xứ, nay hẳn là không ngừng là một nửa đi. Lam Ngọc án hận nói, toàn bộ. Nàng không hiểu. Thái tử vì cái gì không cần nàng làm một chuyến ác nhân tranh thủ bùi nhược thần cơ hội này, nếu có bùi nhược thần trợ lực, thái tử tương lai ở mạnh quốc địa vị liền sẽ là chân chính không thể giao động. Hoàng đệ, Lưu Vân cùng nàng hải tử. Bùi nhược thần nhìn thái tử liếc mắt một cái, lại nhìn Lam Ngọc liếc mắt một cái, bọn họ không có nói cho ngươi một tiếng, muốn thế nào mới có thể mang đi sao? Lam Ngọc trừng hướng bùi nhược thần, cựu hoàng tử, ngươi đừng quá quá mức. Thái tử quét nàng liếc mắt một cái lạnh lùng nói, Lam Ngọc. bổn thái tử còn không có mở miệng còn không tới phiên ngươi nói chuyện nói lại nhìn về phía bùi nhược thần muốn thế nào bùi nhược thần đạm đạm cười cũng chẳng ra gì thiên dung nói muốn đem ngươi đối phó ta phương thức hồi báo cho ngươi thái tử là người thông minh tự nhiên nghe hiểu hắn ánh mắt phức tạp nhìn về phía bùi nhược thần nàng ý tứ vẫn là ngươi ý tứ ai ý tứ đều giống nhau bất quá xem ở giải dược phân thượng ta liền nói cho ngươi đó là nàng ý tứ ta không sao cả bất quá nàng hy vọng nói ta liền phải làm nàng vừa lòng ngươi thái tử điện hạ không cần vì thuộc hạ cúi đầu kia bất quá là một nữ nhân về sau còn có bọ lớn tần phương không cần thái tử cúi đầu thái tử nhìn tần phương thở dài đây là hắn nhất đắc lực nhu thần cũng là hắn tín nhiệm nhất một cái huynh đệ bùi nhược thần có thể vì hắn nữ nhân cúi đầu hắn như thế nào liền không thể vì chính mình huynh đệ cúi đầu đâu trầm tĩnh nhìn bùi nhược thần hắn ở trước mắt bao người quỳ một gối hoàng đệ như vậy có thể chứ bùi nhược thần nhìn hắn một cái nhắc nhở nói thái tử đầu gối chân quý tự nhiên không cần giống ta như vậy hai đầu gối quý xuống tần phương giận nhìn về phía bùi nhược thần hận không thể tiến lên giết hắn chính là hắn cái gì cũng không không thể làm thái tử lại thản nhiên cười hắn còn có hắn kiêu ngạo hoàng đệ ngươi còn thiếu ta cho nên ta cảm thấy như thế là đủ rồi sau này chúng ta liền lẫn nhau không liên quan nghe vậy bùi nhược thần ánh mắt lóe lóe hảo thái tử nhớ rõ hôm nay nói liền hảo người tới đi đem lưu vân cùng nàng hải tử mang ra tới công tử không hảo lâm vũ vội vã chạy vào công tử lưu vân sấn triển hộ vệ đi cấp duệ nhi thiếu ra lấy ăn đồ vật bắt cóc thiếu ra bùi nhược thần ánh mắt trầm xuống liền ở ngay lúc này vài bóng người lõe tiến vào trước tiên lui tiến vào chính là bùi phủ hộ vệ mặt sau còn lại là lưu vân nàng một phen trùy thủ hành ở duệ nhi trên cổ tia bộ dáng có điểm doa người nhìn đến bùi nhược thần liền lộ ra hy vọng bùi nhược thần đem ta hải tử trả lại cho ta ta nói chỉ cần các ngươi thả hải tử ta liền tùy ý các ngươi xử trí lưu vân Tân mặt chứa điển sắc phức tạp nhìn về phía nàng nhìn đến hắn lưu vân sửng sốt nhưng là nàng lại theo sau rời đi ánh mắt nhìn bùi nhược thần bùi nhược thần khỏe môi gợi lên nhàn nhạt cười muốn hải tử ngươi còn dám uy hiếp ta lưu vân trong lòng sợ hãi đối mặt bùi nhược thần nàng chính là mạc danh có một loại sợ hãi ta không nghĩ chính là các ngươi không bỏ ta hải tử ta chỉ có thể như vậy lưu vân thả hắn Bùi Nhược Thần đã đáp ứng làm ta mang các ngươi đi rồi. Lưu Vân sửng sốt, thật sự. Bùi Nhược Thần bộ dáng trả lời, chỉ là lạnh lùng nhìn nàng, lúc này, Duệ Nhi mở miệng, ngươi có thể hay không buông ra ngươi tay, vẫn luôn run rẩy làm ta thực chán ghét. Phiên ngoại phúc hắc thần 18. Duệ Nhi đứng yên lúc sau, vỗ vỗ tay, tựa hồ có chút ghét bỏ nhìn về phía Lưu Vân, lấy đoản trả ơn nữ nhân hẳn là chết. Lam Ngọc nhìn Lưu Vân khỏe miệng lộ ra huyết kinh hãi, nàng vẫn nhìn về phía Duệ Nhi. còn tuổi nhỏ liền như thế ngon độc không hổ là cửu hoàng tử nhi tử duệ nhi ánh mắt lạnh lùng đảo qua nàng bất quá là một cái nô tỉ liền nghĩ bao biện làm thay không biết sống chết người duệ nhi hừ lạnh một tiếng đứng ở bùi nhược thần bên người đại cha nữ nhân này làm hại mẫu thân hôn mê chúng ta không thể lưu nàng bùi nhược thần có điểm khó xử nhìn nhìn hắn duệ nhi vừa mới ta đã đáp ứng thả chạy nàng bởi vì bọn họ dùng giải dược tới thay đổi người duệ nhi nhìn thái tử liếc mắt một cái Hư nhẹ một tiếng, đầu nhỏ nghĩ nghĩ, cười khẽ lên, vậy quên đi, người khác tư lợi bộ ước, chúng ta cũng không thể cùng không biết xấu hổ người giống nhau, lần này liền thả các nàng, về sau tìm được cơ hội lại cấp mẫu thân báo thủ. Ngạch, một phòng người đều bị ngày đó thật sự mặt lại nói lạnh lùng lời nói dọa tới rồi, cái này tiểu hài tử quá độc ác. Thái tử lại vẻ mặt thưởng thức nhìn Duệ Nhi, tiểu gia hỏa, lần đầu tiên gặp mặt, ta chính là ngươi bá bá Nga. Duệ Nhi đánh giá hắn một phen, lại nhìn bùi nhược thần liếc mắt một cái. Tò mò hỏi, phải không? Vậy ngươi như thế nào cùng ta đại cha một chút đều không giống đâu? Ngậy! Thái tử sắc mặt một quẫn, bởi vì ngươi cha giống hắn mẹ ruột, ta giống ngươi ra ra tì nhoẹn bạ, dễ mươi 238. Duệ nhi hoài nghi nhìn về phía hắn nửa ngày mới mở miệng nói, ngươi không có gạt ta đi. Ta mẫu thân nhưng không có nói ta có khác ra ra nga, bất quá, ta đã có một cái viên ra ra, hắn đối ta nhưng hảo, hử, nếu là biết các ngươi khi dễ ta nương, hử hử. nhất định một cái tắt trụ các ngươi. Ngươi lớn mật. Lam Ngọc nhìn này tiểu hải tử càng ngày càng tiêu ngạo, trong lòng chính là không thoải mái. Thái tử không sao cả trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, đồng nôn vô kỵ, ta thích, tiểu gia hỏa, có phải hay không cái kia viên lão a? Duệ nhi liếc mắt nhìn hắn, ta không nghĩ nói cho ngươi. Ách, lời nói khách sáo cũng không được a. Bùi nhược thần châm trọc nhìn hắn một cái, tựa hồ ở cười nhạo hắn, thái tử buồn bực, thật không hổ là phụ tử. còn tuổi nhỏ liền như vậy khó hống. Hảo, các ngươi có thể đi rồi, chúng ta rất bận. Bùi Nhược Thần lạnh lùng rơi xuống lệnh đuổi khách. Thái tử nhìn mang đến hộ vệ liếc mắt một cái, các ngươi mấy cái đỡ tần mới trở về phủ. Lam Ngọc, các ngươi hai cái đỡ Lưu Vân. Hai tử, Lưu Vân suy yếu nhìn về phía Bùi Nhược Thần. Bùi Nhược Thần lạnh lùng cười, yên tâm, ta không phải ngươi, tự nhiên nói được thì làm được. Lưu Vân tái nhợt mặt hiện lên đỏ ửng, nàng là hổ thẹn, chính là, nàng không hối hận. bởi vì lại đến một lần, nàng vẫn là lựa chọn giống nhau. Hai tử thực mau bị một cái nha hoàn đưa tới, giao cho Lưu Vân trên tay, Trung Quy là người tập võ, nàng so giống nhau nữ tử cần phải khôi phục đến mau, bất quá, vừa mới bị duệ nhi một trưởng đánh ra nội thương, bằng không, chính mình đi đường vẫn là không có vấn đề. Tần Phương nhìn nàng vẻ mặt tái nhận, đáy mắt hiện lên một mặt đau lòng, lại Trung Quy không có hiển lộ ra tới, tùy ý hộ vệ đỡ hắn đi đường, vừa mới kiêm một trưởng hắn cũng cảm nhận được lợi hại, Liền hắn bốn dĩ liền có chút võ công đấy nam nhân đều bởi vì dư lực đâm cho eo khẩu phát đau, tin tưởng Lưu Vân tất nhiên bị nội thương. Không thể tưởng được một cái tiểu hài tử cư nhiên có như vậy công lực, thật là làm hắn kinh ngạc. Mà hắn còn tuổi nhỏ tàn nhẫn càng làm cho hắn cảm thấy kinh ngạc, nếu người này ngày sau lớn lên, tất nhiên không thua với bùi nhược thần như vậy nhân vật. Như vậy, đối với thái tử tới nói có phải hay không một kiện chuyện xấu. Nếu bùi nhược thần vẫn luôn không chịu đứng ở thái tử bên người, muốn hay không trước nhổ cỏ tận gốc. Không nghĩ lúc này, Bùi Nhược Thần cư nhiên như nhìn thấu tâm tư của hắn giống nhau, lạnh lùng nhìn hắn bóng dáng nói, "Tần Phương, tâm tư của ngươi vẫn là dùng ở thái tử chính sự thượng cho thỏa đáng, nếu dám đối ta người khởi tham niệm, hừ, chớ trách ta không cho thái tử tình cảm, tất nhiên diệt ngươi chín tộc cũng không chê quá nhiều." Tần Phương thân mình cứng đờ, hắn chỉ là một ánh mắt cũng trốn bất quá Bùi Nhược Thần đôi mắt sao? Đáng tiếc, đáng tiếc, nếu hắn có thể trợ giúp thái tử điện hạ lên thật tốt. Thái tử liếc mắt nhìn hắn, "Đi thôi." Không cần các ngươi làm dư thừa sự tình, ngày sau, nếu ai dám noi theo Lam Ngọc lần này hành vi, như vậy, bổn thái tử chắc chắn liên lụy hắn chính tộc. Nghe vậy Lam Ngọc cả người rét run, thái tử liền phải giữ gìn cửu hoàng tử sao? Cho dù hắn không chịu đứng ở hắn bên người. Trở lại thái tử phủ, thái tử lưu lại chính mình nhất bang như thần cùng mấy cái tín nhiệm thị nữ. Lam Ngọc, ngươi có biết sai? Lam Ngọc biết tội. Ngươi không nên trêu trọc hoàng đệ, ta minh bạch tâm tư của ngươi, nhưng là... ta hy vọng các ngươi đều minh bạch một chút Cửu hoàng đệ dù cho không chịu giúp ta nhưng là hắn không có cùng ta đối địch đôi mắt xem như giúp ta nếu các ngươi bức cho hắn thật sự nổi giận hắn chạy tới trợ giúp những người khác như vậy các ngươi cảm thấy là hiện tại không giúp hảo vẫn là làm hắn giúp địch nhân hảo lam mặt ngọc sắc biến đổi ngay sau đó hiểu được vội vàng dập đầu nô tỷ có sai nghĩ đến quá nông cạn thiếu chút nữa cấp thái tử điện hạ trọc hạ phiền thoái thỉnh thái tử giáng tội nô tỳ cam nguyện bị phạt thái tử thở dài Thôi, niệm ngươi chưa tạo thành đại sai, lần này liền từ nhẹ xử lý, đem ngươi từ nhất đẳng nha hoàn hàng vì nhị đẳng đi. Lam Ngọc thần sắc bất biến, thản nhiên tiếp thu. Bùi nhược thần cấp ngự thiên dung ăn xong giải dược lúc sau, liền thủ nàng, Duệ Nhi cũng ở một bên thủ, không phải khẩn trương hỏi bùi nhược thần như thế nào còn không có tỉnh lại. Duệ Nhi, ngươi mẫu thân thực mau liền sẽ tỉnh lại, ngươi đi trước ăn một chút gì, chờ ngươi mẫu thân đã tỉnh ngươi mới có tinh thần cùng nàng nói chuyện, bằng không, nàng đã tỉnh. nhìn đến ngươi buồn bã hiểu sự lại sẽ lo lắng. Duệ Nhi nhăn tiểu mày, đô đô miệng, hảo đi, chúng ta đây cùng nhau ăn đi. Bùi Nhược Thần nhìn hắn đối chính mình thân cận một ít có chút vui vẻ, gật gật đầu phân phó hạ nhân đem đồ ăn đưa lại đây, cùng Duệ Nhi cùng nhau ăn. Ngự Thiên Dung mở mắt ra đệ nhất nháy mắt liền nhìn đến bọn họ hai cha con ở bên nhau ăn cơm. Bùi Nhược Thần còn thường thường cấp Duệ Nhi kẹp hảo đồ ăn, làm Duệ Nhi ăn nhiều một chút trường thân thể. Nhìn như vậy hình ảnh, nàng Đỗng nhiên cảm thấy thực cảm động. đi đến hôm nay duệ nhi rốt cuộc chịu thiệt tình tiếp thu hắn. như vậy thật tốt bùi nhược thần lơ đãng dương mắt lại thấy thiên dung khỏe mắt chảy xuống trong suốt nước mắt vội vàng đứng dậy bước tới nâng dậy nàng thiên dung ngươi tỉnh thế nào nơi nào không thoải mái sao thiên dung lau lau khỏe mắt không có việc gì chính là nhìn các ngươi đều ở trong lòng vui mừng Đồng đốc bùi nhược thần nhẹ nhàng ôm lấy nàng chúng ta sẽ vẫn luôn bồi ngươi ân mọc mi chúng ta muốn vĩnh viễn ở bên nhau Thiên Dung ngước át hốc mắt lôi kéo duệ nhi tay nhỏ, ân, vẫn luôn đều cùng nhau sinh hoạt. Thiên Dung, đói sao? Thiên Dung sờ sờ chính mình bụng cười cười, sắc thật có chút đói bụng. Người một nhà hòa thuận vui vẻ ở ăn cơm chiều, Ngự Thiên Dung nhớ tới phượng hoa tịch băng toàn, bọn họ như thế nào còn không có trở về. Bùi nhược thần đại khái giải thích hạ sự tình, cũng nói cho nàng thả chạy lưu vân cùng hai tử, Ngự Thiên Dung cười cười, cũng hảo, bằng không, chúng ta muốn xử trí nàng, lại muốn cố lưu khâm mặt mũi. Cũng không hảo làm, ai, hy vọng về sau chúng ta đường dây dưa đến cùng nhau. Hẳn là sẽ không, Thái tử nói, về sau chúng ta hai không liên quan. Hy vọng như thế đi. Ngự Thiên Dung nghĩ đến Thái tử thở dài một tiếng, ra hỏa kia, nàng sớm hay muộn vẫn là muốn đòi lại một bút chướng, hắn dám để cho nếu thần bị khinh bỉ, nàng liền dám để cho hắn ăn trở về. Bùi nhược thần nhìn nàng thần sắc biến hóa, chậm rãi nói, Thiên Dung, Thái tử đã hướng ta cúi đầu, chúng ta tính thanh toán xong đi. a. Thiên Dung, hắn vì hắn Mưu thần hướng ta cúi đầu, cầu ta thả Lưu Vân cùng hài tử, xem ở hắn, cầu ta phân thượng, cũng xem ở hắn đã từng đã cứu ta phân thượng, chúng ta như vậy thôi bỏ đi." Ngự Thiên Dung có điểm há hốc mồm, thật sự cúi đầu. Không thể nào, thái tử sẽ vì kẻ hèn một cái Mưu thần cúi đầu. Không phải là Bùi Nhược thần lừa nàng đi. Tựa hồ biết nàng hoài nghi, Bùi Nhược thần lại bổ sung một câu, "Việc này Lâm Vũ bọn họ cũng thấy được." "Thật sự a?" Ngự Thiên Dung có chút thất vọng. Nàng còn nghĩ kế hoạch mấy cái ý kiến hay làm thái tử hảo hảo quăng ngã bổ nhào đâu, nghĩ như thế nào được đến hắn cư nhiên thật sự túi đầu, xem ra thái tử còn nghe coi trọng cái kia kêu thần đâu. Là thực coi trọng, tần phương văn thao võ lược, là một cái khó được tương mới, cũng là một cái khó được tương tài, đồng thời, hắn thực trung tâm, vẫn luôn cùng thái tử quan hệ thực hảo, cho nên thái tử sẽ vì hắn túi đầu cũng không khó lý giải. Có chút tiếc nuối thở dài, ngự thiên dung không thú vị trả lời, hảo đi, ta đã biết. Ăn qua cơm chiều, gian xếp hảo duệ nhi đi nghỉ ngơi lúc sau, bùi nhược thần bồi ngự thiên dung ở trong sân tàn bộ, bước chậm ở dưới ánh trăng, hai người thân ảnh đều kéo thật sự trưởng có chút tiến tĩnh. Nhìn ánh trăng, bùi nhược thần có chút buồn bã, thiên dung, chúng ta vẫn là hồi giới hội họa đi thôi, hiện giờ, mạnh quốc hoàng đế đem. Kia một ngày đã đến lúc sau, tất nhiên có phân tranh, chúng ta hồi ly quốc đi, an ổn một ít, tân quân trị hạ vẫn là thực không tồi. Ngự thiên dung nhìn hắn bóng dáng có chút toàn, Mạnh quốc lão hoàng đế còn không phải là phụ thân hắn sao? Chẳng lẽ hắn trở về không phải tưởng chờ đến cuối cùng thời cơ thấy thượng một mặt sao? Mặc kệ qua đi phát sinh quá cái gì, cuối cùng bọn họ vẫn là có không thể xóa nhòa huyết thống quan hệ. Thở dài một tiếng, nàng ôn nhu nói, vẫn là lưu lại đi, mặc kệ phát sinh cái gì, ta tin tưởng các ngươi đều có thể đủ bảo vệ tốt ta cùng Duy Nhi. Thiên Dung, ta không nghĩ mạo hiểm, lần này Lưu Vân đang giận, chính là, chúng ta cũng có sai. Đúng vậy, ta sơ suất quá. Chỉ là ta như thế nào cũng không thể tưởng được, nàng cư nhiên sẽ lựa chọn ở vừa mới sinh song hài từ thời điểm ám sát ta. Nói như vậy, một nữ nhân, vừa mới thăng cấp làm mẫu thân, không phải hẳn là rất có chút nhu tình sao, nàng như thế nào sẽ tưởng được đến lợi dụng điểm này thời gian tới ám sát đâu. Bùi nhược thần lắc đầu, đừng đem ngươi quan điểm đặt ở người khác trên người, trên đời này, có chút người tư tưởng là không thể dùng lẽ thường tới độ chi. Ai, cũng là. Ta về sau sẽ nhớ kỹ. Mặc kệ khi nào đối địch nhân đều phải bảo trì một viên cảnh giác tri tâm. Phiên ngoại phúc hát thần 19. Ngự thiên dung ngượng ngùng nhìn hai người bọn họ, thực xin lỗi, đều do ta chính mình quá không cẩn thận, cho các ngươi đi theo bị liên lụy. Độc quái nghe xong liền một cái biểu tình phiên trận trắng mắt, sau đó vô vô nông chạy lấy người. tỷ nguyện bạ, dễ đỏ, 670, ném cũng chưa ném ngự thiên dung cái này làm cho ngự thiên dung rất là không thể hiểu được, nàng có sai, cũng không đến mức bị người như vậy đối lại đi. con hảo Tịch băng toàn không có cho nàng xem thường, chỉ là thực không cao hứng nói nàng không nên đối địch nhân nhân tử. Ngự thiên dung thực thụ giáo túi đầu nhận sai, kỳ thật nàng chính là có sai, cho nên túi đầu hẳn là. Tịch băng toàn nói vài câu phát hiện đối phương còn ở túi đầu, buồn bực, thiên dung, ngươi có ở nghiêm túc nghe ta nói chuyện sao? Thiên dung ngẩng đầu hơi hơi mỉm cười, có a, ta này không phải ở túi đầu tỉnh lại sao? Ngạch, ngươi bộ dáng này kêu tỉnh lại. Tịch băng toàn bất đắc dĩ thở dài, hảo, nhớ kỹ liền hảo Thiên Dung, Lão Tổ Tông truyền tin tới nói bên kia đã xảy ra một chút sự tình, làm ta trở về một chuyến, ngươi muốn hay không cùng ta cùng đi trông thấy nàng. Hảo a, Không được. Bùi nhược thần thảnh thơi đi ra, nhìn tịch băng toàn liếc mắt một cái, Thiên Dung hiện giờ không thích hợp đi xa, hơn nữa, ngươi bên kia sự tình không tốt lắm làm, ngươi vẫn là chính mình trở về thu phục đi. Tịch băng toàn lạnh lùng nhìn về phía hắn, ta tự nhiên sẽ giải quyết, bất quá, Thiên Dung nguyện ý cùng ta đi, ngươi dựa vào cái gì ngăn trở. khác không nói, liền nói thân thể của nàng, ngươi xem nàng bộ dáng, thích hợp đi xa sao. Ngự thiên dung bĩu môi, chúng ta có tiểu bạch cùng tiểu hôi A, bay qua đi ổn định vững chắc không phải gì sự đều không có. Bùi nhược thần buồn cười nhìn nàng, bay qua đi, ngươi cho rằng phi một chút liền đến, tuy rằng không xa, chính là, trên đường không yên ổn, thanh nền tảng lập quốc thân bên trong liền còn bất bình ổn, lần trước hắn trở về hơn một tháng không phải là không có bãi bình sao, hiện giờ ngươi qua đi chẳng phải là thêm phiền. Chẳng lẽ Thanh Quốc vẫn là không an ổn? Tịch băng toàn lãnh khóc hai tròng mắt thẳng lăng lăng nhìn bùi nhược thần. Hắn là lo lắng thiên dung. Này hắn biết, chính là, hắn đã cùng thiên dung lâu lắm không có hảo hảo nói chuyện. Mang theo nàng tại bên người tuy rằng muốn lo lắng chiếu cố. Chính là, hắn nguyện ý, hắn nguyện ý mang theo nàng. Đương nhiên, hắn cũng sẽ hảo hảo bảo hộ nàng. Ai, nếu không như vậy, ta đi theo đi, dù sao ta gần nhất không có gì sự tình làm. phượng Hoa Kiều chân bắt chéo tà mị nói. Đồng thời liếc bùi nhược thần liếc mắt một cái, ngươi sao, ta nghe nói sao mạnh quốc cái kia lão ra hỏa gần nhất liền phải không được, ta tưởng ngươi là muốn lưu lại tống chung đi. Tốt xấu ngươi trên người cũng lưu chữ nhân ra huyết ta. Bùi nhược thần giết hắn liếc mắt một cái, phượng hoa không chút nào sợ hãi đón nhận đi, hử, ta nói chính là sự thật, chẳng lẽ ngươi không nghĩ, nếu không nghĩ, ngươi hả tất trở về nơi này. Cái này ngự thiên dung do dự, bùi nhược thần cha ruột muốn chết, bùi nhược thần muốn đi xem nói, nàng có đi hay không đâu. Duệ nhi muốn hay không đi đâu. Ném xuống đùi nhược thần một người không hảo đi. Tịch băng toàn ánh mắt trầm trầm, bỗng nhiên thay đổi chủ ý nói, nếu không, như vậy đi, ta chờ phu nhân bồi hắn đưa quá lao ra hỏa kia, sau đó lại đi đi. Đến lúc đó nơi này cũng không an ổn, Phượng Hoa đi theo cùng nhau lên đường nói đi thanh quốc ngược lại càng thêm an toàn. Phượng Hoa cười hì hì gật gật đầu, cũng hảo, ta đồng ý a. Ngự thiên dung nhìn bùi nhược thần liếc mắt một cái, vậy như vậy đi. Đuôi nhược thần ánh mắt đảo qua tịch băng toàn lại đảo qua phượng hoa cũng gật gật đầu, hảo, cứ như vậy. Phượng hoa nói rất đúng, cái kia lão gia hỏa tuy rằng không tử, chính là trên người hắn lại trước sau lưu chữ người kia huyết, hơn nữa hắn là muốn đưa chung, cũng muốn ở tống chung thời điểm cho hắn biết, không có hắn sùng ái, hắn cũng giống nhau sống được thực hảo, hơn nữa hiện giờ còn sống được rất sung sướng, tương lai sẽ càng thêm sung sướng. Ngự thiên dung rũi tay kéo kéo hắn tay, không nói gì an ủi hắn tâm linh. Nửa tháng lúc sau, Mạnh Quốc Hoàng đệ quả nhiên truyền ra tăng tin, ở Lão Hoàng đế Băng Hà phía trước, hắn đã sớm mấy ngày liền đem ngôi vị Hoàng đế truyền cho Thái tử, cho nên, Mạnh Quốc cũng không có bởi vì Lão Hoàng đế Băng Hà mà sinh ra quá nhiều dung chuyển. Cùng ba cánh bình tĩnh tương phản, Hoàng cung bên trong lại nhấc lên một cổ sóng gió, cùng phi tử không quan hệ, chỉ là Lão Hoàng đế cùng hắn những cái đó mấy đứa con trai chi gian đã xảy ra chấn động, vẫn luôn cho rằng đã chết đi nhi tử, đồng nhiên xuất hiện. vẫn là ở Tân quân dẫn rất hạ xuất hiện ở lão hoàng đế trước mặt, cái này làm cho lão hoàng đế như thế nào không kinh ngạc. hắn run rẩy nhìn trước mắt người trẻ tuổi, hắn phong hoa tuyệt đại, bề ngoài thượng hoàn toàn di truyền hắn đã từng sủng ái cực kỳ cái kia phi tử, chính là kia một đôi mắt lại không có nàng nhu tình, đã từng đè ở đáy lòng ký ức đều hiện lên, lão hoàng đế chăm mối cảm xúc nổ ngang, nhìn bùi như thần, nhìn hắn bên người nữ tử, nàng kia không lắm tuyệt sắc, lại có khác một phen linh hoạt kỳ hảo, làm người vô pháp bỏ qua. Hắn nhìn bọn họ, còn có bọn họ trung gian đứa bé kia, tuổi bộ dáng Nam hải tử, đây là bọn họ nhi tử sao. Cũng chính là hắn tôn tử sao. Phu hoàng, tiểu gia hỏa kêu duệ nhi, là hoàng đệ nhi tử, đã 8 tuổi. Hiện giờ, hoàng đệ muội lại có mang hoàng đệ cốt nhục hy vọng tương lai là một cái công chúa, vậy hoàng mỹ. Tiểu, chín lao hoàng đế lẩm bẩm hô một tiếng. Bùi nhược thần thân mình run lên, tiểu cửu Ha ha, hắn có lẽ chỉ là nhớ rõ cái này nhũ danh đi. Ngự thiên dung kéo kéo bùi nhược thần tay, thập phần có lệ đối lao hoàng đế hô, công công, lần đầu gặp mặt, ta cũng không có gì lễ gặp mặt, sau này ta sẽ giúp công công hảo hảo chiếu cố nếu thần, làm hắn hạnh phúc sống sót, này phân lễ coi như là tức phụ hiếu kính ngươi đi. Bùi nhược thần thở sâu, nhìn lao hoàng đế liếc mắt một cái, ngươi là của ta phụ thần, mặc kệ qua đi thế nào, thiên dung nói rất đúng, qua đi lại thế nào đều đi qua, tương lai mới quan trọng nhất, cho nên, ta hôm nay tới xem ngươi, thuận tiện nói cho ngươi ta thực hảo về sau sẽ càng tốt hôm nay tới cũng là tới cảm ơn ngươi cho ta sinh mệnh ít nhất nếu không có ngươi trên đời này cũng liền không có ta cho nên ta cảm ơn ngươi lão hoàng đế nghe bùi nhược thần nói đột nhiên trong mối cảm xúc ngổn ngang lão lệ tung hành nước nở nói tiểu cửu phụ hoàng không co quên ngươi vẫn luôn không có ta chỉ là không biết bùi nhược thần gật gật đầu mấy năm nay ta có thể hữu kinh vô hiểm sống sót cũng đến đa tạ thái tử phù hộ tuy rằng ta không thể như hắn mong muốn trở về phụ trợ hắn Chính là, hắn cuối cùng cũng không có đuổi tận giết tuyệt, cho nên, ta sẽ không đối ai thế nào. Chỉ cần người khác không chọc đến ta, ta liền sẽ không tùy ý giết người. Bất quá, có một việc ta nhất định phải nói cho ngươi, năm đó hại quá ta người, ta một cái cũng sẽ không bỏ qua. Lão Hoàng đế run rẩy tay ngâng lên lại vô lực rũ xuống, tiểu cửu ngươi, hảo, ta hiếu đã đưa tới, ta tạ cũng đưa tới, Thái Thượng Hoàng, chúng ta liền cáo tử. Bùi nhược thần lôi kéo ngự thiên dung cùng duệ nhi xoay người rời đi thái thượng hoàng tẩm cung lão hoàng đế nhìn về phía tân hoàng nham nhi sau này mạnh quốc liền giao cho ngươi phù hoàng hy vọng ngươi về sau cũng có thể đủ hảo hảo chiếu cô hắn. ta thiếu bọn họ mẫu tử quá nhiều còn chưa tới chỉ có làm ơn ngươi phù hoàng yên tâm châm chắc chắn ghi nhớ ngươi dặn dò lão hoàng đế băng hà vân phi được đến tin tức lúc sau yên lặng chạy xuống hai hàng thanh lệ nhìn thoáng qua kia phong bế cung tường thở dài một tiếng nàng không có lại đi tìm bùi nhược thần mấy ngày nay nàng suy nghĩ rất nhiều rất nhiều nhiều đến nàng chính mình đều cảm thấy không thể tưởng tượng nàng suy nghĩ lâu như vậy mới phát hiện nguyên lai nàng vẫn luôn đều có năng lực bảo vệ tốt chính mình nhi nữ lại bởi vì nàng quá yếu đuối quá ngây thơ rồi đến nỗi lần lượt bị người hãm hại cuối cùng cùng nhi nữ phân tán thật vất vả gặp nhau còn náo loạn như vậy nhiều không thoải mái nếu thần nói không sai nàng là quá ngốc quá ngây thơ rồi hắn chán ghét nàng chiếu cố mẫu thân là hẳn là trong lúc Ngự thiên dung tới xem qua các nàng vài lần, bất quá mỗi lần nếu yên đều cố ý trêu chọc nàng, ngoài ý muốn chính là nàng không có mới đầu hùng hổ do người, mà là bốn lạng đẩy ngàn cân, dễ như trở bàn tay hóa giải nếu yên thứ, làm nếu yên lại tức lại bất đắc dĩ. Sau đó, theo các nàng đối tân Ngọc Lan hiểu biết, trong lòng cũng càng thêm hổ thẹn lên, các nàng cư nhiên bị người bán còn cho người ta đếm tiền, thật là vô mặt lại đi tìm nếu thần. Nếu yên tuy rằng không phục, chính là Trung Quy Minh bạch chính mình sai rồi. Cuối cùng một lần ngự thiên dung tới thời điểm nàng đã không có trong lời nói mang đâm, bất quá liền vẫn là biệt nữ thôi. Mẫu thân, ngươi nói nàng còn có thể hay không tới a? Nếu yên phe phẩy vân phi cánh tay kiều thanh hỏi. Vân phi sái nhiên, nếu yên, ngươi là hỏi ai a? Nương. Hảo, hảo, mẫu thân không đấu ngươi, chính là, ta cũng không biết, lần trước ngươi chọc nàng còn không có xin lỗi đâu. Tuy rằng nàng cũng chưa nói cái gì, chính là, đổi làm là ngươi, ngươi sẽ không ngại sao. Nếu yên đô đô cái miệng nhỏ, ta kia không phải bị lửa sao? Còn có làm Tĩnh Đường kia hỗn đảng, cư nhiên bởi vì chính mình tư toán cũng lừa gạt ta, mệnh ta như vậy tin tưởng hắn, nếu không phải hắn đại ca tới tìm hắn, bị ta trộm nghe được các nàng nói chuyện, ta cũng không biết phải bị mông tới khi nào đâu. Vân Phi thở dài, ngươi minh bạch thì tốt rồi, trước kia à, ta liền cảm thấy Tân Ngọc Lan nàng kia cũng không tồi, đối với ngươi đại ca toàn tâm toàn ý, nếu đại ca ngươi thích, ta cũng liền thấy vậy vui mừng, ai ngờ được đến. Ai Tạo hóa trêu người, cũng trách ta quá ngu ngốc, buồn như vậy vài thập niên vẫn là không có biến thông minh, trách không được đại ca người không thích ta. Nương, ai nói ngươi buồn? Nương chỉ là quá thiện lương, đều là những người đó quá đắng giận, gặt người đều không đỏ mặt. Vân phi buồn cười nhìn chính mình nữ nhi, bỗng nhiên lại thở dài. Nếu yên a, mẫu thân cũng không cầu cái gì, chỉ là hy vọng ngươi về sau không cần học mẫu thân như vậy, bị người hãm hại còn không biết phản kích. Về sau, ngươi đi theo đại ca ngươi hảo hảo tôi luyện đi. Hắn như vậy thông minh, nhất định có thể giáo hảo ngươi. Nương, chúng ta cùng đi tìm đại ca đi, nhiều lắm, ta cùng hắn xin lỗi, ta cũng không tin, hắn còn không để ý tới chúng ta. Vân Phi cười khổ, nhớ tới bùi nhược thần cuối cùng một lần xem ánh mắt của nàng nàng liền không còn có dũng khí đi gặp hắn. Hắn quá thông minh, chính là, nàng làm mẫu thân, lại quá ngu ngốc, làm nàng không có dũng khí ở trước mặt hắn ngầm đầu. Phiên ngoại phúc hát thần 20 Bùi nhược thần ngạc nhiên nhìn nàng. Nhất thời không biết nàng trong hồ lô bán cái gì dược, xem ai. Ân, phụ thân lúc sau tự nhiên là mẫu thân A. Ngự thiên dung mặt mang nhu tình nói. Phẩm văn đi vê đút vê đút vê đút tỉ ba con. Bùi nhược thần như mày, không quá muốn đi, hắn chỉ cần vừa nhớ tới các nàng liên tiếp làm thiên dung khó chịu, một chút mặt mũi cũng không cho nàng, hắn trong lòng liền khó chịu, cùng với như vậy, còn không bằng cứ như vậy, biết lẫn nhau đều an toàn thì tốt rồi. Ngự thiên dung lại không thuận theo, lôi kéo hắn đi phía trước đi. Đi thôi, đi thôi, ta hôm nay tâm tình còn hảo, phụ thân ngươi đâu, ngạch, nói thật, ta không có gì thương cảm, rốt cuộc không cảm tình, ta xem ngươi cũng không có gì cảm tình, cho nên chúng ta không cần giả mù sa mưa lưu nước mắt đi. Bùi nhược thần buồn cười, lại chỉ có thể chịu đựng. xua mặt nói, ta là không thương tâm, bất quá ngươi nói như vậy chính là bất hiếu nga. Hừ, vậy ngươi khóc cho ta xem. Ách, bùi nhược thần xấu hổ khụ hai tiếng, khóc không được, khi còn nhỏ. mẫu thân nhất được sủng ái thời điểm hắn thích nhất nhi tử cũng không phải ta hắn thích chỉ là mẫu thân mỹ mạo hậu cung bên trong mỹ nữ trước nay cũng không thiếu bất quá giống mẫu thân như vậy ngốc nữ nhân lại rất thiếu cho nên hắn mới mẹ đi sủng hảo một đoạn thời gian bất quá mẫu thân hoài thượng ta thời điểm hắn liền sủng thượng nữ nhân khác không biết đã bao nhiêu năm có một ngày hắn lại xuất hiện tựa hồ là nhớ tới mẫu thân tồn tại đi lại sủng mẫu thân một trận sau đó có nêu yên lúc ấy Hoàng hậu nhà mẹ đẻ quyền cao chức trọng, ta không biết hắn nghĩ như thế nào, cư nhiên sẽ ở lãng tiêm khẩu lại lần nữa sủng mẫu thân. Sau lại, ta hiểu được, hắn là lựa chọn một cái nhất không có quyền thế nữ nhân tới hy sinh. Thằng đến hoàng hậu hận mẫu thân, đối phó chúng ta huynh muội ta cùng mội mội chạy ra cùng, lại đang đảo vong bên trong đi rời ra. Mẫu thân vốn dĩ cho rằng đã chết, không thể tưởng được vẫn là không chết. Cái kêu cứu mẫu thân người, ta đến nay còn không có tra được, thái tử cũng nói không có được đến đặc biệt tin tức. Cho nên a, kia lúc sau ta đã sớm không đem hắn coi như phụ thân rồi, ta thậm chí hận không thể giết hắn. Chỉ là, mấy năm nay, kiến thức đến nhiều, cũng liền làm nhạt cái loại này hận ý, đế vương gia chính là như vậy vô tình đi. Cho nên, ta chán ghét hoàng gia phân tranh, nhưng là, người trong giang hồ thân bất do kỷ, ta muốn tự do, đến có năng lực tự do, cho nên ta nỗ lực kinh doanh chính mình thế lực, một ngày nào đó, ta muốn cho hắn nhìn đến. hắn đã từng coi như quân cờ giống nhau nhân vật đã có thể cường đại đến đủ để lật đổ hắn hoàng triều bùi nhược thần nói những cái đó quá vãng đã không có tức giận có chỉ là lạnh lẽo ngự thiên dung nghe được một trận buồn bã vô tình nhất là nhà đế vương này cổ đại hoàng gia người cũng sống được thật là người ta gắt gao nắm lấy hắn tay nếu thần về sau chúng ta đều mặc kệ những cái đó sự chúng ta tự do tự tại tồn tại ai muốn dám trêu chúng ta chúng ta liền giết hắn một cái phiến giáp không lưu ân cho nên Ta làm vượng hoa lưu trữ những cái đó có thể hoàn toàn tin tưởng người xuống dưới, đây cũng là vì chúng ta tương lai làm chuẩn bị. hào hảo, không nói này đó phiền lòng sự, chúng ta đi gặp mẫu thân đại nhân đi, lại nói tiếp, ta đến nay còn không có cho nàng phụng trà đâu. Thiên Dung, đi thôi, ta hôm nay muốn đi. Ngự Thiên Dung lôi kéo hắn vui sướng hướng đi một nhà biệt viện. Nếu yên còn ở trong sân đau khổ khuyên bảo này Vân Phi đi tìm bùi nhược thần, bởi vì nàng nói thật ra vẫn là thực thích bùi nhược thần cái này đại ca. bất quá nàng phía trước không thích ngự thiên dung mà thôi hiện giờ biết chính mình bị lừa tự nhiên cũng liền không có những cái đó chán ghét Và lại nàng vốn dĩ chính là một cái thiên chân thiếu nữ hiểu lầm nói khai liền cảm thấy chuyện gì đều không có trời cao biển rộng một đường là lam đáng tiếc vân phi chính là không chịu gật đầu nàng thật là vô dụng dũng khí đi liền ở ngay lúc này một trận tiếng đập cửa truyền đến nếu yên lập tức đại hỉ vội vã chạy tới mở cửa ai à đại ca bùi nhược thần nhàn nhạt gật gật đầu Xem nàng không có hướng phía trước như vậy bén nhọn đối ngự thiên dung, hán tâm cũng buông lỏng một chút. Đại ca, tiến vào ngồi, mau tiến bảo, mau tiến bảo. Nếu yên cười hì hì lôi kéo hắn, nhìn đến ngự thiên dung bụng to ngay sau đó lại cười hì hì bông ra bụi nhược thần, đi đến ngự thiên dung bên người, tẩu tử, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không tới xem chúng ta đâu. Mau vào đi ngồi, đừng mệt. a, bùi nhược thần há hốc mồm, đây là cái gì chẳng hướng. Vân Phi nghe được bùi nhược thần bọn họ tới cũng thật cao hứng. Bất quá, trên mặt lại không biết nên nói như thế nào, cuối cùng liền trở thành nàng tự mình đi lộng điểm tâm tới cấp ngự thiên dung ăn, nói là đối thai phụ thân mình tốt. Bùi nhược thần thật là không thể hiểu được, đây đều là cái gì cùng cái gì a Khi nào các nàng như vậy hòa khí? Ngự thiên dung cười hì hì nhìn hắn, nếu thần, ngươi nói đến nơi này là không phải tâm tình tốt một chút à? Bùi nhược thần có điểm ngốc đốc, nga, còn hảo. Nếu yên xem bùi nhược thần kêu biểu tình. Liền đoán được nàng nhà mình đại ca còn không có tha thứ nàng, trong lòng đau xót, cũng không có nhiều hơn tự hỏi. Liền nước nở nói, đại ca, ngươi liền tha thứ mội mội đi, ta không phải cố ý khó xử tẩu tử, ta chỉ là bị người lừa a ta nào biết đâu rằng cái kia làm tĩnh đường cư nhiên sẽ gạt ta, ta hận chết hắn. Lần sau ta gặp được hắn ta nhất định đau bẹp hắn một đốn, ta cùng ngươi cùng tẩu tử xin lỗi, các ngươi đừng nóng giận được không? Ai? Bùi nhược thần ngốc ngốc nhìn về phía ngự thiên dung, này sao lại thế này? Ngự thiên dung cười lắc đầu, ta cũng không biết đâu, mội mội đống nhiên như vậy thương tâm làm cái gì. Ai khi dễ ngươi, cái kia làm tính đường cùng ngươi không phải bạn tốt sao, hắn như thế nào lừa gạt ngươi. Nếu yên một bên lau nước mắt, một bên ai hoàn nói, ta cùng hắn nhận thức nửa năm nhiều, ngay từ đầu chúng ta liền trở thành bằng hữu. Người khác khi dễ ta hắn cũng giúp ta, ta nếu là thích cái gì hắn cũng cho ta, ta như vậy tin tưởng hắn, ai biết hắn thế nhưng là trước đó biết tẩu tử cùng ta quan hệ, liền cố ý gạt ta. ly dán tình cảm của chúng ta nếu không phải đêm đó ta nghe được hắn cùng hắn đại ca nói chuyện ta liền phải cả đời bị lừa a bùi nhược thần hết trôi nói rồi hắn còn tưởng rằng là nàng chính mình nghĩ thông suốt nguyên lai là lam gia huynh đệ tự động bại lộ a ai thất vọng bất quá hắn cười nhìn về phía ngự thiên dung phu nhân chúng ta cùng kia lam gia huynh đệ ân oán cũng chậm chạp không tính kết ngươi xem lần này lam tĩnh đường lại như vậy đùa bỡn nêu yên ngươi nói Chúng ta có phải hay không phải hảo hảo báo đáp bọn họ đâu? Ngự Thiên Dung ha hả cười, cái này sao? Xem các ngươi ý tứ đi, ta không có ý kiến, nếu yên muốn phạt cái kia làm tĩnh đường liền phạt đi. Kia làm tĩnh phong đâu? Bùi nhược thần nguy hiểm ánh mắt xẹt qua Ngự Thiên Dung khuôn mặt. Ngự Thiên Dung bỗng nhiên cảm thấy trong lòng pha lạnh. ha hả, hắn giống như đã sớm hòa giải chúng ta không nói ân đoán. Đây đều là làm tĩnh đường gây ra, ta xem làm tĩnh phong liền vô tội đi. Nga, phu nhân đây là ở giữ gìn hắn sao? Nơi nào, nơi nào, ta là ăn ngay nói thật a. Việc là, nàng cũng không có làm sai sự, vì cái gì bùi nhược thần sẽ không cao hứng. Vì sao a? Nàng thật là không nghĩ ra a. Bùi nhược thần ánh mắt tối xâm lại, liếc nếu yên liếc mắt một cái. Nếu yên, ngươi biết không, Lam tĩnh đường đại ca chính là ngươi tẩu tử sư huynh đâu. Bọn họ đều thực sẽ gạt người đâu. Lúc trước, ngươi tẩu tử cho rằng nàng sư huynh cứu nàng. Kết quả, ngươi biết mặt sau đã xảy ra sự tình gì sao? Nếu yên chừng lớn mắt. Sự tình gì? Bùi nhược thần uống một miệng trà, rất khởi nàng ăn uống, hắn cho ngươi tẩu tử hạ độc, nếu không phải ta cùng Phượng hoa, ngươi tẩu tử chỉ sợ đã chết. A. Nếu yên sợ tới mức ra một thân mồ hôi lạnh, làm tĩnh đường đại ca so làm tĩnh đường còn độc A. May mắn, chính mình nghe trộm được bọn họ nói chuyện, may mắn A. Bùi nhược thần lại còn không tính toán cơm mồm, tiếp tục nói, nếu yên A, ngươi tẩu tử liền tính bị chúng ta lo lăng cứu, lại vẫn là có hậu di chứng, đó chính là sống không quá 5 năm. năm. kia cũng là làm tĩnh phong làm hại đâu, chúng ta thật vất vả tìm được biện pháp cứu ngươi tẩu tử, hắn rồi lại tìm một cái lý do tiếp cận ngươi tẩu tử, trước tiên thôi phát độc tính, ngươi nói hắn độc không độc. Nếu yên trong tay cái ly đã sớm bị dọa đến rất đến trên mặt đất đi đánh nát, nàng căn bản không biết lam tĩnh đường, cái kia nàng tin tưởng nhẹ nhàng công tử cư nhiên có một cái như vậy tàn nhẫn đại ca. Nếu yên, ngươi đừng tưởng rằng lam tĩnh phong thực độc, lam tĩnh đường so với hắn đại ca càng độc. Hắn đã từng làm người bắt đi ngươi tẩu tử đến một cái hẻo lánh địa phương còn phóng độc xà linh tinh độc vật muốn cho ngươi tẩu tử bạo chết hoang dã đâu. Nếu yên mặt tức khắc trắng, nàng đống nhiên nhớ lại một lần làm tĩnh đường làm nàng cấp đùi nhược thần hạ dược. May mắn nàng cảm thấy không an tâm, không có hạ dược, bằng không, kia nói không chừng chính là một bao độc dược. Lúc này cười rộ lên nàng thật là sợ tới mức một thân mồ hôi lạnh, may mắn nàng không có phong a Ngự thiên dung bất mãn nhìn bùi nhược thần, phu quân Ngươi nói này đó dọa nếu yên làm cái gì? Bùi nhược thần cười cười, ta biết tưởng nói cho nàng, không thể trông mặt mà bắt hình dong, thậm chí tận mắt nhìn thấy đến, chính hai nghe được cũng không nhất định là thật sự, phải dùng tâm nhãn đi xem người cùng sự. Nếu yên run rẩy tay nhỏ, bắt lấy bùi nhược thần ống tay háo, đại ca, ta về sau không bao giờ tin tưởng bọn họ. Bùi nhược thần gật gật đầu, ngươi minh bạch liền hảo, ngươi hẳn là biết, ta sẽ không hại ngươi, còn phải bảo vệ ngươi, chính là... Ngươi nếu động bất động liền dễ dàng tin người khác lại không tin chính mình thân đại ca, như vậy, ta bảo hộ ngươi cũng không có ý nghĩa, nếu ta tâm lệnh, nếu yên, ta liền thật sự sẽ không lại đương ngươi là thân muội muội. Đại ca, sẽ không, nếu yên về sau ai đều không nghe, liền nghe ngươi. Không bao giờ tin tưởng người khác nói. Ai? Ác ma đại ca A. Ngự thiên dung lắc đầu thở dài, nếu yên lại lo lắng nhìn nàng, kia tẩu tử thật sự chỉ có 5 năm. trước đó không lâu phượng hoa đệ đệ đi một cái gian nan địa phương được đến một loại dược quả, có thể hoàn toàn giải độc, ngươi tẩu tử không có việc gì. Vân Phi cùng Nếu Yên nghe đến đó rốt cuộc thư khẩu khí, vừa mới thật đúng là đem các nàng dọa tới rồi, thật vất vả cùng đại ca gặp nhau, nàng nhưng không nghĩ lại lần nữa nhìn đến đại ca thương tâm. Nếu thần, trước kia là ta thực xin lỗi các ngươi về sau, nếu Yên vẫn là thỉnh ngươi nhiều hơn chiếu cố, ta chiếu cố làm nương cũng sẽ hảo hảo nhìn nàng, nhưng là, ta nếu là làm không tốt hy vọng ngươi có thể giúp ta vân phi có chút xấu hổ nhìn bùi nhược thần lại là thực nghiêm túc nói bùi nhược thần nhìn đến nàng trong mắt chân thành trong lòng run lên nàng rốt cuộc có thể dung cảm một chút sao hảo ta sẽ chỉ cần các ngươi về sau gặp được sự tình gì không cần nghe tin người khác nói mặc kệ gặp được sự tình gì đều phải cùng chúng ta thương lượng lại quyết định chúng ta người một nhà liền chủ cùng nhau đi thật sự đại ca ngươi thật tốt yên tâm ta nhất định nghe các ngươi phiên ngoại lanh khốc tịch một Thiên Dung cười tủm tỉm nhìn hắn, hảo, ta đã biết, về sau ta có chuyện gì cũng nhất định cùng ngươi hảo hảo thương lượng. Ngươi nhớ kỹ liền hảo. Ngày mai ngươi muốn cùng tịch băng toàn đi thanh quốc, trên đường phải hảo hảo chiếu cố chính mình, ta xử lý xong bên này sự tình liền đi tìm các ngươi hội hợp. Tốt. Ngự Thiên Dung nghĩ nghĩ lại lôi kéo hắn tay nói, nếu thần, ta biết ngươi vẫn là muốn giúp thái tử, không, tân hoàng đế, ngươi muốn giúp hắn củng cố căn cơ, ta không phản đối, thân cứu mạng làm sao có thể không báo. Chỉ là ngươi nhất định phải đáp ứng ta, mặc kệ phát sinh sự tình gì đều phải tồn tại tới gặp ta. Bùi nhược thần ôn nhu xoa xoa mái tóc của nàng, đã tất cả khôi phục màu đen, than nhẹ một tiếng ôm nàng, sẽ, thiên dung, ngươi càng ngày càng mỹ, làm ta luyến tiếp buông ra. Ngay kế, ngự thiên dung biên cùng tịch băng bọn họ cùng nhau lên đường, Duệ Nhi lại bị lưu tại viên láo trong nhà, bởi vì viên láo thật sự không hài lòng Duệ Nhi đi theo hắn nhật tử, cho rằng quá ít. còn lấy Ngự Thiên Dung đáp ứng làm duệ nhi ở hắn nơi đó ngốc hai tháng. tin nguyện bạ, dễ đỏ, 753, Ngự Thiên Dung liền đảnh phải y hề hắn, lại làm chỉ dương cùng mặt giãn ra đều lưu lại bảo hộ hắn. Phượng Hoa bị bùi nhược thần dự để lại mấy ngày, yêu cầu hắn hỗ trợ đối phó một ít người. Cho nên, các nàng này một đường liền Ngự Thiên Dung cùng tịch băng toàn hai cái chính chủ, hơn nữa Phượng Hoa mấy cái ám vệ đi theo, cộng thêm thanh nhi cùng làm nhi, bởi vì bùi nhược thần không yên tâm. Cho nên đem các nàng hai cái chuyên môn sai khiến cho Ngự Thiên Dung. Bất quá, bởi vì sợ sốc này Ngự Thiên Dung cùng tịch băng toàn không có tùy đại đội đi, mà là cưới tiểu bạch bay đi, phượng hoa người nhanh chóng chạy đến hội hợp. Trở lại tiêu giao hầu phủ thời điểm, bên trong hết thể vẫn là như cũ, bất quá nhân thủ phần lớn đều là tân, bọn hạ nhân nhìn đến tịch băng toàn thời điểm đều là thực cung kính. Ở tịch băng toàn giới thiệu quá Ngự Thiên Dung lúc sau, những người đó nhìn về phía Ngự Thiên Dung ánh mắt cũng thực tôn kính. Thiên Dung. Ngươi muốn cái gì liền phân phó các nàng đi làm, đừng ủy khuất chính mình. Hảo, đã biết, tịch băng toàn đuổi rồi hạ nhân đi ra ngoài, lặng lặng ôm nàng, thiên dung, có một việc ta phải nói cho ngươi, cái kia nha hoàn sinh hạ ta hải tử, là một cái nhi tử, ta tính toán làm người bồi dưỡng hắn, làm hắn tương lai kế thừa ta vị trí. Nhưng là, gần là trách nhiệm, ta đối nàng không có bất luận cái gì cảm tình, tuy rằng là diệu hậu phát sinh, ta lại không nghị sát các nàng. Ngươi có thể cho các nàng ở bên này an tĩnh tồn tại sao? Ngươi quyết định liên hảo, ta không có ý kiến. Ngự thiên dung nhàn nhạt nói một câu, hắn vì nàng không cần giang sơn, không cần nữ nhân, không cần nhi tử, nàng còn có thể đủ nói cái gì. Và lại, đứa bé kia là vô tội, mà hắn lại là rượu sau bị người tính kế, hắn đều là người bị hại, nàng còn có thể đủ trách hắn cái gì. Chỉ cần ngươi về sau còn cùng ta ở bên nhau thời điểm, không cần phản bội ta liền hảo. Sẽ không, cảm ơn ngươi. Tịch Băng Toàn trong lòng tảng đá lớn bông, sắc mặt cũng hào lên, "Thiên Dung, về sau chúng ta cũng muốn một cái hài tử đi, chuyên chúc với chúng ta." "Ai?" Ngự Thiên Dung thở dài, hảo a, bất quá, này đến quá đã nhiều năm đi." "Vì cái gì?" Tịch Băng Toàn khó hiểu. Ngự Thiên Dung cười cười, "Bởi vì, ta tưởng trước cấp phượng hoa dưỡng một cái, ngươi cùng đùi nhược thần đều có nhi tử, hắn cái gì đều không có a." "Kia có thể tính?" Tịch Băng Toàn không phục. "Kia lại không phải hắn muốn Bất quá là bất đắc dĩ lưu lại, hắn chân chính muốn chỉ là bọn hắn hải tử. Lúc này lại nghe ngự thiên dung trầm rãi thở dài, băng toàn, kỳ thật, ta đối với các ngươi vẫn là có chút chú ý, chỉ là, ta cũng minh bạch, ta hiện giờ đã xá không giới các ngươi bất luận cái gì một người, cho nên, ta tưởng lại nỗ lực một ít thích ứng, có đôi khi, ta chính mình cũng không cấm cảm thán, đến tột cùng người cảm tình là thế nào mới tính hoàn mỹ nhất. Chính là, nghĩ tới nghĩ lui, đều không có một cái xác định đáp án. Cuối cùng cũng chỉ có thể được đến một cái kết luận, đó chính là mọi người lấy chính mình thích đi, tựa như thích ai không thích ai giống nhau, chính mình cảm thấy hảo thì tốt rồi. Thiên Dung, còn đang trách chúng ta bước ngươi sao? Tịch băng toàn có chút khẩn trương, có lẽ không chỉ là hắn, bọn họ hai cái cũng vẫn là sẽ dưới đáy lòng có chút khẩn trương đi. Rốt cuộc, lúc trước bọn họ ba cái là thật sự buộc nàng gật đầu. Dựa vào nàng đối bọn họ không tha bức nàng gật đầu, lại sợ có một ngày nàng vẫn là vô pháp thói quen sẽ lựa chọn đi luôn. Thiên Dung cười khổ, không có, ta minh bạch các ngươi tâm tư. Ta thực cảm kích cả đời này có thể gặp được các ngươi nàng cả đời này, rốt cuộc không ngủng đi. Công tử, Lão Tổ Tông tới. Ngoài cửa truyền đến hộ vệ thanh âm. Thịch băng toàn ngơ ngác, Lão Tổ Tông nhanh như vậy liền tới rồi a. Bất quá ngay sau đó lôi kéo Thiên Dung đi ra ngoài, đã biết, ta đây liền đi xem hắn. Hai người đi vào phòng khách, liếc mắt một cái liền thấy được cái kia ngồi ở ở giữa Lão Nhân ra, mấy tháng không thấy. nàng tựa hồ lại già rồi một ít, ngự thiên dung nhìn có chút buồn bã, người đều là dễ dàng như vậy già đi sao? lại nhìn đến bên người nàng một cái khác phụ nhân giả dạng nữ tử, ngự thiên dung khẽ nhíu mày, kia bộ dáng giống như không tha giống nhau người, đặc biệt là nàng nhìn về phía tịch băng toàn ánh mắt yêu say đắm mà lại ưu hoán, pha giống khuê phòng oán phụ, nàng là. tịch băng toàn nhìn đến nàng kia thời điểm sắc mặt cũng hơi hơi trầm hạ, lại vẫn là thực khắc chế đi lên trước, lao tổ tông, người đã đến, đến rồi. tịch lao tổ gật gật đầu. Nghe nói Thiên Dung tới, ta đến xem nàng." Nhìn đến Ngự Thiên Dung bụng nàng ánh mắt nhu hòa lên, "Thiên Dung, ngươi mau ngồi, đừng mệt." Nữ nhân mang thai cũng không phải là hảo ngoạn. Hào Ngự Thiên Dung cũng thật cảm thấy có chút mệt, rất hảo phóng ngồi xuống. Tịch Băng Toàn nhìn nhìn Tịch lão tổ liền ngồi ở Ngự Thiên Dung bên người, phân phó hạ nhân hảo sinh đi chuẩn bị cơm chiều, đừng bị đói Ngự Thiên Dung. Tịch lao tổ bên người phụ nhân nhìn Tịch Băng Toàn đối Ngự Thiên Dung nhu tình, trong mắt hiện lên một mặt thật sâu đấu kỵ, lại cái gì cũng không thể nói. chỉ là đứng ở nơi đó đáng thương hề hề bộ dáng băng toàn ngươi đã lâu không có đã trở lại lần này hẳn là có thể ở nhà ngốc lâu một ít đi hiện giờ thiên dung có thân mình cũng không có phương tiện chiếu cấu ngươi ta xem không bằng khiến cho hồng âm hầu hạ ngươi đi miễn cho mẹ thiên dung ta tưởng thiên dung cũng là thông tình đạt lý sẽ không để ý một phen lời nói nói hợp tình hợp lý ngự thiên dung đều tìm không thấy nói cái gì tới phản bác cũng không nghĩ phản bác càng cảm thấy đến không cần phải phản bác tịch băng toàn nhìn tịch lão tổ cười cười lão tổ tông ngươi lọc ta thân thể hảo thật sự không cần phải hầu hạ thiên dung thân tử quan trọng ta nên hảo hảo chiếu cố nàng mới là. đến nỗi hồng âm ta tưởng ta lần trước nói được thực minh bạch nàng thành thật ngốc tại biệt viện bên trong an mặc chi phí ta sẽ không thiếu nàng nếu nàng không kiên nhẫn lặng im ta cũng không nghĩ lưu trữ nàng liền từ lao tổ tông tìm kiếm một cái chọn người thích hợp xứng đi thôi hồng âm sắc mặt tức khắc một bạch đôi tay khẩn dảo trong tay khăn lụa lão tổ tông Hồng âm không có ngoại tâm, nguyện ý ngoan ngoãn ngốc tại biệt viện, chỉ cần hầu ra có thể ngẫu nhiên trở về xem hạ chúng ta mẫu tử liền hảo. Tịch băng toàn ánh mắt châm xuống, hai tử, ta làm lao tổ tông mang theo, ngươi muốn nhìn hắn thời điểm có thể đi nhìn xem, nhưng là, hắn sẽ không theo ngươi sinh hoạt, ngươi, giáo không hảo thế tử ra. Hầu ra, hồng âm cầu xin nhìn về phía tịch băng toàn, thiếp thân sẽ hảo hảo chiếu cố thế tử ra, cầu ngươi đừng. Lao tổ tông. tịch băng toàn nghiêm túc nhìn tịch lão tổ liếc mắt một cái tịch lão tổ khe khẽ thở dài hồng âm ngươi trước đi xuống đi hồng âm nhìn xem vẻ mặt lãnh khốc tịch băng toàn lại nhìn xem vẻ mặt đạm mạc ngự thiên dung đột nhiên quỳ hướng ngự thiên dung ngự phu nhân ta cầu ngươi không cần tách ra chúng ta mẫu tử ta sẽ không cùng ngươi đoạt hầu ra ta chỉ cần lưu lại hồng âm đây là ta quyết định thiên dung sẽ không hỏi đến bên này sự tình, ngươi đừng cho nàng thêm phiền thoái người tới thỉnh nàng đi xuống hầu ra Hồng âm ai đoán nhìn tịch băng toàn, vì cái gì, vì cái gì nàng cho hắn sinh một cái nhi tử hắn vẫn là không chịu nhiều xem chính mình liếc mắt một cái. Sở hữu oán khí tức khắc đều chuyển tới ngự thiên dung trên người, ngự thiên dung, ngươi thật tàn nhẫn, ngươi sẽ không có. Tịch băng toàn cách không đánh huyệt, làm hồng âm biến thành người câm, lạnh lùng nhìn nàng, nếu ngươi còn dám hồ ngôn loạn ngữ, ta không ngại làm ngươi thật sự biến thành người câm. Hồng âm trong mắt không cam lòng cùng oán giận toàn bộ đều chỉ có thể lấy ánh mắt hiện lộ. Tịch băng toàn có chút không kiên nhẫn, ngươi có phải hay không quên mất lúc trước ngươi là như thế nào bỏ lên trên ta giường? Ta nói rồi, xem ở Lão tổ tông phân thượng mới tha ngươi bất tử, bằng không, ngươi cho rằng ngươi có thể sống tới ngày nay sao? Có phải hay không gần nhất lao tổ tông đối với ngươi thật tốt quá chút, ngươi liền thật đem chính mình coi như quý nhân? Hồng âm sắc mặt chấp nhận, nhớ tới đã từng tịch băng toàn nói qua nói, còn có tịch lao tổ nói qua nói, nàng trộn ra. Đúng vậy, là gần nhất sống được căn nhàn. Nàng liền tưởng dựa vào chính mình sinh một cái nhi tử có thể bỏ càng cao, người, chính là như vậy, là đi bước một bay lên, nàng là một phàm nhân, tự nhiên cũng sẽ bị chúa tể. Tịch băng toàn hư lạnh một tiếng, người tới, đem nàng kéo xuống đi, đưa đến bệnh viện, phân phó bảo vệ cửa hảo hảo nhìn, nếu nàng dám sinh sự, liền y y nha hoàn làm sai sự tới sự phạt, ở nơi đó, đói không, lệnh không là được. Là, hầu ra, hai cái hộ vệ tiến vào nhanh chóng đem người kéo đi. Tịch Lão tổ từ đầu chí cuối đều không có mở miệng cầu tình, nàng tự nhiên là cố chính mình tặng tôn mặt mũi. hồng âm vốn cũng là có sai, chính là, nàng sinh như tử, nàng cũng liền muốn cho nàng quá đến hảo chút, đáng tiếc, băng toàn trước sau trướng mắt nàng, nàng cũng không có biện pháp. Nhưng, thiên dung vì cái gì một câu cũng không nói, chẳng lẽ nàng liền như vậy hy vọng hồng âm bị đổi đi, nàng dung không dưới hồng âm, ngay cả giống nhau đồng tình tâm cũng không có sao. Ngự thiên dung cảm nhận được tịch Lão tổ ánh mắt hơi hơi mỉm cười. Trực tiếp xem qua đi, Lão Tổ Tông nhìn ta chính là có nói cái gì tưởng nói? Là muốn hỏi ta vì cái gì không cầu tình sao? Tịch Lão Tổ trầm mặc gật gật đầu. Thiên Dung nhìn tịch băng toàn liếc mắt một cái, đây là băng toàn quyết định, cũng là chúng ta ước định, hồng âm muốn trách chỉ có thể quái nàng chọn sai bỏ giường đối tượng đi, như băng toàn theo như lời, hắn không tìm nàng tính sổ đã là cho Lão Tổ Tông ngươi mặt mũi, chẳng lẽ ta còn vì làm sai sự người cầu tình? Lão Tổ Tông, giống như không có như vậy đạo lý đi. Phiên ngoại lãnh Khốc tình hai. Hơn nữa, nàng cũng nên may mắn trên đời này, còn có thể đủ có người đem nàng tặng tôn từ kia tuyệt vọng bên trong lôi ra tới. Đây là nàng sinh thời lớn nhất tâm nguyện, thế nhưng trời cao đã thành toàn nàng. Như vậy, nàng cưỡng cầu nữa cái gì có phải hay không liền có vẻ quá mức lòng tham. Nhưng là, nữ nhân kia lại về rồi, hy vọng băng toàn không cần lại bị thương tới rồi mới hảo a. Nhớ rõ lúc ấy hắn đối chính mình nói, đã không có ngự thiên dung, hắn sinh mệnh đem không có gì ý nghĩa. Hắn cũng tưởng quên mất nàng đi làm một cái đế vương, chính là, hắn tâm chính là quên không được, hắn cũng không thể nời hà, nếu một hai phải lựa chọn, hắn liền phải mỹ nhân không cần giang sân thôi. Tì nguyện bạ, dễ mươi 238. Hắn ở nàng trước mặt quỳ một ngày một đêm, Trung Quy vẫn là nàng lão bà tử nhận thua, nàng luyến tiếp chính mình tẳng tôn chịu tội a. Hắn thế nhưng nhận định nàng, nàng lại có thể cưỡng cầu cái gì. Hắn đã trưởng thành, cánh cũng đủ mạnh, không hề là cái kia ngây thơ tiểu tử. Nàng chỉ là hy vọng hắn là chân chính mở ra khúc mắc, hy vọng hắn về sau có thể hạnh phúc sinh hoạt đi xuống, vậy đủ rồi đi. Hôm nay cũng bất quá là thử xem bọn họ thôi. Nhìn đến bọn họ như thế yêu quý đối phương, nàng tuy rằng có điểm vì hồng âm thất bại mà thương cảm, lại cũng là may mắn. Băng toàn, đêm nay chúng ta một nhà hảo hảo tụ tụ đi, thuận tiện làm mọi người đều trông thấy thiên dung cái này nữ chủ nhân. Tịch băng toàn khẽ như mày, lão tổ tông, này không tốt lắm đâu, không bằng hôm nào. hôm nay thiên dung đã mệt mỏi ha ha, hảo cũng hảo liền biết đau lòng người nữ nhân nếu như bị những cái đó tộc nhân đã biết tất nhiên phải bị người trêu ghẹo ngươi đâu tịch băng toàn không sao cả nhốn nhún vai không sao từ bọn họ đi ngự thiên dung nhìn xem tịch lão tổ thân sắc không biết vì cái gì nàng giống như thấy được tịch lão tổ đáy mắt từng có một mặt lo lắng không quan hệ cùng nàng chỉ là đơn thuần đối tịch băng toàn lo lắng lao tổ tông nếu không đêm nay Liền chúng ta cùng nhau ăn một bữa cơm, ta thật lâu không có gặp ngươi lão nhân già, tưởng cùng ngươi nói một chút lời nói đâu. Tịch lao tổ vui vẻ, nha đầu thật sự tưởng đổi lao bà tử nói chuyện. Thiên dung ván giận nói, nhìn lao tổ tông lời này nói, giống như ta là gạt người tinh giống nhau. Ách, nào có, không phải tùy tiện hỏi hỏi sao, ngươi nha đầu này, còn nghĩ đến ly không bông tha người a? Liền lao bà tử cũng muốn đánh thú. Tịch băng toàn nhìn tịch lao tổ bông khúc mắt cũng âm thầm thư khẩu khí. hắn thật đúng là lo lắng tịch lao tổ sẽ yêu cầu hắn buông tha hồng âm hắn đối hồng âm không có cảm tình chính là đối với tịch lao tổ lại là luôn luôn tôn trọng có thêm phàm là nàng lao nhân ra ý tứ hắn đều không nghĩ ngẫu nghịch một đốn cơm chiều tịch lao tổ cùng ngự thiên dung hai cái ăn thật sự là thoải mái ai nếu thiên dung chỉ là nàng bảo bối tặng tôn phu nhân thì tốt rồi nhất thế nhất song nhân cũng hảo a tịch băng toàn rời đi đi xử lý một ít công vụ tịch lao tổ bồi ngự thiên dung ở trong sân nói chuyện phiếm nói thật ngự thiên dung đảo thực thích tịch lão tổ trước kia liền cảm thấy nàng không giống giống nhau lão tổ tông như vậy độc đoán cũ kỹ cùng nàng ở bên nhau không cần quá câu thúc liền thật giống chính mình trưởng bối giống nhau từ ái lại khoang dung đối với nàng chưa từng có nhiều phản đối tịch băng toàn cùng chuyện của nàng nàng vẫn là thực cảm động rốt cuộc nàng chính là tịch băng toàn nhất để ý một người thân nếu nàng không đồng ý nàng lại đến vì tịch băng toàn hiếu đi lo lắng được đến nàng nhận đồng đâu đông nhiên tịch lão tổ thở dài một tiếng lôi kéo ngự thiên dung tay thở dài Thiên Dung a, nói thật, ta thật là thích ngươi cái này nha đầu, cho nên, băng toàn sự tình ta cũng liền không nhiều lắm quảng, chính là, có chuyện, ta nghĩ tới nghĩ lui, trung bi là vô pháp an tâm. Vẫn là trước tiên cùng ngươi nói hạ đi, lao tổ tông như vậy đứng đắn làm cái gì? Mặc kệ sự tình gì trầm dai nói, ta nghe là được. Ngự Thiên Dung trấn an phản nắm tịch Lão tổ tay, này đôi tay đã có rất nhiều nếp nhăn, dù cho phú quý, cũng không thắng nổi năm tháng tàn phá. Tịch lao tổ nhìn xem bốn bề vắng lặng. mới thấp giọng nói, có một việc ta tưởng băng toàn kia hải tử đến nay còn không có nói cho ngươi đi. nhìn tịch lão tổ biểu tình, ngự thiên dung cũng biết không phải việc nhỏ, cho nên nàng thực nghiêm túc nghe. băng toàn ở trên giang hồ có một cái biệt xưng vô tâm công tử, ngươi biết không? vô tâm công tử, ngự thiên dung nhíu mày nghĩ nghĩ, đã từng nghe qua, lúc ấy có người muốn giết ta, gặp được băng toàn, nhận ra hắn, liền nói hắn là cái gì vô tâm công tử, lão tổ tông, này có quan hệ gì sao? Tịch Lão tổ thở dài một tiếng, người liền không có nghĩ tới đây là như thế nào được đến sao. Người sao có thể sinh ra liền lãnh khóc vô tình đâu. A cái này, nàng cho rằng tịch băng toàn là cá tính cho phép, có thể là trưởng thành hoàn cảnh tạo thành đi. Đương nhiên không có cho rằng hắn vừa sinh ra chính là lãnh khóc người. Lại nghe tịch Lão tổ tiếp tục nói, khi còn nhỏ, băng toàn kỳ thật cũng là thực rộng rãi, hắn ở tịch ra toàn bộ đại gia tộc nhưng đều là thực được hoan nghênh. Lúc ấy, ai nhìn hắn đều thích. Hắn giống như là một cái nho nhỏ thái dương, đi đến nơi nào đều có thể đủ chiếu sáng lên người khác. Ai? Cái này, khó có thể tưởng tượng, ngự thiên dung trầm tư suy nghĩ cũng nghĩ không ra tịch bằng toàn giống thái dương bộ dáng, không có biện pháp. Hắn ở nàng trước mặt, nhiều lắm chính là ôn nhu một ít đi, chính là, giống thái dương giống như không có cảm giác. thằng đến hắn gặp được một người, một nữ tử. Thiên dung tâm thoáng chốc nhắc tới tới, nàng đã có một loại dự cảm. tiếp tịch lao tổ muốn nói đại khái chính là tịch băng toàn cho rằng nữ nhân kia trở nên lanh khốc đứng lên đi tâm bỗng nhiên ê ẩm tịch băng toàn cư nhiên sẽ là bởi vì một nữ nhân khác từ thái dương giống nhau rộng rãi nhân vật biến thành một cái lãnh khốc vô tình nam nhân đủ để thuyết minh nữ nhân kia ở hắn trong lòng có bao nhiêu đại lực ảnh hưởng điểm này nhận chi làm nàng thực không thoải mái dầu dĩ hỏi liền bởi vì nữ nhân kia hắn thay đổi tịch lao tổ gật gật đầu đúng vậy liền bởi vì nữ nhân kia băng toàn liền thay đổi Vốn dĩ bọn họ quen biết, yêu nhau, đó là một kiện thực vui sướng sự tình, ta cũng không có phản đối bọn họ hai cái ở bên nhau, hơn nữa cho phép bọn họ chọn ngày thành thân, kia người nọ cũng là đồng ý, ta cũng không có nhìn đến nàng có bất luận cái gì bất mãn hoặc là không muốn. Chính là, không biết vì cái gì, kia nữ nhân cuối cùng lại lựa chọn một cái khác thiếu niên, vẫn là ở thành thân ngày đó làm cho trước mắt bao người muốn cùng kia nam nhân tư buôn, băng toàn tuổi trẻ khí thịnh, nơi nào ném đến hạ cái kia mặt. Truy vấn nữ nhân kia vì cái gì lật lọng, vì cái gì muốn gạt hắn, ngươi biết nàng nói cái gì sao? Nói cái gì? Ngự thiên dung máy móc thức hỏi. Nàng nói nàng có nam nhân kia có đủ. A. Ngự thiên dung cả kinh, lắp bắp hỏi, có. Kia. Tịch lao tổ thở dài một tiếng, ánh mắt biểu lộ đều là đối tịch băng toàn thương tiếc. Đúng vậy, nàng chính là ở trước mặt mọi người như vậy nói, còn nói nàng đã từng do dự không chừng, không biết nên lựa chọn cái nào, cái nào đều đối nàng tình thâm ý trọng. Chính là, kia một khác nàng quyết định, nàng muốn cùng nam nhân kia ở bên nhau, bởi vì băng toàn không đủ gái nàng. Ha! Do dự cũng đã lên giường hoài người khác hài tử, nữ nhân kia thật đúng là cường hắn A. Quả thực chính là biến thái, cư nhiên như thế lừa gạt tịch băng toàn, đáng giận. Ngự thiên dung hung hăng bắt lấy trong tay chén trà, tịch lao tổ đông nhiên kinh hô lên, thiên dung, ngươi làm sao vậy, mau buông tay. Ngự thiên dung cúi đầu vừa thấy, mới phát hiện chính mình quá mức phẫn nộ. Tư nhiên bất chi bất giác bên trong dùng ra nội lực đem chăn chảo phá, ngón tay bị đâm thủng cũng không tự biết. Tịch lao tổ đau lòng kéo tới, đều do ta lắm miệng, chính là, ta không nói cho ngươi trong lòng liền bất an, đường lúc ních, ta cho ngươi băng bó hảo. Lao tổ tông, không có việc gì, điểm này tiểu thương, không có vấn đề. Ngự thiên dung có điểm ngượng ngùng. Tịch lao tổ trừng nàng liếc mắt một cái, không có việc gì, đều đổ máu còn có thể đủ không có việc gì, ngươi cần phải hảo hảo dưỡng thân mình. Về sau còn phải nhiều cho ta sinh mấy cái bảo bối đâu Ách Nàng là heo sao Ngự Thiên Dung thở dài Tịch Lao Tổ cẩn thận cho nàng băng bó hảo Mới tiếp tục nói Thiên Dung Lao bà tử không phải muốn nói ra tới cho ngươi ngột ngạt Thật sự là bởi vì ta được đến tin tức Nữ nhân kia không biết vì cái gì lại về tới kinh thành Ta lo lắng nàng sẽ ảnh hưởng đến các ngươi Mới tưởng trước nói cho ngươi Miễn cho ngày sau bị nàng ly gián các ngươi Đã trở lại Lao Tổ Tông Đây là có ý tứ gì Lần đó, băng toàn tuy rằng tức giận, chính là, chung quy không có nhận tâm sát nàng, thả bọn họ đi, chỉ là không được bọn họ lần thứ hai trở lại kinh thành. Cho nên, ta thu được tin tức thời điểm mới cảm giác được bất an, lo lắng nữ nhân kia lại tới thương tổn băng toàn. Ngự thiên dung nhíu mày nghi hoặc nói, lao tổ tông, ta xem nàng hẳn là không đến mức lại đến một lần đi, băng toàn cũng không phải đồ ngốc ca. Nhân ra không phải nói một sớm bị rắn cắn 10 năm sợ dây cỏ sao. Tịch lao tổ lắc đầu, ngươi không biết. Nam nhân kia cũng là tịch gia con cháu. Năm đó nếu không phải ta lôi kéo, ta tưởng băng toàn rất có thể dưới sự giận dữ liền giết án. Một khi giết án, băng toàn liền khó thoát luật pháp chế tài. Cuối cùng, được tiện nghi tự nhiên là mặt khác một ít có lòng ngông dạ thú ra hỏa, cũng là lúc ấy bắt đầu ta biết tịch gia đã không đoàn kết, ít nhất có như vậy vài người là tưởng thay thế được băng toàn vị trí. Ai, hầu ra vị trí cũng bị người mơ ước ca. Thiên dung, ngươi phải đáp ứng ta một sự kiện, mặc kệ phát sinh cái dạng gì sự tình. ngươi đều phải tin tưởng băng toàn hắn thế nhưng lựa chọn ngươi liền nhất định sẽ không vứt bỏ ngươi ta cũng sẽ không làm ngươi xảy ra chuyện tịch lao tổ nói được thực nghiêm túc cũng thực chờ đợi ngự thiên dung cười gật gật đầu yên tâm lão tổ tông ngươi choáng váng à, ngươi hiện giờ là thiên dung lão tổ tông ngươi nói ta như thế nào sẽ không nghe đâu chỉ cần có đạo lý ta đều nghe lão tổ tông ngươi tịch lao tổ cảm động lôi kéo tay nàng vậy là tốt rồi vậy là tốt rồi thiên dung ngươi nhất định phải nhớ rõ Muốn giúp băng toàn hoàn toàn thoát ly nữ nhân kia ảnh hưởng. Lao tổ tông, ta tin tưởng băng toàn đã buông nàng, bằng không, hắn như thế nào sẽ thích thượng ta đâu. Ngự thiên dung cười an ủi tịch lao tổ, kỳ thật nàng trong lòng lại có chút không xác định, nếu tịch băng toàn cũ tình khó quên, nàng nên làm cái gì bây giờ. Rốt cuộc, mối tình đầu lực ảnh hưởng chính là rất lớn, ở hiện đại xã hội, liền thường thường có người nói nam nhân đối với bọn họ người tình đầu là khó nhất quyến mất. Phiên ngoại lãnh khốc tịch ba. Phu nhân. Người trước tiên ngủ đi, hầu gia công bụ nhiều, khả năng muốn trễ chút mới có thể trở về, hầu gia công đạo quá, làm chúng ta hầu hạ phu nhân trước nghỉ ngơi, đi nguyện bạ, dễ đỏ, 670. Ngự thiên dung nhìn trước mắt Nha Hoàn khẽ cười nói, cũng hảo, liền thiền thoái các ngươi, ta tưởng trước tắm nước nóng, sau đó liền ngủ đi. Nha hoàng cung cung kính kính gật đầu, thực mau khiến cho người chuẩn bị tốt nước ấm đưa lên, cách bình phong ngự thiên dung ngồi vào thau tắm tắm rửa, thật sâu hư khẩu khí, vứt bỏ suy nghĩ. An tính hưởng thụ nước gấm tắm thoải mái. Phao một hồi lâu, Ngự Thiên Dung cảm giác thủy có chút lạnh, vừa lúc nghe được tiếng bước chân truyền đến, ý thức trong lúc mơ hồ cũng không có nghĩ nhiều, giúp ta đảo điểm nước gấm đi. Phía sau người không có hé răng, lại rất mau thêm nước ấm, làm Ngự Thiên Dung lại lần nữa cảm giác được thoải mái, nhịn không được rên rỉ nói, này cánh hoa tắm chính là thoải mái a, tươi mát hợp lòng người, cũng sẽ không quá hương. Ai? Nga, đúng không, ngươi như vậy thích. Trâm thấp tiếng nói truyền đến. ngự thiên dung thình lình mở mắt ra băng toàn ngươi đã trở lại tịch băng toàn ánh mắt dao động ở thao tám may mà, cánh hoa rất nhiều đều phủ kín mặt nước làm hắn nhìn không tới phía dưới cảnh xuân bất quá liền nhìn đến nàng kia lỏa lổ vai ngọc cũng đủ kích thích hắn đã lâu không có cùng nàng thân thiết nghĩ đến đây hắn bỗng nhiên cảm thấy giọng nói có hơi khô ngự thiên dung bị hắn xem đến cũng có chút quẫn cái kia ngươi muốn hay không cũng làm người chuẩn bị hạ tắm một cái thoải mái một ít tịch băng toàn thâm hô khẩu khí Hảo, ta làm nha hoàn tới giúp người mặc quần áo. Hắn rất là không tha xoay người rời đi, sợ lại không đi chính mình liền khống chế không được chính mình khát vọng muốn nàng. Hắn còn thực thanh tỉnh, nàng hiện giờ là có thai người, không thể. Ai, buồn bực. Chú ý tới hắn khắc thường, ngự thiên dung bỗng nhiên mặt đỏ, bình thường nam nhân đều có cái kia yêu cầu đi. Tịch băng toàn lâu như vậy không có nhìn thấy nàng, này sẽ lại nhìn một cái tắm gội đồ. Ách, muốn hay không thành toàn hắn. nha hoàng thực mau tiến vào giúp ngự thiên dung mặc tốt quần áo đỡ nàng đến trên giường nằm nghỉ tạm tịch băng toàn phao tắm thực mau đi vào trên giường lớn thở sâu liền ôm nàng nằm xuống thiên dung ân ngươi là cái yêu tinh hắn thở sâu giống như ăn luôn nàng đặc biệt là phao tắm qua đi kêu mùi hoa nhàn nhạt, nhạt đánh úp lại càng làm cho nhân tình không tự kìm hắm được ngự thiên dung giận dữ nhìn hắn một cái ngươi mới là ách như vậy đi ngươi muốn chịu ngoan ngoan trả lời ta một vấn đề ta liền cho ngươi một kinh hỉ Thích băng toàn nhìn nàng sự tình gì nghe nói ngươi đã từng từng có một cái thích nữ nhân chú ý tới sắc mặt của hắn nháy mắt chìm xuống ngự thiên dung tâm lạnh một ít duỗi tay đẩy ra hắn tính ngươi nếu không tưởng nói liền không nói khi ta không hỏi là được dứt lời chính mình quay người đi ngủ đáng giận tịch băng toàn thật sự không nói ta chửi thầm chửi thầm lại chửi thầm mắng chết ngươi Thích băng toàn dỗi tay kéo qua nàng tới ai nói cho ngươi ai nói có quan hệ gì ngươi chỉ cần thành thật trả lời thì tốt rồi Ngự thiên dung giận dỗi không xem hắn, nàng nói cho chính mình không thể ghen, bởi vì đó là quá khứ, chính là, chính là nhịn không được không thoải mái. Tịch băng toàn nhìn nàng chu cái miệng nhỏ bộ dáng, trong lòng đống nhiên có chút sung sướng, cường thế kéo qua nàng ôm đến chính mình trong lòng ngực, ngươi suy nghĩ cái gì? Ghen? Hừ, ai ghen, ta bất quá là suy nghĩ nhiều giải một chút chính mình phu quân. Không nói cũng không hiếm lạ. Kéo kiệt tiểu nữ nhân. Tịch băng toàn buồn cười ôm nàng, không hiếm lạ ta đây liền không nói. Nói cũng bại hoại tâm tình. Tiếng nói vừa dứt, rõ ràng cảm giác được trong lòng ngực tiểu nữ nhân phần lưng cứng đờ lên, thầm than một tiếng. Thiên Dung, ngươi đây là không tin ta. Ta chỉ là muốn biết, ngươi có bí mật không nói cho ta làm ta cảm giác chính mình giống một ngoại nhân. Ngự Thiên Dung nói thật cảm giác có chút ủy khuất. Tịch băng toàn cả kinh, cho rằng nàng thật sự nghe xong nói cái gì miên man suy nghĩ, vội vàng giải thích nói, ta không phải không nói cho ngươi, chỉ là cảm thấy đó là chuyện quá khứ, bộ dáng tất yếu nhắc lại. Ngươi nếu muốn biết, ta nói cho ngươi thì tốt rồi, đừng nóng giận. Ngự thiên dung hoa ở hắn trong lòng ngực cười trộm, bả vai run run, thật sự không gạt ta. Ta vì cái gì muốn gạt ngươi? Hảo, ngươi nói, ta nghe. Ta nói cho ngươi a, ngươi muốn gạt ta, ta ngay cả ngươi lần đó ở tướng quân phủ đối ta thấy chết không cứu hành vi cùng nhau nhớ thượng, cả đời cho ngươi tính. Ách, kia đều là bao lâu sự tình, nàng như thế nào còn nhớ a? Tịch băng toàn bất đắc dĩ ai thán, này thật đúng là ứng cổ nhân ngôn Chỉ có đàn bà cùng tiểu nhân là khó ở chung vậy. Hảo, không dám lửa ngươi. Ta niên thiếu thời điểm, đích xác đã từng cùng một nữ nhân từng có một đoạn dây dưa, bất quá, sau lại phát hiện nàng bất quá là muốn lợi dụng ta, chúng ta liền một phách hai tan, ta cũng là từ lúc ấy bắt đầu không tin nữ nhân lời ngon tiếng ngọt. Ngươi hận nàng. Lúc ấy hận không thể giết nàng, chính là, hiện tại ta không hận, có lẽ, gặp được ngươi thời điểm, liền bắt đầu chân chính phai nhạt đi, cùng ngươi ở bên nhau lúc sau. càng thêm sẽ không nhớ tới nàng hiện giờ sao ta đều có ngươi còn sẽ tưởng nàng làm cái gì nàng chính là không bằng ngươi một phần vạn tịch băng toàn ôn nhu thân thân cái chán của nàng ngự thiên dung đĩu môi nam nhân lời ngon tiếng ngọt càng không thể tin ai biết ngươi có phải hay không nô thiên dung đừng khiêu chiến tai nhẫn mại tính tịch băng toàn thở hồn hện hôn thật lâu sau sợ tự mất khống chế thời điểm rốt cuộc bông ra người nào đó ngự thiên dung nhìn hắn khó chịu bộ dáng nhấp miệng Nửa ngày mới hỏi nói, ngươi thật sự không thích nàng, liền tính nàng một lần nữa xuất hiện ở ngươi trước mặt, ngươi cũng sẽ không để ý nàng. Tịch băng toàn buồn bực nhìn về phía bên người tiểu nữ nhân, ngươi xem nàng xuyên quần áo đã nửa lộ, nói rõ lăn lộn hắn sao, còn không dừng khảo vấn hắn. Là, sẽ không, ta chỉ để ý ngươi, thiên dung, ngươi đối chính mình không đủ tự tin. Nào có, ta là sợ ngươi bị lửa sao. Hử, ta nhìn ngươi lại như là tới lăn lộn ta. Tịch băng toàn rời đi chính mình ánh mắt. Sợ lại cùng nàng đối diện đi xuống liền sẽ mất khống chế, lại cứ Ngự Thiên Dung không thuận theo không buông tha, lôi kéo hắn tay, băng toàn, băng toàn, ngươi lại đây, ta muốn cùng ngươi nói chuyện. Kia mềm mại tay thường thường câu động hắn đáy lòng, hắn bỗng nhiên ngồi dậy, vẻ mặt quẫn bách nói, Thiên Dung, ngươi hảo hảo ngủ, ta ai ghế che đi. Hắn thật sự cảm thấy chính mình khó có thể ngăn cản người nào đó câu dẫn. Ngự Thiên Dung lôi kéo hắn không buông tay, vì cái gì muốn ngủ ghế che, bồi ta đi. Hô. Tịch băng toàn lần đầu tiên có một loại hận đến ngựa răng cảm giác, phi thường tưởng xoay người nào lên đi ăn sạch sẽ người nào đó, chính là, lý trí nói cho hắn không thể, bằng không, vạn nhất bị thương nàng lời nói, không chỉ là bùi nhược thần cùng phượng hoa không buông tha hắn, chính hắn cũng không thể tha thứ chính mình. Băng toàn, băng toàn, ngồi xuống, ta cùng ngươi nói một bí mật ngươi lại đi ngủ ghế che đi. Ngự thiên dung phi thường tà ác nói, tịch băng toàn trong lòng đã ai thán quá ngàn và biến. Vì cái gì cái này tiểu nữ nhân đêm nay như vậy ma người? Chẳng lẽ thật là bị người khác nhàn thoại kích thích tới rồi? Bất đắc dĩ hắn vẫn là trở lại bên người nàng, dứt lời. Ngự thiên dung bám vào hắn bên thai đỏ mặt thì thầm nói vài câu, tích băng toàn đầu tiên là kinh ngạc, tiếp theo là vui sướng, sau đó là mừng như điên, hắn chuyên chú nhìn nàng, thật sự. Ngự thiên dung điếu môi, tin hay không tùy thích? Ách! Đừng nhiên tin, hắn có cái gì lý do không tin cái này tiểu nữ nhân đâu. Tịch băng toàn cười đến rất là sán lạ, vừa mới tối tâm cũng một đảo mà không, dựa gần ngự thiên dung nói, thiên dung, ngươi thật tốt. Hừ, ngươi còn không có nói ngươi trước kia thích người kia nhiều hay không, có hay không thích ta nhiều. Ách, nàng ý định đi. Tịch băng toàn âm thầm cắn răng, hảo đi, đợi lát nữa ở hảo hảo đòi lấy lợi tức chính là, hắn bất đắc dĩ thở dài, ta sở hữu thích đều giao cho ngươi, ngươi nói ai còn có thể so sánh đến quá ngươi. Ngự thiên dung trong lòng mừng thầm, đây chính là ngươi nói. Hảo, ngươi có thể đi ngủ ghế tre, ta không có việc gì nói. A, Tịch băng toàn đờ đẫn nhìn ngự Thiên Dung, hỏi xong nàng liền phải đổi người. Này cũng quá. Hắn hừ nhẹ một tiếng, Thiên Dung, ngươi là đem ta đương món đổ trời tới chơi sao. Nào dám, là chính ngươi nói muốn ngủ ghế tre a, ta thành toàn ngươi còn không được a. Thành toàn, đang nói nói vậy lúc sau nàng còn không biết xấu hổ nói nàng thành toàn hắn, phỏng chừng là nam nhân đều sẽ không nhịn xuống, tịch băng toàn bực bội, hóa phẫn nộ vì hành động. Bá đạo ấn nàng, lại cũng cẩn thận không cần áp đến nàng bụng, thiên dung, người chơi hỏa còn tưởng không phụ trách. Hừ, ai chứng minh? Tịch băng toàn cười cười, không cần ai tới chứng minh, ta nói là chính là. Nói đôi tay không ngừng ở người nào đó trên người đốt lửa, hà tối nay nhất định phải hảo hảo cùng nàng tính sổ. Hạ sơ ban đêm có vẻ có chút mỏng lạnh, bất quá, phòng trong lại là ánh đèn lay động, tiểu diễm một mảnh, cảnh xuân vô hạn phòng trong ái muội làm người đỏ bừng mặt. chiến miên qua đi. ngự thiên dung hoa ở tịch băng toàn trong lòng ngực thẹn thùng vô hạn lại có chút tức giận tịch băng toàn ngươi luôn khi dễ ta thiên dung ngươi lời này nói được quá hoan ủa người đi ta chính là nơi trốn ở lấy lòng ngươi nga ngươi dám nói ngươi không thích tịch băng toàn nửa hiếp mắt nhìn nàng phảng phất chỉ cần nàng vừa nói không thích hắn liền sẽ không ngừng cố gắng thẳng đến làm nàng vừa lòng thích mới thôi ngự thiên dung nào dám a hắn ác tính ước số nàng đã sớm đã linh giáo rồi căn bản không dám chính mình dẫn lửa thiêu thân cho nên Mỗi lần nàng đều thực nghẹn quất, luôn muốn ngày nào đó nào dám tới một cái đại xoay người, chính là, vẫn luôn lại phóng không khai chính mình phải tiến hành tính áp đảo thắng lợi. Ai? Tịch băng toàn ôm nàng than một tiếng, thiên dung, không cần để ý bất luận cái gì nữ nhân, hiện giờ, bất luận kẻ nào ở ta trong mắt cũng không bằng ngươi nửa phần. Ngươi muốn vẫn luôn nhớ kỹ điểm này. Hảo, ta nhớ kỹ. Chỉ cần ngươi lần sau tái ngộ đến ai ai thời điểm đừng mất đi lý trí liền hảo. Gặp được. Tịch băng toàn nhíu mày nhìn nàng, thiên dung, ngươi có phải hay không biết sự tình gì lại vừa lòng nói cho ta? Không biết, ta đây là ở phòng ngừa chú đáo. Đúng không? Tịch băng toàn hoài nghi nhìn nàng, rốt cuộc là ai nói cho ngươi? Ngự thiên dung biểu biểu môi, đắc ý nói, đây là bí mật, không nói cho ngươi. Phiên ngoại lãnh khóc tịch bốn. Ngự thiên dung xúc co người tử, không cần, ta muốn đi ngủ, đêm đã khuya. Tịch băng toàn ôm nàng ha hả cười, ân, cũng hảo, bất quá. Ngươi đến nói cho ta ai nói cho ngươi? Ngự thiên dung liếc mắt nhìn hắn, cũng đúng, liền nói cho ngươi đi, là Lao Tổ Tông. A, Lao Tổ Tông nói. Tịch băng toàn tròn váng, Lao Tổ Tông làm gì không có việc gì cùng nàng nói cái này. Không sợ ngột ngạt. Vẫn là ai Lão Tổ Tông thu được cái gì tin tức? Lao Tổ Tông còn nói cái gì sao? Đã không có. Ngự thiên dung tạm thời nhưng không nghĩ nói cái gì. Một người ở trước tiên phản ứng mới là nhất chân thật, nếu bọn họ thật sự có thể tái ngộ. Nàng muốn biết hắn sẽ là cái dạng gì phản ứng, không phải không tín nhiệm, chỉ là tưởng càng nhiều hiểu biết hắn quá khứ. Tỷ sáu trăm bảy 670. Đương nhiên, nàng đấy lòng vẫn là có chút thấp hỏng, nếu Tịch Băng Toàn thật sự cũ tình khó quên nàng sẽ thế nào? Không biết, hết thảy đều đến lúc đó lại suy xét đi. Tịch Băng Toàn tự nhiên cũng không tin Tịch lão tổ chỉ là đơn thuần nhàn thoại, khẳng định là có nguyên nhân mới nói ra tới. Bất quá, hắn không đổi, chậm rãi chờ đi. Nhưng là, hắn thật cao hứng. Nhìn đến ngự thiên dung sẽ để ý những cái đó hắn thật cảm thấy thực vui vẻ, như vậy ít nhất thuyết minh nàng trong lòng là thực để ý chính mình. Hai người các hoài tâm tư đi ngủ, vừa cảm giác đến bình minh, hai người đều ngủ hảo giác. Công tử, lâm hộ vệ bọn họ tới rồi. Hảo, người trước dẫn bọn hắn đi rửa mặt trải đầu một chút, lại dẫn bọn hắn tới gặp phu nhân. Đúng vậy. Ngự thiên dung dỗi một cái lười eo, bọn họ nhanh như vậy a Tịch băng toàn cười mà không nói, bọn họ tất nhiên là nóng bội sử khinh công đuổi theo. Phỏng chừng nếu không mấy ngày phượng hoa tên kia cũng sẽ hấp tấp tới rồi đi. Ngẫm lại chính mình sự tình, hắn thở dài, thiên dung, đợi lát nữa ta muốn đi trong cung xử lý một chút sự tình. Phỏng chừng muốn tới buổi chiều mới có thể trở về, trong khoảng thời gian này chính ngươi nhìn chơi, bất quá phải bảo vệ hảo tự mình, chờ ta trở lại liền mang ngươi đi một chỗ đi một chút, bảo đảm ngươi thích. Hảo A, ngươi liền nỗ lực đi làm đi. Đi làm. Tịch băng toàn vẫy vây đầu, nữ nhân này luôn thích dùng nàng bên kia ngôn ngữ, đi thôi. Cùng nhau ăn sớm một chút, ta lại đi. Hai người đi vào phòng khách mùi ngon ăn, ngẫu nhiên cho nhau xem một cái, cảm thấy rất là ấm áp. ngự thiên dung âm thầm cười nhạo chính mình là càng ngày càng khuynh hướng ở nhà nữ. Công tử, biểu tiểu thư tới. Một cái nha hoàn vội vàng tiến đến, đánh gây bọn họ ăn cái gì. Ngự thiên dung vừa nghe kêu biểu tiểu thư liền không có ăn uống, thỉnh than một tiếng, may mắn ta đã ăn no à. Băng toàn, ngươi tự mình chiêu đãi biểu tiểu thư đi, ta nhưng không rảnh. Tịch băng toàn sủng lịch xoa xoa nàng tóc, hảo, ngươi cứ việc đi vội ngươi thích. Hử, biểu ca lời này có ý tứ gì? Trúc mạn hương dẩu cái miệng nhỏ bất mãn nhìn bọn họ hai cái. Tịch băng toàn nhàn nhạt trả lời, không có gì, biểu mội tới tìm ta nhưng có chuyện gì, nếu không có gì đại sự ta liền phải tiến cung vội chính sự. Trúc mạn hương căm giận nhìn hắn, biểu ca, ta liền như vậy chán ghét. Không phải, chỉ là chúng ta thật sự đều rất bận, ngươi đi tìm những người khác chơi đi. Ngươi! Chúc Mạn Hương dậm chân một cái, ánh mắt chuyển hướng Ngự Thiên Dung. Uy, ngươi tự mình biểu tẩu như thế nào làm? Biểu nội tới cũng không thể bồi hạ. A, biểu tẩu. Ngự Thiên Dung có một loại thụ sủng nhược kinh cảm giác, nàng kinh ngạc nhìn về phía Chúc Mạn Hương. Cái kia, biểu tiểu thư, ngươi nếu là không vui cũng đừng miễn cưỡng chính mình tiêu ta, ta không ngại. Ai biết Chúc Mạn Hương cư nhiên hốc mắt đỏ lên, tựa hồ bị rất nhiều ủy khuất giống nhau, kia nước mắt tựa hồ liền mau rơi xuống. Ngự Thiên Dung nhìn ngẩn ngơ. ngay sau đó thở dài, băng toàn, ta xem ngươi vẫn là đi vội đi, ta tới buổi buổi biểu nội đi, cũng hảo, vậy ngươi hảo hảo chiếu cố chính mình. tịch băng toàn nói nhìn kia mấy cái nha hoàn liếc mắt một cái, các ngươi mấy cái hảo sinh hầu hạ phu nhân, nếu phu nhân có cái gì tổn thương, ta tất nhiên sẽ không nhẹ tha. bị kia lạnh leo ánh mắt đảo qua, mấy cái nha hoàn đều nơm nớp lo sợ trả lời, hầu ra yên tâm, chúng ta nhất định đem hết toàn lực chiếu cố hảo phu nhân. tịch băng toàn lúc này mới vội vàng rời đi. rời đi trải qua chúc mạn hương bên người còn không quên nhắc nhở một câu biểu muội ngươi biểu tẩu hiện giờ hoài hài tử ngươi nhưng đừng tức giận nàng bằng không ta cũng giống nhau không nhẹ tha cho ngươi chúc mạn hương buồn bực chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái lại ngoài ý muốn không nói gì phản bác ngự thiên dung nhìn nàng cảm thấy kỳ quái giống như cái này thiếu nữ bất chi bất giác có chút biến hóa biểu muội ngươi làm sao vậy tìm chúng ta chính là có cái gì phiền lòng sự chúc mạn hương chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái như thế nào Ngươi không để phòng ta, không sợ ta hại ngươi. Ngạch! Ngự thiên dung cười gượng, cái này, còn không có phát sinh sự tình ta tạm thời không thèm nghĩ. Hơn nữa, ta xem biểu mọi ngươi giống như cũng không phải tới tìm ta phiền thoái, lại nói như thế nào chúng ta cũng coi như thân thích. Nếu ngươi có cái gì phiền thoái, chỉ cần không quá phận, ta có thể suy xét giúp ngươi. Thật sự! Chúc mạn hương dương mắt sáng lấp lánh nhìn nàng. Ngự thiên dung ác hàn một chút, sẽ không thật tới cầu nàng hỗ trợ đi. Ha ha, thật sự a. không biết ký hiệu phần trăm trúc mạn hương nhìn nàng một cái ngồi đi miễn cho chạm hỏng rồi biểu ca tới trách ta ách ngự thiên dung lắc đầu ưu nhã ngồi xuống hảo biểu muội ngươi cũng ngồi đi có muốn ăn hay không điểm cái gì từ bỏ ta khí đều khí no rồi ăn không vô ai khí ngươi trúc mạn hương hung hăng dậm chân một cái trừ bỏ cái kia người xấu còn có cái nào di người xấu này xưng hô thực khả nghi a ngự thiên dung cười tủm tỉm nhìn nàng Không biết là cái kia không hiểu tình thú ra hỏa chọc giận chúng ta biểu mội đâu. Trúc Mạn Hương lúc này cũng không quên liếc Ngự Thiên Dung liếc mắt một cái. Ngươi yên tâm, ta hiện tại đã không thích biểu ca, ta có khác thích người, sẽ không cùng ngươi đoạt. Nga, thực hảo A, chúc mừng biểu mội ngươi tìm được rồi chính mình thiệt tình người. Ngự Thiên Dung nghe thế điểm sắc thật thư khẩu khí, thiếu cái có thân thích quan hệ tình địch, thật đúng là thoải mái một chút. Trúc Mạn Hương có điểm xấu hổ nhìn nàng một cái. Ta tới tìm ngươi là muốn hỏi một chút ngươi là như thế nào làm biểu ca đối với ngươi khăng khăng một mực. a Ngự thiên dung trắng váng, này vấn đề như thế nào trả lời. Nàng căn bản không biết ta Cái kia, biểu nội a vấn đề này, ta thật trả lời không được, bất quá, ta có thể giáo ngươi khác, tỉ như, như thế nào làm hắn đối với ngươi càng tốt một chút, như thế nào làm hắn càng thêm khẩn trương ngươi. Trúc mạn hương hai mắt tỏa sáng nhìn nàng, kia cũng đúng, ngươi mau nói. Biểu nội a ta xem. vẫn là ngươi trước cùng ta nói nói các ngươi tình huống đi tỉ như các ngươi như thế nào quen biết khi nào bắt đầu thích thượng lẫn nhau hôm nay các ngươi lại vì cái gì giận dỗi ngươi nói ta mới có thể đủ hảo hảo phân tích tình huống giúp ngươi nghĩ cách ta nhắc tới trước kia chúc mạn hương trên mặt hiện lên hai đoá đỏ ửng xem đến ngự thiên dung kia thật là tò mò a trước kia cái kia điêu ngoa biểu tiểu thư như thế nào luyến ái một phen trở nên như thế thẹn thùng thật là đại chuyển biến a lại nói tiếp vẫn là trách các ngươi lần đó biểu ca bị thương ta tâm ta thực tức giận ta liền ở trên đường cái loạn dạo gặp được mấy cái không có mắt lưu manh tưởng khi dễ ta ta phải hảo hảo đánh bọn họ một đốn đánh đến nhưng thông khoái bất quá bọn họ sau lại lại chiêu đồng bạn ta vốn dị võ công cũng không tính rất cao nhân ra mười mấy người ta liền đánh không lại sau đó hắn xuất hiện wow anh hùng cứu mỹ nhân a chúc mạn hương nghĩ đến lúc ấy cảm thấy buồn cười biểu tẩu ngươi biết tên hôn đản kia lúc ấy nói cái gì sao Cái gì? Hắn cư nhiên chỉ vào ta mặt nói, "Hử, liền như vậy một cái cô bé, còn cần hắn như vậy chút thủ hạ tới đối phó, thật là quá mất mặt lạc. a không phải cứu mỹ nhân là lưu manh đầu đầu, nữ thiên dung có điểm hôn mê, kia sau lại đâu? Sau lại ta xem bọn họ người nhiều không phục, tự nhiên cũng chỉ vào mùi hắn mắng bọn họ không biết xấu hổ, lấy nhiều khi ít, vẫn là nam nhân đánh nữ nhân, có bản lĩnh một mình đấu. Trúc mạng nốt hương hạ lại nói tiếp còn rất có hào khí. Xem đến Ngự Thiên Dung một trận tâm động, kia thật là khá tốt chuyện xưa a Lại nghe Trúc Mạn Hương nói tiếp, sau đó ra hỏa kia thế nhưng thật sự đáp ứng cùng ta đánh. Hừ, đối phó một cái lưu manh, ta chính là có biện pháp, cho nên, đánh không bao lâu, ta liền thắng. Ách, kia lưu manh đầu lĩnh cũng quá kém đi. Ngự Thiên Dung âm thầm khinh bỉ một phen. Bất quá, sau lại, ta mới biết được đó là hắn làm ta, bởi vì có một lần ta đi chùa miếu dân hương thật sự gặp được đạo tặc chính là hắn. Giúp ta, lúc ấy, ta mới thấy rõ ràng hắn võ công có thể so ta khá hơn nhiều, liền biết hắn là làm ta. Vì thế ta buộc hỏi hắn, hắn chịu không nổi ta truy vân mới nói, cùng một cái đàn bà đánh nhau không thú vị. Lúc ấy tức chết ta, ta về nhà khiến cho cha lại cho ta tìm sư phó học võ, học một tháng ta lại đi tìm hắn. Ai, kia lưu manh đầu lĩnh thật đúng là đáng thương. Ngự thiên dung thầm than một phen, tiếp được hẳn là chính là càng đánh càng thích đi. Quả nhiên, chúc mạn hương vẻ mặt ngượng ngùng nhìn nàng nói. Cứ như vậy, chúng ta vài lần giao thủ, ta liền phát hiện ta càng thích cùng hắn ở bên nhau. Chính là, ngày hôm qua, hắn cư nhiên cùng một cái ca nữ cùng nhau đi dạo phố, bị ta thấy được, còn không để ý tới ta. a, cốt chuyện này biến đến quá nhanh đi. ngự Thiên Dung không biết kế tiếp nên phát sinh cái gì, chỉ có thể nghiêm túc nhìn nàng, nghe nàng giảng đi. Lúc này, chúc mạn hương dương mắt nhìn ngự Thiên Dung nghiêm túc nói, sau đó ta sáng sớm thu được tin tức, nói là ngươi đã đến rồi. Ta đang lo không có người nghĩ cách, liền tưởng ngươi có thể làm biểu ca như vậy thích ngươi, nhất định có hảo biện pháp giúp ta. Ngày. Lời này nói giống như nàng dùng cái gì phi thường thủ đoạn được đến tịch băng toàn giống nhau, nữ thiên dung nhiều ít có chút khó chịu, bất quá nhìn đến nhân gia thiếu nữ vẻ mặt hồn nhiên còn có như vậy một ít hâm mộ nhìn nàng, nàng cũng không tức giận được tới, biểu muội a, ngươi xác định ngươi thích hắn. Xác định, có một lần biểu ca đã trở lại, chính là ta cùng hắn ước hảo, ta muốn đi gặp hắn. Lúc ấy ta đều không có do dự liền đi cùng hắn du ngoạn, sau đó ta liền minh bạch, ta chân chính thích người là hắn. Hắn, này đại tiểu thư thật đúng là đủ thẳng thắn bất quá nhìn đến trên mặt nàng đỏ ửng nàng cũng nhiều ít minh bạch, khả năng chúc mạn hương thật là thích thượng người kia. Sau đó lần này cũng thật sự nháo cương, làm nàng không biết làm sao bây giờ mới kéo xuống mặt tới cầu chính mình đi. Phiên ngoại lênh khóc tịch năm. Chúc mạn hương ngẫm lại gật gật đầu, đúng vậy đồng thời ngượng ngùng túi đầu, trộm nhìn nàng một cái, trước kia ta đắc tội người ta Ta xin lỗi, về sau chúng ta liền không có thủ. Ngự thiên dung ôn nhu cười, hảo, ta đây liền nhất định dung ngươi. Ngự thiên dung nào biết đâu rằng, nàng này nhất thời quyết định cư nhiên sẽ khiến cho kia rất nhiều sự tình, bất quá, cuối cùng quay đầu lại nhớ tới, nàng lại may mắn chúc mạn hương tới tìm nàng, bởi vì nên tới sự tình sớm hay muộn sẽ đến, dù sao đều phải tới, không bằng sớm một chút giải quyết an tâm. tin nguyện bạ, dễ đỏ, 670. Vốn dĩ. Ngự thiên dung đối nàng cũng chỉ là cảm thấy phiền phức, cũng không có cái loại này thu địch lập trường, cho nên, nếu chúc mạn hương buông xuống, nghị thông suốt, còn chủ động cùng nàng xin lỗi, nàng tự nhiên cũng liền không có tất yếu so đo. Hai người cười hì hì nói một hồi lúc sau, ngự thiên dung liền ra một cái chủ ý hỗ trợ. Mang lên lâm vũ cùng mặt khác hai cái bình thường hộ vệ, ngự thiên dung nhìn xem thân xuyên cẩm y y lâm vũ, tấm tắc khen, lâm đại ca à, Phật rửa kim trang, người rửa y y trang lời này thật là không giả à, nhìn xem. Ngươi đổi một thân trang điểm, đã có thể cái kia mê đảo rất nhiều thiếu nữ, ân, thực hảo. Lâm Vũ thực không được tự nhiên, phu nhân, ta như vậy. Têu sai rồi, ngươi muốn đều ta đại tỷ. Ngậy! Lâm Vũ kia sắc mặt chính là hết sức phức tạp, têu đại tỷ, cái này làm cho công tử nghe được không phải muốn lột ra sao. Ngự thiên dung chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, lâm đại ca, ta nhưng nói cho ngươi, hôm nay nhiệm vụ của ngươi chính là phải hảo hảo đối đãi biểu tiểu thư, muốn cho người nhìn ra ngươi đối nàng có hảo cảm. rồi lại không phải véo mị cái loại này, muốn vào lui có độ, nếu ngươi làm tốt, nơi này sự tình một xong, trở về ta khiến cho nếu thần cho ngươi cùng Lam Nhi chủ trì đại hôn, bằng không, ngươi liền chờ 3 năm lúc sau lại thành thân đi. 3 năm. Lâm Vũ thiếu chút nữa không có kêu lên, vốn dĩ công tử liền tính toán làm cho bọn họ tuyển cái nhật tử thành thân có được không? Hắn đều đã bắt đầu tưởng niệm Lam Nhi, nếu là liền vì biểu tiểu thư sự tình trì hoan hắn không buồn một chết. Lâm Vũ thở ngắn than dài một phen, rốt cuộc kiên định lập trường Quyết tâm nhất định phải diễn hảo cái kia diễn. Diễn vì sao, hắn cũng không phải không sở trường, đi theo công tử đã lâu như vậy, không có giết heo cũng gặp qua giết heo rất nhiều lần. Cho nên hắn tự tin tràn đầy nói, phu, đại tỷ, ngươi yên tâm, ta bảo đảm không có nhục sứ mệnh.